lý minh ôm tiểu linh t h ỏ lắc đầu một cái không nói lời nào tự mình tự đi ra lưu lại một mặt n g ộ n g bức mọi người không lâu lắm lý minh liền đến đến chính mình tiềm tu p h ụ đệ ở hắn bắt đầu nâng tiểu linh thọ yên tĩnh ngoan ngoãn không có bởi vì xa lạ mà né tránh t h ỏ tiểu du trong lòng đã hồi hộp tuy rằng nàng mới đầu tiên nhìn nhìn thấy vị này tu sĩ nhân tộc nhưng là nàng nhưng đánh trong đ ấ y lòng đối với người trước mắt này sản sinh thân cận cảm trước mắt vị này tu sĩ nhân tộc nói có thể dạy nàng tu hành dẫn nàng đi tới con đường tu hành hóa hình thành người tung h à n h thiên hạ thọ tiểu du hoàn toàn chìm đắm ở này mỹ hảo trong ảo tưởng đây là nàng cho tới nay tha thiết ước mơ một ngày làm ngày đó sắp x ả ra thì nàng tình khó tự mình tiến vào chính mình tu hành phụ đệ lý minh lúc này mới thần hồn truyền âm cùng thọ tiểu du giao lưu lên ngươi có thể nhận biết được thần hồn của ta truyền âm sao a ân ân có thể ta có thể thần hồn của ta rất lợi hại ta thọ tiểu du nghe được lý minh câu hỏi lập tức vội vội vã vã chính là biểu hiện chính mình nỗ lực đem chính mình hết t h ể ưu điểm hết t h ể đều biểu hiện ra lý minh đem tiểu linh thọ để lên bàn ôn nhu nói không nên s ấ t ruột từ từ nói ân thần hồn của ngươi lực lượng quả nhiên rất mạnh cùng ngươi đồng dạng nhỏ yếu linh thu rất ít có thể cùng ngươi cùng sánh vai ừ ừ thọ tiểu du nghe được khen hắn hương phấn không thôi gật đầu điểm nhanh chóng hai con thọ l ô thai suý cái liên tục a cái k i a ta thật sự có thể tu hành sao học tập công pháp sau đó trở thành tu sĩ mạnh mẽ thọ tiểu du có chút thấp thỏm đương nhiên lý minh không chút do dự đáp sư phụ ở trên xin nhận tiểu du cúi đầu thọ tiểu du rất là cơ linh lập tức thuận thế bãi sư tiểu chân ngắn trực tiếp một quỷ rất là chân thành Ngậy, chờ một chút lý minh còn chưa kịp phản ứng sững sờ ở tại chỗ có điều một lát hắn lắc đầu liên tục thời khắc này Thỏ、tiểu h t ru trong nháy mắt từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực, hương phấn trên khuôn mắt từ trên mặt nhỏ nhắn nhất thời một mặt thẳng cao nháy đỉnh hương phấn nhỏ nhắn đáy sắc, vực, linh ề t lô thọ a i hiểu i đều đạp kéo xuống buồn xỉu. kéo có vẻ buồn bã ể t linh, linh động đáng yêu lý minh nhìn đều có chút yêu thích có điều hắn vẫn đúng là không thể nhận tiểu linh thọ làm đồ đệ không phải là bởi vì hắn không lọt mắt bực này tư chất đệ tử mà là sư tôn mục thiên tự mình điểm danh l ố n hắn nào d á m thiện cho rằng tiểu linh thọ không phải ta không thu ngươi làm đồ đệ mà là ngươi có càng to lớn hơn cơ duyên ngay cả ta đều có chút ước ao ngươi lý minh thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy tiện diễn vẻ tiểu linh thỏ nhất thời tinh thần tiểu con ngươi bên trong tràn đầy kinh hỉ bất ngờ vẻ lý minh không nói thêm gì hắn lấy ra linh bảo điện thoại di động kiểm tra ba lần sau khi lại tổ chức một hồi ngôn ngữ ấp ủ một phen sau mở ra dương sư m i n h ta là lý minh ta có việc cần tìm một hồi sư tôn nói đi ta ở bên hai truyền đến trong c h ẻ o lại mang theo vài phần mờ mị tuyệt trần thần hồn thanh âm lý minh rất là kích động thần hồn thanh âm đều mang theo r u n rộng sư tôn đại nhân ngài để ta tiếp đón khách mời đệ tử đã thích đáng tiếp đón song việc sau khi xem những người kia thật giống đối với chúng ta dị nhân học viện hình thức khá là động lòng lý minh làm ra không sai quay đầu lại cho ngươi ghi lại một bút thiên phẩm thần thông truyền thừa c ử u khiếu thông thiên đan đều sẽ thiếu ngươi thiên phẩm thần thông truyền thừa c ử u khiếu thông thiên đan lý minh mừng rỡ như điên những thứ đồ này đều là hắn tha thiết ước mơ mà không cách nào thu được bảo vật tuy rằng thân là truyền đạo ba ngàn đệ tử chúng những này mạnh mẽ bảo vật truyền thừa hết thể đều sẽ không đối với bọn họ giả thiết hạn chế ngược lại còn có ưu đ ẽ i nhưng là đối diện này giá trị đắt đỏ bảo vật mặc dù là t r u y ề n đạo giáo giảm đi hắn cũng không cách nào thỏa mãn tâm nguyện đa tạ sư tôn vun bón có công liền thưởng ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt đúng rồi ta trước để ngươi chú ý tiểu linh thọ bị bọn họ mang đi rồi chưa người nói vô ý người nghe hữu tâm lý minh trong nội tâm tâm khiếp sợ không gì sánh nổi sư tôn dĩ nhiên hai lần nhắc tới này một con nhỏ yếu linh thú chuyện này thực sự là quá ra ngoài người dự liệu lẽ nào lý minh trong mắt tràn đầy vẻ khó tin ờ lão sư ta lý minh đem chuyện đã xảy ra hết thể đều báo cáo cho sư tôn mục tiên sư tôn tiểu linh t h ỏ hiện tại liền ở bên cạnh ta đang khi nói chuyện lý minh ánh mắt tìm đến phía tiểu linh t h ỏ tiểu linh t h ỏ t h ỏ tiểu du cũng ngốc lăng lăng nhìn lý minh từ lý minh trong ánh mắt tiểu linh t h ỏ rõ ràng đối phương chính đang bàn luận chính mình lần này để nó vô cùng gấp gáp nội tâm vừa là chờ mong lại là thấp t h ỏ g đang lúc này lý minh linh bảo trong điện thoại di động tỏa ra nhất đạo ánh sáng dịu dịu chùm sáng lúc gần lúc hiện lấp lóe liên tục rất nhanh chùm sáng hóa thành một đạo hình người a tiểu linh t h ỏ dại ra ở kinh hô một tiếng này bóng người nó hết sức quen thuộc ở thung lũng đất trống bên trong này bóng người đã từng xuất hiện ở cự trong đá nó nhưng là theo trước mắt vị này thần bí tồn tại học tập hóa hình thuật đệ tử lý minh bái kiến sư tôn lý minh thấy đến lao sư thần hồn bóng mờ g á n g lâm lập tức chấp đệ tử lễ cung kính bái kiến tiểu linh t h ỏ tuy rằng không quen biết trước mắt này thần bí tồn tại nhưng là muốn đến chính mình cũng theo hắn đã học thế là nó cũng ra dáng địa viết lý minh bái kiến mục thiên đây là lần thứ nhất sử dụng linh bảo trong điện thoại di động địa thần hồn bóng mờ công năng thần hồn cường đại như hắn đều có chút không quen vê đút vê đút vê đút vô cản xù còn có điều đây chỉ là trong n g á y mắt rất nhanh hắn liền khá có tâm đắc mục thiên vung vung tay ra hiệu không cần nhiều lễ sau đó nhìn một chút tiểu linh thọ nói còn nhớ ta sao lý minh kinh sợ đến mức trận mắt ngoắt mồm quả nhiên tiểu linh thọ dĩ nhiên đ ủng có như thế nghịch thiên phúc duyên dĩ nhiên có cơ hội cùng sư tôn gặp gỡ hơn nữa nhìn sư tôn rằng rớp hiển nhiên đối với này tiểu linh thọ rất coi trọng lẽ nào tiểu linh thọ có chỗ gì không giống tầm thường chính mình không có phát hiện lý minh trợn mắt lên nhìn trái nhìn phải lăng là không có nhìn ra tiểu linh thọ có cái gì khác với tất cả mọi người nhỏ yếu như vậy linh thú tùy tiện ở nơi nào đều là một chảo một đám lớn thực đang không có cái gì đặc sắc chỗ tiểu linh thọ có chút hưng phấn nói nhận thức nhận thức mặc dù có chút biến hóa nhưng là ta có thể cảm nhận được một k i a hơi thở quen thuộc giải giải ngơi ư giáo hội nhân gia hóa hình thuật mục thiên cười gật gù không nói gì nhưng là một bên lý minh nhưng thật sự há hốc mồm không thể tin tưởng hỏi tiểu linh thọ ngươi học được hóa hình thuật ngươi làm sao học ngươi sẽ hóa hình thuật nhưng là ngươi sao không hóa hình thọ tiểu du nhu nhu nói ta ở chín lĩnh ngoài thành một chỗ thung lũng đất t r ố n g đá tảng bên trong theo vị đại nhân này học ta sẽ hóa hình thuật nhưng là ta tu vi quá thấp căn bản không ủng hộ ta hóa hình ta cũng sẽ không công pháp tu hành bái ngươi làm thầy ngươi lại không đáp ứng hắn không dạy ngươi ta dạy cho ngươi lý minh trợn mắt ngoắt mồm quả thực không thể tin vào thai của mình sư tôn sư tôn đây là chuẩn bị muốn thu đồ phải biết lao sư đã rất lâu không có thu đệ tử thân truyền ở bên ngoài không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn bái sư tôn đại nhân s ư phụ sư tôn hiếm có thu đồ đệ dựa theo sư tôn lời giải thích vậy thì là thu đồ đệ xem duyên phận nhưng là hiện tại lẽ nào đây chính là duyên phận chương 446, t toàn cầu sinh linh đều khiếp sợ mục thiên mục tiêu là truyền đạo thiên hạ mà không phải hạn chế với mình một tay dạy dỗ đệ tử vì vậy hắn thu đệ tử thân truyền đại thể đều rất tùy ý thường thường một ý nghĩ hứng thú đột nhiên đến rồi liền thu rồi có thể nói mục thiên thu đồ đệ chuẩn tắc để vô số thiên tài tu sĩ rất phiền muộn tùy duyên thu đồ đệ này làm sao mới có thể có duyên phận đương nhiên mục thiên thu đồ đệ s á c thực tùy ý chút nhưng là mục thiên chưa từng không phải lung tung thu đồ đệ bây giờ hắn dưới trướng các vị đệ tử mỗi một người đều là dòng phượng trong loài người thiên phú tâm tính đều là tuyệt hảo hạng người dù cho là chính m á n h dựa vào quan hệ sau đó tư chất còn kém một chút thế nhưng trịnh đ ô n g có một tất cả mọi người cũng không sánh bằng thiên phú đó chính là hắn chăm chú chịu giới chết công phu muôn vàn g thử thách bên d ư ớ i thành tựu i của hắn cũng sẽ không nhỏ hay là đến cuối cùng rất nhiều dẫn dắt nhất thời phong tao thiên tài cấp nhân vật cũng không sánh bằng hắn mục thiên thân truyền không có người yếu nhìn như tùy ý nhưng là mục thiên tuyệt đối xem chuẩn nắm giữ tinh h ả i ánh mắt mục thiên so với tu sĩ tầm thường xem càng nhiều xem càng thấu triệt lại như lần này tiểu linh thọ mục thiên có thể sinh ra thu đồ đệ tri tâm kỳ thực cũng là h ư u duyên do hóa hình thần thạch ở cựu lĩnh sơn mạch tần lĩnh sơn mạch thập vạn đại sơn các đại lãnh địa bên trong đều có đưa lên mỗi ngày chạy tới tìm hiểu linh thú đạt đến hơn triệu mỗi ngày đều có thật nhiều linh thú thu được hóa hình thuật truyền thừa mà những này ghi chép hết thảy đều sẽ ghi lại hạ xuống mục thiên thần hồn quét qua liền vừa xem hiểu ngay trong đó này con tiểu linh thọ liền gây nên mục thiên sự chú ý con này tiểu linh thọ tuy rằng tư chất tu hành ở linh thú nhất mạch bên trong rất cha đ ặ t ở nhân loại cư dân bên trong cũng chỉ có thể coi là trung hạ lưu khuyết điểm rất lớn thế nhưng tiểu linh thọ ưu điểm cũng khá là rõ ràng ngộ tính siêu q u ầ n kỳ thực lúc đó mục thiên cũng phi thường khiếp sợ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngộ tính cao siêu như vậy linh thú hóa hình thuật tuy rằng không tính là phi thường cao thâm truyền thừa nhưng là thật là khó khăn vô cùng đặc biệt đối với những tu đó vì là thấp kém linh thú tới nói càng là như vậy mà tiểu linh thọ đây tu vi thấp kém có thể bỏ qua không tính trong cơ thể duy nhất yếu đ ớt linh khí cũng chỉ là bởi vì trường kỳ sinh sống ở linh khí nồng nặc khu vực thân thể tự động thu nạp căn bản không tính là tu hành ở tình huống như vậy tiểu linh thọ có thể tùy tùng mục thiên truyền thừa từng bước một tìm hiểu lý giải ngộ tính cao có thể tưởng tượng được đồng dạng thu đồ đệ một vị tư chất tu hành cường ngộ tính kém một vị tư chất tu hành kém ngộ tính l g ư ờ i thiên mục thiên nhất định sẽ lựa chọn người sau làm lao sư tự nhiên hy vọng giáo ngộ tính cao đệ tử giảng một lần liền hiểu không chỉ có hiểu còn có thể học một b i ế t mười giáo lên nhiều ung dung còn tư chất tu hành kém mục thiên biểu thị không liên quan nỗ lực chăm chỉ là đệ tử chuyện của chính mình cùng hắn cái này làm lão sư không quan hệ mục thiên mở miệng đồng ý giáo mà tiểu linh thọ lại cực kỳ hy vọng có người dẫn nó đi tới một cái con đường tu hành hai người ăn nhịp với nhau rất nhanh tiểu linh thọ lại chằn trọc ở mục thiên trong lòng đi thôi tiểu tử ta mang ngươi tu hành v ấ n đạo nói lời này thì mục thiên có loại cảm giác quái dị thật giống chính giống một ì nhìn n thành lừa gạt bé gái quái cây cao lương.、Mục、thiên không chính linh linh cũng không nàng, cần hắn công pháp tu hành, làm sao cũng có thể. Thân hồn cho chuyện kết thúc. thân hồn của mục thiên bóng mở biến h thức thu thỏ thỏ hỏi, chỉ thể pháp thể. cho thúc, trở gạt tiểu tiểu tu kết mất rồi. làm làm lừa cao của sao của gái dạy bé quái cái dưới cây Mục có có có có mục mở m đồ đệ, lát lý minh từ trong khiếp sợ tỉnh lộ lại nhìn trên bàn tiểu linh t h ỏ đầy mắt đều là tiện diễn vẻ vị đại nhân này ngươi nhìn ta như vậy làm gì đối với hắn vừa người kia thuyết giao ta hắn có ngươi lợi hại sao ta có thể hay không biến phi thường lợi hại tiểu linh t h ỏ ta thật hâm mộ ngươi lý minh đem tiểu linh t h ỏ đưa đến chuyện đạo giáo chân trước mới vừa lợi hại lập tức chư vị linh thú các trí tôn dồn dập đến phóng mục thiên ôm tiểu linh t h ỏ ra nên tiếp chư vị linh thú trí tôn mục thiên trí tôn này chân phượng trí tôn một mặt kinh ngạc nhìn mục thiên trong lòng tiểu linh t h ỏ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc không biết chân phượng trí tôn có gì chỉ giáo trên tay ngươi tiểu linh thọ há nguyên lai ngươi nói chính là cái này nó là đệ tử ta đưa tới ta nhìn rất ngoan ngoãn liền liền giữ ở bên người n à y con t h ỏ nhỏ khá là thông t u ệ hơi hơi dạy dỗ một phen tương lai cũng có thể một vị thực lực không tầm thường cường giả chân phượng trí tôn không lên tiếng một bên linh thú trí tôn không nhịn được mở miệng nói nói mục thiên trí tôn ngươi như vậy có tự tin lần trước ở chín lĩnh thành kẻ loài người kia tu sĩ là ngươi đệ tử hắn nói có thể đem tiểu linh t h ỏ dạy dỗ thành hóa hình linh thú ngươi lại nói có thể bồi dưỡng thành cường giả các ngươi khẩu khí không nhỏ a ta thấy thế nào đều cảm thấy không thể mục thiên cười nói này không phải là khẩu khí có lớn hay không dưới cái nhìn của ta tu hành không chỉ là xem g ầ n cốt tư chất nội tính tâm tính càng quan trọng càng là tu hành đến cuối cùng càng là cần tuyệt hảo nội tính cùng tâm tính vì lẽ đó người bình thường tộc phổ thông linh thú đều là một có to lớn tiềm lực quần thể chúng ta làm thế giới người lãnh đạo tất yếu đem bọn họ tiềm năng khai quật ra mục thiên trầm rãi mà nói từ nhỏ linh t h ỏ một đường nói rằng thiên hạ đại thế nói trí nhật sau đó tự huyền giới uy hiếp linh t h ú các trí tôn nghe xứng sờ lăng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nho nhỏ này linh t h ỏ dĩ nhiên can hệ lớn như vậy phảng phất không bồi dưỡng này tiểu linh t h ỏ cái này địa cầu sẽ nên đón phiền toái lớn như thế mục thiên trí tôn ngài đạo lý lớn chúng ta nghe đau đầu đạo để ý đến chúng ta đều hiểu ngươi trực tiếp nói với chúng ta làm sao thao tác là tốt rồi nếu là có thể vê đút vê đút, về đút. vô con chúng ta cũng phi thường tình nguyện bồi dưỡng này quảng đại phổ thông linh thú không sai lần trước ngươi nói dị nhân học viện chúng ta sau khi trở về ngẫm lại cảm thấy khá có đạo lý có thể ở toàn cầu trong phạm vi đại lực mở rộng la cực mục thiên trí tôn người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta đồng ý ở lãnh địa bên trong mở rộng dị nhân học viện đến thời điểm còn cần ngươi đại lực chống đỡ có điều ngươi yên tâm nên ra linh thạch thiên tài địa bảo chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu ngươi mục thiên nghe xong linh thú các trí tôn mồm năm miệng mười hắn lắc đầu liên tục hóa hình thần thạch ta có thể cho các ngươi dị nhân thành dị nhân học viện ta cũng có thể giải sầu nhân tộc tinh anh cho các ngươi đáp dựng lên chỉ là này có chút không đủ không đủ mục thiên trí tôn ngươi giác cho chúng ta cho ngươi thủ lao quá ít còn chưa có bắt đầu chính thức tán g ấ u ngươi có thể nói ra ngươi phái tu sĩ nhân tộc lao sư chúng ta sẽ dành cho phong phú nhất thủ lao những này ngươi có thể yên tâm ta không phải vì cái này ta đang suy nghĩ trên địa cầu còn có thật nhiều cùng tiểu linh thọ như thế sinh linh bọn họ cũng khát vọng có thể tu hành chúng ta nên để bọn họ cũng tu luyện một đám linh thú trí tôn đối diện mục thiên đạo lý lớn hiển nhiên có chút không chịu nổi đ ạ o để ý đến bọn họ đều hiểu nhưng là bọn họ đều là cảm thấy có chút buồn lo vô cớ cảm thấy mục thiên lo lắng sự thực ở không có cần thiết làm tốt trước mắt là được nghĩ nhiều như thế thực sự lao lực mục thiên trí tôn ý của ngươi là ta quyết định thu tiểu linh thọ vì là đệ tử thân truyền chiêu cáo thiên hạng cổ vũ toàn cầu sinh linh theo này một hồi hội nghị kết thúc toàn bộ địa cầu lần thứ hai nhấc lên một luồng cự triều toàn bộ địa cầu sinh linh đều chấn động vĩ đại mục thiên t r í tôn muốn thu đệ tử thân truyền m à vị này mới lên cấp đệ tử dĩ nhiên là một con tư chất bình thường thậm chí có chút thấp kém t i ể u linh thỏ trong lúc nhất thời toàn cầu khiếp sợ chương 447, giảng đạo toàn cầu thánh nhân con đường chương 447, giảng đạo toàn cầu thánh nhân con đường linh thú các trí tôn một mặt giật mình nhìn mục tiên sau đó lại trên dưới đánh giá mục thiên trong tay tiểu linh t h ỏ nhưng là sự thực để bọn họ rất thất vọng tiểu linh t h ỏ hay là bọn hắn trước nhìn thấy tiểu linh t h ỏ ngoại trừ xoay tròn tiểu con ngươi để nó xem ra càng cơ linh còn lại bất kỳ phương diện cùng phổ thông linh thú cũng không lớn bao nhiêu khác nhau nhưng là chính là như thế một con bề ngoài xấu xí tiểu linh t h ỏ ngay khác vấn đỉnh trí cường giả mục thiên trí tôn lại muốn thu hắn làm đồ này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt coi là thật là nghĩ mãi mà không ra bọn họ mỗi một người đều là linh thú trí tôn thu được huyền giới tư liệu tự nhiên không ít trong đó không thiếu huyền giới cường giả thu đồ đệ ghi chép nhân tộc chính là thu được huyền giới truyền thừa hoàn thiện nhất địa cầu chủng tộc liên quan với thu đồ đệ truyền pháp đó là nhất mạch kế thừa trong đó đặc biệt thu đệ tử thân truyền ở huyền giới ghi chép bên trong các cường giả đều là cực kỳ thận trọng dễ dàng bất truyền chỉ cần chuyện cái kia chính là y bắt của bọn họ truyền nhân ở huyền giới, một ít cường giả cùng đệ tử thân truyền thân mật trình độ vậy cũng là vượt xa con gái của chính mình dù sao năm tháng dài lâu lưu lại t ử nữ nhiều vô số kể nhưng là chân chính có thể đáng giá vun bón đệ tử thân truyền liền như vậy mấy vị thân là trí tôn mục thiên hiện nay có thể so với không được huyền giới đại năng nhưng là tiềm lực của hắn nhưng là không thể nghi ngờ n g à y khác theo thời gian lắng động mục thiên trí tôn tuyệt đối sẽ là quát tháo vạn giới siêu cấp đại năng đối với này linh thú các trí tôn không có bất kỳ dị nghị dị. siêu tuyệt tư chất tăng lên khủng đố ngộ tính còn có hắn làm người thẹn thùng chăm chỉ mỗi làm linh thú các trí tôn nghĩ tới đây bọn họ đều có chút đầu tê cả ra đầu linh thú các trí tôn nhìn chằm chằm tiểu linh t h ỏ tiểu linh t h ỏ đồng dạng len lén liếc cả sảnh đường linh thú các trí tôn nó không phải lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt chư vị các trí tôn lần thứ nhất gặp mặt nàng tỉnh tỉnh mê mê chỉ là mơ hồ cảm giác được ra những n à y người đều là ghê gớm đại nhân vật sau đó nó theo tu sĩ nhân tộc lý minh đi tới ở vào tần lĩnh sơn mạch c h u y ệ n đạo giáo tầng bộ dọc theo đường đi mười vạn cái tại sao nó từ lý minh trong miệng biết rồi rất nhiều thế giới ở trong mắt nó rõ ràng không ít ở trong quá trình này nó cũng rõ ràng đại nhân vật đúng là đại nhân vật hơn nữa là loại kia chạm tới thế giới đỉnh điểm đỉnh cao tồn tại nhưng là thời khắc này tiểu linh thọ nhưng từ này quần lý minh trong miệng cao nhất một đống trong mắt người nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt kỳ quái mục thiên trí tôn ngươi coi là thật muốn thu nó làm đồ đệ dựa theo huyền giới ghi chép n à y đệ tử thân truyền có thể không phải chuyện nhỏ không qua loa được có trí tôn hỏi trước khác nay khác huyền giới ghi chép tư liệu không thể làm thành thiết luật huyền giới thế cuộc ổn định tài nguyên phân phối đã thành chắc chắn vì vậy huyền giới cường giả thu đồ đệ cẩn thận mà chúng ta thế giới này chính ở không ngừng trưởng thành tài nguyên quần quận không ngừng vì lẽ đó thu đồ đệ yêu cầu đối lập rộng rãi mục thiên t r ầ m rãi mà nói hắn tinh thông đạo văn đối với huyền giới tư liệu hắn xem càng t ấ u triệt vì lẽ đó hắn tuy rằng cũng chỉ là suy đoán có điều độ tin cậy phi thường cao linh thú các trí tôn từng cái từng cái nghe song trực gật đầu t r à t r à tán thưởng nghe quân một lời nói chúng ta được ích lợi không nhỏ a nguyên lai còn có tài nguyên chuyện này dựa theo ngươi lời giải thích địa cầu chúng ta có vẻ như không đơn giản đúng chúng ta thế giới không phải chuyện nhỏ chúng ta tu hành tốc độ phi thường khuyết đại huyền giới ghi chép bên trong ngoại trừ thiên tài tu sĩ tầm thường muốn tu luyện tới thần giác cảnh c h í ít cần trăm năm mà chúng ta nhưng chỉ cần chỉ là mấy năm thiên phú cao một năm không tới là được căn cứ ghi chép ở huyền giới đây là thời kỳ viễn cổ mới có cảnh tượng mặt khác dựa theo thiên tài địa b ả o trời sinh trí tôn sinh ra quy mô chúng ta phía thế giới này tiềm lực cũng có thể sánh ngang huyền giới bất quá chúng ta thế giới này còn đang trưởng thành khắp mọi mặt không cách nào chân chính cùng huyền giới đánh đồng với nhau mục thiên đem chính mình suy đoán một chút hướng về các vị linh thú trí tôn đạo đến nghe được cả sảnh đường linh thú trí tôn khiếp sợ không thôi thời khắc này bọn họ có loại cảm giác gấp gáp phảng phất chính mình thành n ế t ngồi đại giếng toàn bộ thế giới đối với bọn họ tới nói đều tràn đầy bất ngờ mục thiên trí tôn ngươi nói quá kinh người dựa theo ngươi lời giải thích chúng ta phía thế giới này tốt như vậy bọn họ huyền giới chẳng phải là muốn mơ ước chúng ta mục thiên gật đầu nói không sai bọn họ xác thực đang có ý đồ với chúng ta trước ta đã từng cùng các vị đề cập quá truyền thừa thạch bi đây là một mặt khác đã từng cường giả tổ chức tình cơ lộ ra tung tích huyền giới cường giả những này đều chứng minh nơi bóng tối có một đám người nhìn kỹ chúng ta cái kia h ỏ n g rồi huyền giới cường giả thần thông quảng đại chúng ta làm sao chống lại bọn họ xâm lấn mục thiên trí tôn đoàn người kỳ thực đều khá là tin tưởng ngươi ngươi có thể có lương kế thái thản trí tôn vụ thanh vũ khí nói rằng lúc này hết thể linh thú trí tôn đối với mục thiên thu đồ đệ không thấy hứng thú từng cái từng cái tâm hệ thần bí huyền giới dù sao này cùng bọn họ tất cả mọi người cùng một nhịp thở không thể coi thường mục thiên trí tôn đúng đấy ngươi thấy thế nào chúng ta trên địa cầu ngang dọc vô địch nhưng là huyền giới cường giả chúng ta một bên bảng thính dương thuần nghe được rất chăm chú khi hắn nhìn thấy linh thú các trí tôn từng cái từng cái khiêm tốn địa thỉnh giáo lao sư thì không biết tại sao nội tâm hắn cực kỳ tự hào bất chi bất giác lao sư càng nhưng đã đi tới cao như thế vị trí toàn cầu vận mệnh hệ vu l a o sư một câu nói Đây là cơ ngược à o h n hái. h Đối diện c vị trí t ô n thẳng,、mục、Thiên g thị rất hài Mục dọa dọa biểu lại n Hắn n g nếu là địa cầu ở ngoài có một làm người sợ hãi thế lực uy hiếp linh thú nhất mạch linh thú môn mới bằng lòng theo mục ý của trời thành lập dị nhân thành xây dựng dị nhân học viện thiết bị nhân loại văn minh gội rửa cuối cùng hoàn thành người cùng dị nhân hài hòa cùng tồn tại đại thế đại gia không cần kích động đầu tiên chúng ta cũng không phải không đỡ nổi một đòn dựa theo huyền giới ghi chép bọn họ giáng lâm chúng ta thế giới không phải là không có hạn chế càng là mạnh mẽ bị hạn chế càng lớn đây chính là cơ hội của chúng ta đối diện loại này hiểm trở hoàn cảnh nhân tộc cùng linh thú nhất mạch cần càng thâm nhập hợp tác lấy sở trường bù sở đ o ạ n cộng đồng tiến bộ hợp tác song thắng lẫn nhau ngăn cách chỉ là để huyền giới có thừa cơ lợi dụng linh thú các trí tôn nghe xong gật đầu liên tục bọn họ tìm đến mục thiên thì có hợp tác ý đồ bây giờ nghe mục tiên h linh thú các trí tôn trong lòng càng là tán đồng mục thiên kiến nghị linh thú các trí tôn nghe xong mục thiên lời tâm huyết thấy mục thiên tại mọi thời khắc đều tâm hệ toàn bộ thế giới mà bọn họ thì lại câu tâm đấu giác vì trước mắt nhất sơn một hà liền ra tay đánh nhau bọn họ không khỏi có chút xấu hổ mục thiên người này đáng giá một tin nói như vậy mục thiên trí tôn thu tiểu linh t h ỏ làm đồ đệ là vì làm ra đại biểu ngày sau ngài chuẩn bị ở toàn cầu truyền đạo linh thú trí tôn cảm thán không thôi vâng cũng không phải tiểu linh t h ỏ có các ngươi không nhìn thấy thiên phú có điều ngươi nói không sai ta xác thực chuẩn bị ở toàn cầu truyền đạo hữu giáo vô loại thiên hạ sinh linh đều có thể v ấ n đạo tiểu linh t h ỏ nghe xong kích động không thôi mà hết thể này rơi vào linh thú các trí tôn trong mắt nhưng là khác một phen cảnh tượng vị này nhân tộc trí tôn ghê gớm c à n g xem h ắ n càng n h ư h u y ề n g i i ghi ớ chép b ê n t r o n g t h á n h nhân. Có l i n h tám h ú trí tôn âm thầm và môn t h u đồ đệ ta i n tức v ừ chuyển khắp toàn cho ầ u Tiếp t e mục t i giảng ê n tôn muốn trí đạo t o à n tin cầu tức h ố n khắp linh thú nhất m ạ chương 448, vào m ô n hạ t a ta r o t h ố n g m ư ơ g 448, và môn hạ ta chuyển cho ta đạo thống ở nhân loại mạng lưới tiếp nhập linh thú nhất mạch thế giới sau khi tin tức lan truyền tốc độ phát sinh biến hóa long trời lở đất Đã đoạn Đối đại đa động. từng nguyên thủy linh thú nhất mạch tin tức bế tắc, thông tin thủ đoạn rất nguyên thủy, chỉ có số ít thần thú truyền thông thú tới nói, khoảng cách xa thông tin là một không cách nào thực nguyên linh nguyên nắm linh linh nói, khoảng không nào hiện giữ mạch chỉ phổ cách cách là mới với âm có bế bảo. số số xa nhưng là hiện tại theo nhân loại linh bảo điện thoại di động ở linh thú nhất mạch nóng này dễ bán rất nhiều tu vi thấp kém phổ thông hóa hình linh thú cũng nắm giữ linh bảo điện thoại di động có tiếp vào nhân loại mạng lưới di động phần cuối sau hóa hình linh thú môn một bước từ thông tin kỹ thuật nguyên thủy giai đoạn một bước vượt qua đến tiên tiến hàng ngũ từ tin tức b ế tắc đến tin tức vụ nổ lớn bọn họ chỉ bỏ ra nửa tháng mục thiên cùng linh thú các trí tôn trò chuyện ở mục thiên dưới sự cho phép dương thuần rất mau đem bọn họ công bố ra ngoài rất nhanh mạng lưới thế giới liền nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn nhân loại các cư dân khiếp sợ tự nhiên không cần nói nhiều bất quá bọn hắn càng nhiều chính là tự hào kiêu ngạo nhân loại ra một vị như vậy nhân vật vĩ đại tất cả nhân loại cư dân cùng có vinh yên mà ở linh thú nhất mạch cái tin này nhưng là sự vang dội có tính chấn động trước đây mục thiên trí tôn tên gọi chỉ là ở linh thú nhất mạch cao tầng rất vang dội nhưng là từ lúc mục thiên hướng về toàn cầu truyền thụ hóa hình thuật sau mục thiên uy danh truyền khắp toàn bộ thế giới bất luận địa vực bất luận chủng tộc bất luận mạnh yếu phóng tầm m ắ t thiên hạ chỉ cần sinh mệnh có trí tuệ tám chín phần mười liền nghe quá mục thiên trí tôn tên gọi theo mục thiên cùng các vị linh thú trí tôn thương thảo rất nhiều công việc kết thúc mục thiên vì là tiểu linh thọ cử hành thu đồ đệ nghi thức nói thực sự mục thiên thu không ít đệ tử nhưng lại như thế chính thức vẫn là đầu một lần dựa theo mục thiên tính tình những n à y lễ nghi phiền phức căn bản không có cần thiết có điều hiện tại thế cuộc không giống tiểu linh thọ trên người không chỉ có mục thiên vừa ý ngộ tính sau lưng nó càng có quảng đại phổ thông linh thú bóng người cùng với nói đây là mục thiên cùng thọ tiểu du nghi thức bái sư không bằng nói đây là mục thiên ở nói thiên hạ biết phổ thông linh thú ta muốn vì thiên hạ cầu đạo giả t r u y ề n pháp đây là một hồi làm t ú đây là mục thiên giới định nghĩa hắn không thích có điều trên thực tế phi thường tất yếu ngay lập tức dương thuần thông qua chuyện đạo giáo q u a n võng các đại trực tiếp nền tảng chủ lưu truyền thông chờ các loại môi giới trực tiếp này một hồi rất có lịch sử ý nghĩa hình ảnh vô số linh thú tu sĩ nhân tộc nghe tin mà đến từng cái từng cái ngóng trông lấy phán kích động chờ đợi một thời đại hoàn toàn mới đến trong hình tiểu linh thọ rất là ngấp manh l ẻ loi địa ngồi xổm ở cứng rắn gạch đá xanh trên trong mắt tràn đầy mê man cùng vô tội điềm đạm đáng yêu khiến người ta lập tức thân ở ý muốn bảo hộ nhỏ yếu như vậy nhìn kỹ này một hồi thịnh hội linh thú môn kinh ngạc đến n gây người bọn họ trước đã sớm đánh qua dự phòng trầm nhưng là khi bọn họ đang xem đến trong truyền thuyết tiểu linh thọ thì rất nhiều linh thú cùng nhân loại tu sĩ đều há h ố c mộm cũng thật là rất nhỏ yếu loại này cấp linh thú khác t ù y tiện đến chỗ nào đều là một chảo một đám lớn mỗi ngày không biết có bao nhiêu nhỏ yếu như vậy linh thú chết ở kẻ săn mồi trong miệng tại sao là nó không phải ta ta so với này tiểu linh t h ỏ mạnh mẽ tại sao mục thiên trí tôn không có coi trọng ta đây a a a tiểu linh t h ỏ số mệnh người thiên bái vào mục thiên trí tôn môn g i ớ i mặc dù nó tư chất lại làm sao kém nhưng là có một vị mạnh mẽ như vậy sư phụ tương lai của nó tuyệt đối là khó có thể suy đoán thật â m mộ này con tiểu linh t h ỏ nếu như ta cũng có thể bái vào mục thiên môn hạ là tốt rồi dựa vào cái gì mục thiên trí tôn làm sao sẽ thu như thế nhỏ yếu linh thú làm đồ đệ trên internet linh thú môn vụng về sử dụng linh bảo điện thoại di động điên cuồng phát tiết tâm tình của chính mình trong đó ước ao ghen tị biểu hiện rất là rõ ràng không chỉ có là linh thú nhất mạch nhân tộc các tu sĩ cũng vỡ tổ bao nhiêu người tộc thiên tài muốn bái vào mục thiên môn hạ đều không có giải mộng nhưng là bây giờ lại bị một con linh thú nhanh chân đến trước hơn nữa đối phương vẫn là một con nhỏ yếu đến đáng thương tiểu linh thọ trong nháy mắt toàn cầu toàn bộ ánh mắt tập trung ở tiểu linh thọ trên người thọ tiểu du cũng phát hiện tất cả những thứ này chuyện đạo giáo bên trong đông đảo đệ tử nóng rực ánh mắt đều phải đem nàng hòa tan nàng lại không có cảm giác nàng chính là kẻ ngu si có điều thọ tiểu du không có để ý ngược lại nàng rất hưng phấn thông minh như nàng lập tức liền làm rõ trong đó mạch lạc người khác càng là ước ao đấu kỵ nàng được cơ duyên càng lớn người khác đấu kỵ cùng mình vận may thành ngược lại thọ tiểu du chậm lại thu thập khởi đầu căng thẳng tâm tình nhất thời hờ hững rất nhiều ở một bên chuyện đạo giáo đệ tử tu sĩ dưới sự hướng dẫn nghi thức bái sư rất nhanh song song rồi đệ tử thọ tiểu du bái kiến sư phụ thọ tiểu du ba dập đầu mục thiên hân nhiên tiếp thu s o n g xuôi sau sẽ nó n â n g dậy ngoan đồ đệ xin đứng lên đi theo nghi thức bái sư kết thúc khắp nơi trúc toàn cầu thập đại thần thú thiên đường các đại linh thú thế lực còn có mạng lưới bên trong vô số vắng h ư u ở đây hội tụ toàn cầu ánh mắt mục thiên mượn cơ hội này hướng về toàn cầu sướng tán gấu trực tiếp màn ảnh gắt gao khóa lại mục thiên toàn trường toàn bộ ánh mắt đặt ở mục thiên trên người trong dây lắt này toàn cầu sân khấu đặt tại mục thiên trước mặt mà hắn thì lại muốn bắt đầu biểu diễn các vị đạo hữu thiên địa đại biến linh khí hiện lên chúng sinh khống chế linh khí giả có thể tu hành thành đạo nếu không cuối cùng chỉ có thể trở thành là một bộ cả người linh khí man thú mục thiên mở đầu nhắm thẳng vào sắp bén vô ê vê vê đút, vê đút, vê đút, c à n sủ. con hết t h ể linh thú nhân loại đều là như thế đi tới không có trở thành linh thú hoặc là k h ô n g chế công pháp tu hành được linh khí thoải mái sinh linh s á c thực sẽ trở nên mạnh mẽ sinh mệnh được tiến hóa nhưng là mọi việc tốt quá hóa dở đặc biệt không cách nào khống chế đ ồ vật lúc trước mục thiên về đến cố hương c h i giáo thì ở chính mình lão bên trong tiểu khu nhìn thấy sùng vật miêu dị biến cũng là bởi vì cái này sùng vật miêu linh mạch thức tỉnh không đủ hoàn thiện không cách nào khống chế linh khí lúc này mới suýt chút nữa gây thành thái họa mục thiên không có đỉnh tiếp tục nói thế giới bắt đầu tu hành vấn đạo dễ nhất cũng khó nhất xin hỏi sư tôn cái gì gọi là dễ nhất cái gì gọi là khó nhất dễ dàng là nói thế giới chính đang khỏe mạnh trưởng thành linh khí nồng nặc thiên tài địa b ả o phong phú chúng sinh đều có thể chia một chén canh người người có thể thành long nhưng là cùng lúc đó thời kỳ này tu hành khó nhất tu hành chỗ cầu đạo phương pháp hiếm thấy vì vậy khó nhất sư tôn vấn đạo phương pháp tại sao ta truyền đạo chi mục thiên tự tin nói rằng bản tọa muốn truyền đạo toàn cầu bất luận chủng tộc hữu giáo vô loại bất kể là nhân tộc vẫn là miêu tộc hổ tộc ương tộc chủng tộc chỉ cần linh trí mở ra có thể dẫn dắt nhập đạo đ ề u vì vào môn hạ ta t r u y ề n cho ta đạo thống đang khi nói chuyện mục thiên trên người phóng r a vô lượng q u a n mang người bình thường không cách nào nhìn thấy nhưng là mục thiên nhưng c ó trực quan cảm thụ cơ thể hán thần hồn phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị mục thiên phát xuống truyền đạo ý nguyện vĩ đại thế giới này nhấc lên một mảnh sóng lớn n g ơ n g ác rất nhanh vô số xuất từ mục thiên tay truyền thừa môn hộ như sau mưa xuân duẩn ở toàn cầu các góc mọc lên như nấm công pháp truyền thừa hóa hình thuật linh thú nhất mạch nhấc lên một luồng tu luyện cùng chiều linh thú nhất mạch đi theo nhân loại đã từng đi qua con đường dứt khoát tiến lên toàn bộ thế giới nhấc lên một trang mới một phóng ánh thời đại đến chương 449, t tại sao đến đây hành hương bái tổ chương bốn trăm bốn mươi chín tại sao đến đây hành hương bái tổ tần lĩnh sân mạch núi non trùng điệp bên trong màu xanh biết thành thú sinh cơ bừng bừng chim tẩu thú lui tới không rước từng cái từng cái hành động mau lẹ dáng người mạnh mẽ tần lĩnh sân mạch núi cao cốc nhiều lục lâm thành rừng xanh un tươi tốt thai ngén thiên hình vạn trạng tự nhiên sinh thái cũng sinh ra vô số linh thú cất bước ở tần lĩnh bên trong dây núi khắp nơi có thể thấy được linh thú bóng người Mà gần n hiện tượng này xuất hiện ở mấy ngày trước mục thiên phát xuống truyền đạo thiên hạ ý nguyện vĩ đại sau thiên hạ linh thú liền nghe tuân tới rồi mục thiên truyền lại giới truyền thừa môn hộ cùng huyền giới giáng lâm truyền thừa thạch bi có hiệu quả như nhau chỗ có điều huyền giới truyền thừa có thiên phú kỳ thị không phải cao thiên phú giả bất truyền những thiên tài đó mặc dù tiếp nhận rồi truyền thừa bởi hoàn toàn bị động thức địa tiếp thu truyền thừa mất đi tìm hiểu quá trình ngày sau con đường của bọn họ sẽ càng chạy càng hẹp mà mục thiên truyền thừa môn hộ tuy rằng không có huyền giới truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa thần kỳ như vậy một bước mà thành thế nhưng càng phù hợp truyền đạo truyền thừa môn hộ lại như một vị ân cần thiện dụ lao sư chỉ cần đối phương có đầy đủ nội tính ở mục thiên g i ớ i sự dẫn đường đều có thể từng bước một đi tới con đường tu hành hai người so với lập tức phân cao thấp đặc biệt đối với những kia phổ thông linh thú tới nói bọn họ dựa vào bản năng không chế y ê u ớt linh khí theo thời gian trôi đi trong cơ thể linh khí tích chữ càng ngày càng nhiều mà lại chúng nó không cách nào không chế cuối cùng vận mệnh không phải linh khí bạo thể chính là bị trở thành m a n thú truyền thừa môn hộ xuất hiện đối với chúng sinh như thiên hàng cam lâm ở một ngày nào đó chuyện n loại phi t buôn tập đạo giáo ở ngoài linh trận nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ che lấp trận pháp sát phạt trận pháp sương mù trận pháp đem chuyện đạo giáo bao quanh vây nốt to lớn chuyện đạo giáo thấp thoáng ở một trong màn sương mù nếu là dương thuần không khai sơn môn tu sĩ tầm thường hoặc linh thú căn bản là không có cách tiến vào chuyện đạo giáo chuyện đạo giáo ở ngoài lục tục mà đến linh thú đem trong mây mù chuyện đạo giáo vì nước chảy không lọt lít nha lít nhít dường như thân ở linh thú hải dương linh thú triều mênh mông cuồn cuộn khí thế như cầu vồng cùng nhân loại trong ký ức khủng bố linh thú cuồng triều giống nhau như đúc phảng phất sau một khắc hai nạn tức s ắ p giáng lâm chuyện đạo giáo nhưng là lần này không giống nay q u ầ n khí thế như cầu vồng linh thú không có hùng dũng a i vệ chiến ý bọn họ tĩnh mục không hề có một tiếng động nhìn kỹ còn sẽ phát hiện này quần linh thú dĩ nhiên toàn bộ đều là q u ỷ tại sao đến đây hành hương bái tổ trăm vạn linh thú thấp thoáng ở núi đá cây cỏ bên trong cực kỳ cảm kích nằm dạp trên mặt đất thương khung bên trên vô số linh cầm ở chuyện đạo giáo bầu trời xoay quanh thật lâu không muốn rời đi linh điệu con số càng ngày càng nhiều hát vân bao phủ chuyện đạo giáo bầu trời trên trời phi lòng đất đi trong nước du vô số linh t h ú tập hợp ở đây to lớn tình cảnh nguyên bản nên ầm ĩ không thể tả nhưng là giờ khắc này nhưng một cách lạ kỳ yên tĩnh hết thẻ linh thu yên lặng mà nhìn kỹ thấp thoáng ở trong mây mù chuyện đạo giáo l ặ n g im không hề có một tiếng động chỉ có vũ xạ xạ hạ xuống gió nổi mây vần bao phủ chuyện đạo giáo mây mù thiên biến văn hóa không bao lâu càng có hình người xuất hiện thời khắc này hết thẻ linh thu toàn bộ sôi trào bọn họ phảng phất nhìn thấy trong truyền thuyết mục thiên trí tôn nhìn thấy truyền thừa môn hộ bên trong cái k i a ân cần thiện dụ dẫn dắt bọn họ đi tới quang minh đại đạo thần thánh bành bành bành liễu lo thu gào gừ hường bốn toàn bộ thế giới sôi trào vâng mục thiên trí tôn ta thật giống nhìn thấy mục thiên trí tôn ta dĩ nhiên nhìn thấy mục thiên c h â n thân này mây mù khẳng định là mục thiên trí tôn triển khai thần thông biến ảo mà ra nhanh hành lễ bái kiến lao tổ d ạ mã nạ cạ lưu lam đều là biến hóa thất thường ở này vô cùng biến hóa bên trong chỉ cần trí tưởng tượng phong phú nhìn tầng này tầng mây vụ cỡ nào quang cảnh đều có thể t ọ a nguyện nhìn qua nhưng là lúc này linh thú môn nhưng đem này mây mù xem là mục thiên thủ đoạn thần thông vô cùng kiên định địa cho rằng đây là mục thiên hiển thánh cảnh tượng trong lúc nhất thời chuyện đạo giáo ở ngoài thú hống đ i ể u để làm lễ tiếng liên tiếp không dứt bên h a y chuyện đạo giáo bên trong che lấp trận pháp đối ngoại không đối nội chuyện đạo giáo các đệ tử có thể rõ ràng địa nhìn thấy chuyện đạo giáo ở ngoài cảnh tượng nói thật ngay lập tức phần lớn chuyện đạo giáo đệ tử đều giật mình t r ă m vạn thậm chí ngàn vạn linh thú đem chuyện đạo giáo bao quanh vây nốt hình ảnh này thực sự quá mức chấn động linh thú công giáo đây là chuyện đạo giáo các đệ tử phản ứng đầu tiên có điều rất nhanh phủ quyết sư tôn đại nhân tọa c h ấ n thiên hạ ai dám vây công chuyện đạo giáo chuyện đạo giáo các đệ tử nhìn tình cảnh này tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngạc nhiên không thôi không ít chuyện đạo giáo đệ tử đem hình ảnh trước mắt phát đến trên internet rất nhanh nhấc lên một mảnh cùng chiều rất nhanh theo sự tình lên men càng ngày càng nhiều tu sĩ l i n h thú được tin tức sau đó không lâu càng ngày càng nhiều linh thú gia nhập làm lễ trong hàng ngũ điều này làm cho chuyện đạo giáo các đệ tử buồn bực không thôi trăm vạn linh thú làm lễ sư tôn tình cảnh này thực sự là quá chấn động sư tôn vi vũ ai nói không phải vê đút vê đút, vê đút. vô đút. cản s ù con từng có lúc chúng ta còn sống ở linh thú âm ảnh bên dưới nhưng là hiện tại chúng ta đứng lên đến, đến rồi ở sư tôn dẫn dắt đi càng ngày càng mạnh thịnh bây giờ càng là có vô số linh thú thành kính làm lễ sư tôn tình cảnh này chuyển biến quá nhanh ta đều có chút không chịu nhận hiểu rõ có cái gì nhanh ngươi không có nghe sư tôn nói sao chúng ta thế giới này đang nhanh trong tiến hóa thời gian một năm đã dài đằng đắng sư tôn dựa vào sức một người cải thiên hoán địa ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lại nói này q u ầ n linh thú vây quanh cũng không tốt sao lão sư tại sao không ra mặt chuyện đạo giáo các đệ tử nhìn xong náo nhiệt sau khi nội tâm bắt đầu nói thầm tuy rằng linh thú môn sẽ không đối với chuyện đạo giáo sản sinh uy hiếp cũng không có gợi ra náo loạn thế nhưng này quần linh thú vây chặt ở điều này cũng không phải một chuyện a đại sư huynh sư phụ đi đâu rất nhanh dương thuần bị một các sư huynh đệ quân lấy truy hỏi lao sư tung tích toàn bộ chuyện đạo giáo có thể bất cứ lúc nào tìm đến lao sư người lác đắc không có mấy mà trưởng giáo đại sư huynh dương thuần tuyệt đối là một người trong đó hỏi h ắ n chuẩn không sai các ngươi không cần hỏi ta lão sư bế quan Các cần chăm chỉ, chúng ngươi không đến linh hành, như sư phải đi thú, hảo hảo thế để đều ý lao tu ta sao dám lười biếng? dương á m l ờ i biếng. d ư thuần biểu thị rất bất đắc dĩ nếu có thể thông báo lao sư hắn đã sớm thông báo đáng tiếc sư tôn trước đây không lâu vừa bế quan tu luyện nhiều lần dặn dò không nên q u ấ y r à y hắn ở tình huống như vậy dương thuần cũng không có cách nào lao sư ngộ đạo sự đại còn linh thú môn làm lễ hắn chỉ làm như không nhìn thấy chuyện đạo giáo phía sau núi mục thiên ngồi khoanh chân chuyên tâm tìm hiểu bởi vì một loạt truyền đạo mục thiên tích lũy tinh hải quang hoa đã sắp muốn trấn đ í c h chương 450, t h â n giác cực h ạ cái gọi là vô địch chương 450, t h â n giác cực h ạ cái gọi là vô địch chuyện đạo giáo một chỗ thung lũng thanh sơn thấp thoáng rừng rậm che lấp thản nhiên điềm tĩnh mục thiên ngồi xếp bằng ở thung lũng dòng suối nhỏ nham thành bên hai con mắt đóng chặt yên lặng tìm hiểu ở quãng thời gian này mục thiên dàn vặt ra sự tình vẫn đúng là không ít đầu tiên là hướng về toàn cầu linh thu truyền thụ hóa hình thuật đón lấy càng là truyền đạo thiên hạ đây e m mình phạm ngàn linh nhét chính truyền bên trong vào làm tỷ thú vi, h đều đạo được c n chính n hưu giáo vô loại. vô vừa là mục thiên kiến thiết đại đồng thiên hạ cần phải bố cụ, cũng là mục thiên đồng cần cũng hạ cục, bố mục là sơ tâm Mục tâm thiên sơ tâm là truyền đạo đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật truyền thụ cho càng nhiều hữu tâm hướng đạo người đây là mục thiên biết được thu được tinh hải quang hoa nguyên lý sau、so、hương thuận tâm nguyện truyền đạo vừa là hắn trở nên mạnh mẽ chi đạo cũng là tâm linh biến hóa một truyền vật có lúc đi tới một loại nào đó trên đường người liền sẽ phát sinh một loại nào đó chuyển biến mặc dù ngày sau truyền đạo không cách nào vì là mục thiên mang đến trực tiếp tiền lời mục thiên cũng sẽ tận lực đi làm thật chính mình đem chính mình biết truyền thụ cho càng nhiều có yêu cầu sinh linh khê thủy róc rách chạy qua thung lũng ta đến ở giữa không trung trên nhánh cây mấy con chim nhỏ liễu ra liễu dĩu kêu to cái liên tục khê thủy bên trong mấy vi cá bơi nhảy lên mặt nước đập lên mấy đoá bọc nước từng tia từng tia mịt m ở linh khí đánh ra mà ra trên không trung lượn lờ không rước bên trong thung lũng linh khí mịt mờ nhưng là làm mục thiên ở đây đ ã tọa tu hành thì hết thể đều thay đổi lại như lắng động đại nhiễm hang bắt đầu k h ó i lên đảo loạn an bình thung lũng mục thiên hô hấp trong lúc đó có loại thôn thiên thực địa siêu nhiên khí thế linh khí dòng lũ hóa thành bao tác giống như bị điên hướng về mục thiên bên người hội tụ mục thiên từ trên xuống dưới mỗi một cái lộ chân lông đều ở tận t ì n h phun ra nuốt vào linh khí nồng nặc tinh khiết linh khí bị mục thiên thu hút trong cơ thể trong thời gian cực ngắn lại mục thiên luyện hóa hóa thành một lách tách tinh khiết thần lực thần lực thai ngén cải tạo mục thiên thân thể sinh mệnh tiến hóa ở điểm ấy nhỏ bên trong chậm rãi diễn biến thần giác cảnh tu vi linh mạch tu luyện tới thiên mạch cảnh giới cùng thiên địa hình thành cộng hưởng mục thiên luyện hóa k h ô n g chế linh khí tốc độ thực sự quá mức kinh người tu sĩ tầm thường như thấy cảnh này sợ là muốn kinh ngạc đến ngây người linh khí thu nạp có cự thú tiếng nổ vang thiên địa vang vọng linh khí l a n lộn mục trời mặc dù vẫn cứ là nửa bước thiên mạch nhưng là so với trước t u vi vững chắc dâng lên không ít không tốn thời gian dài mục thiên liền có thể chân chính bước vào thiên mạch cảnh đến lúc đó mục thiên cảm thấy có thực lực vấn đỉnh toàn cầu cường giả bảo t o ọ n so với cái khác linh thú chi tôn mục thiên mạnh nhất địa phương chính là giỏi về học tập tìm hiểu đại đạo tầm thường linh thú chi tôn tuy rằng mạnh mẽ nhưng là bọn họ có ràng buộc tiên thiên thần thông thành tựu i bọn họ nhưng là thực lực của bọn họ cũng hạn chế trước thiên thần thông c h i hạ n g chỉ có không ngừng trưởng thành tiên thiên thần thông mới có thể tiến hóa đến cuối cùng sức chiến đấu của bọn họ mới có thể trở nên mạnh mẽ ở cùng một cảnh giới bên trong linh thú trí tôn có sức chiến đấu cực hạn lời giải thích những khác thiên mạch trí tôn chỉ có một môn tiên thiên thần thông tu vi đạt đến thiên mạch cảnh tiên thiên thần thông trưởng thành đến sánh ngang viên mãn thiên phẩm thần thông trình độ nói như vậy thiên mạch trí tôn chính là thần giác cảnh sức chiến đấu cực hạn thuyết pháp này chính là ở huyền giới cũng là thông dụng nhưng là mục thiên không giống hắn có thể tìm hiểu tiên thiên linh mạch có thể từ tiên thiên thần thông bên trong tìm được phương hướng sau đó tự nghĩ ra ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông những k h ắ c thiên mạch trí tôn chỉ nắm giữ một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông nhưng là mục thiên có thể ủng có thật nhiều môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông điều này làm cho mục thiên lập tức nắm giữ vượt qua cực hạn sức chiến đấu độ khả thi nắm giữ thần thông càng nhiều sức chiến đấu cũng sẽ t ă n g mạnh cái khác linh thú trí tôn chỉ có thể một môn viên mãn cấp thần thông còn có thể bị khắc chế nhằm vào nhưng là mục thiên không có trình độ nào đó t r ê nói tìm hiểu viên mãn cấp thiên phẩm thần thông càng nhiều mục thiên càng cường đại có thể nói toàn diện mục thiên không chê vào đâu được là có thể chân chính làm được đồng cấp sự tồn tại vô địch mang theo loại này tâm tình kích động mục thiên tiến vào điên cuồng tìm hiểu lữ trình mục thiên phân tích tinh hải chưa bao giờ giống như hiện tại r ồ i r à o nổ tung cái k i a góng ánh ánh sao quang hoa lạc ở trong mắt mục thiên vậy thì thật là thế gian rực rỡ nhất s á t thái có phân tích tinh hải phụ trợ mục thiên tìm hiểu tiên thiên linh mạch tốc độ không thể giống nhau hải cự nhân bát kỳ đại xà hắc quả phụ hồng long vương tứ đại linh thú trí tôn tiên thiên linh mạch ở tinh hải bên trong tỏa ra mê người hào quang mục thiên làm từng bước một môn môn tìm hiểu vô tận tinh hải quan g hoa lưu chuyển không dứt điên cuồng tràn vào tiên thiên linh mạch bên trong theo mục thiên trong con ngươi ánh sao rạng rỡ một mảnh thâm thúy mênh mông thế giới xuất hiện ở mục thiên trước mặt vô số thiên địa quy tắc diện hóa phảng phất linh dương ngóc sừng thiên mã hành không mục thiên không nhanh không chậm rãi tìm hiểu hồng long vương tiên thiên thần thông địa ngục long viêm cái thứ nhất bị mục thiên tìm hiểu phân tích trước mục thiên liền tìm hiểu tự nghĩ ra đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nam minh ly hỏa đối với hệ lửa quy tắc mục thiên có rất sâu lĩnh ngộ chẳng mấy chốc mục thiên lấy đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nam minh ly hỏa kiếm làm căn cơ lại lấy làm gương hồng long vương tiên thiên thần thông địa ngục long diễm rất nhanh mục thiên liền sáng chế tân viên mãn cấp thiên phẩm thần thông phần thiên cực diễm cứ như vậy vê đốt vê đốt vô cản xù Con mục thiên lập lôi lôi là lực lớn tận cấp phẩm phần tức thiên thần thông, thiên một một tất vực, cực cả cực công nắm môn viên mãn diễm, giữ hai hỏa, vô đều không í c loại thần t h thiên thiên diệt hỏa, hỏa hủy lôi lôi vọng, vô địa địa. m ụ có thiên không c thỏa mãn với đó thừa dịp này một thế hắn lại tiếp tục tìm hiểu lên hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ cần hắn bỏ công sức tìm hiểu một thân viên mãn cấp thiên phẩm thần thông kể bên người không phải là ngộng mục thiên hoàn toàn chìm đắm đang tu luyện tìm hiểu bên trong mất ăn mất ngủ hồn nhiên vong ngã đấu chuyển tinh di thời gian vội vã thế giới bên ngoài nhưng là khác một phen cảnh tượng đâu đâu cũng có biến chuyển từng ngày biến hóa loại kia thay đổi làm người tạc l ư ỡ i ở chuyện đạo giáo ở ngoài làm lễ sớm nhất một nhóm linh thú môn đã rời đi nhưng là loại này làm lễ cảnh tượng nhưng không có đình chỉ cho đến ngày nay tùy ý có đến từ toàn cầu các nơi linh thú thành kính tới rồi làm lễ mục tiên tuy rằng quy mô không còn nữa trước chưa từng có rầm rộ thế nhưng đã rất là chấn động bụi bầm lắng xuống sinh hoạt đều là cần quá linh thú môn tiến vào cuộc sống bình thường bên trong mục thiên truyền đạo thiên hạ cho thế giới cách cục mang đến biến hóa to lớn linh thú con số tăng lên dữ dội hóa hình linh t h ú con số cũng càng ngày càng tăng dị nhân thành dị nhân tu sĩ học viện ở toàn cầu các nơi mọc lên như nấm các nơi trên thế giới kiến thành dậy sóng liên tiếp nhân loại cùng linh thú nhất mạch bắt đầu kịch liệt va chạm giao lưu ở trong quá trình này mâu thuẫn đều là khó tránh khỏi nhưng là sự tiến triển của tình hình nhưng hướng về hữu ích phương hướng tiến triển mới lên cấp hóa hình linh thú môn ở nhân loại dưới sự giúp đỡ lập tức từ dã man sinh hoạt bước hướng về văn minh đặc biệt nhân loại mạng lưới tiến vào hóa hình linh thú môn trong tầm mắt sau nhân loại văn minh bắt đầu điên cuồng thẩm thấu hóa hình linh thú mọi phương diện một hồi xưa nay chưa từng có văn hóa đại s â m lấn văn minh đại dung hợp bắt đầu oanh oanh liệt liệt đ ị a triển khai chương bốn t h ế giới lạng yên phát sinh chuyển biến chương bốn thế giới lạng yên phát sinh chuyển biến bích hải lam thiên hải chim bay dược ở trên mặt biển thấp u y ể n tiếng chim hót cùng tiếng sóng tụ hợp cùng nhau tấu hưởng ra hoàn mỹ h ò a âm ở này bao la b ắ t ngát đại dương mê ngông h trên hung hiểm vô số khắp nơi đều có trí mạng nguy cơ thời cổ hậu nhân loại văn minh lạc hậu đối diện mê ngông h mãnh liệt đại hải chỉ có thể lực bất toàn tâm sau đó theo nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh cuộc khởi đại hải ở nhân loại trong tay từ từ trở nên dịu ngoan mà thiên địa đại biến sau khi hải dương lại một lần thành vì là cấm khu của nhân loại đại dương minh n g ông nhân loại tầm thường căn bản là không có cách đặt chân chỉ có cường giả mới có thể vượt qua hải dương có cường giả càng là ở bích sóng lớn đào trong biển rộng săn g i ế t mạnh mẽ động vật biển bay nhảy ào ào ào cự vật rơi xuống cuốn lên thiên trọng lãng màu máu nhuộm đỏ mặt biển rất nhanh một bóng người t r ù n g ra mặt biển đông dưng đứng sừng sững giữa không trùng ở trên người hán siêm y sạch sẽ sạch sẽ không nhạ nửa điểm bụi trần liền một vết máu đều không có nhưng là ở hắn dưới bàn chân một con dài trăm mét to lớn cá ngừ ca ly rầm rầm mà buốc lên tiên huyết hội tụ thành cột máu nhuộm đỏ phụ cận hải vực tiên huyết khí tức tràn ngập toàn bộ mặt biển cường đại như thế tinh khiết nhất thời đưa tới vô số loại cá nhưng là trong biển ngư thú đều không có tới gần bọn họ sợ hai phía trước c ử thú dù cho c ử thú đã ngỏm rồi con này to lớn cá ngừ ca ly là một con thần thú đối với linh thú tới nói giai cấp chi kém để bọn họ ở thần thú trước mặt căn bản không dám lô mãng đạo nhân ảnh kia vô vô tay nhất đạo linh quang từ trên tay của hắn bay ra sau đó hướng thiên vạch một cái linh quang lập tức phá tan cá ngừ ca ly bụng cá sâu sắc cắm vào linh quang đi vào to lớn cá ngừ ca ly động vật biển thân thể sau cự thú nhất thời phát sinh khủng bố d ị biến cự thú dù cho đã ngã xuống khi còn sống mạnh mẽ sau khi hắn chết thân thể cũng sẽ thời gian dài tràn ngập hoạt tính nhưng là hiện tại trước mắt con này vừa chết to lớn cá ngừ ca ly thần thú ở linh quang vào thể sau khi sức sống dĩ nhiên lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo rất nhanh to lớn cá ngừ ca ly thần thú liền hóa thành một chương ngư bỉ như thuyền nhỏ bình thường đ ồ n g b ì n h ở trên mặt biển tình cảnh này kinh sợ dị thường người xem kinh hồn bạc vía chu vi x u ố n g lại lại đây đánh kiếm cơm thừa canh cặn nhỏ yếu linh thú môn sợ đến sợ hãi vung một cái vây đôi bằng tốc độ kinh người hướng về viễn phương chạy trốn h ư không sừng sững bóng người rất là tùy ý vây tay nhất thời nhất đạo linh quang t ử ngư bị trùng phi ra lúc này linh quang dĩ nhiên phát sinh một k i a thay đổi sán lạn như thoi đưa t ử bình thường linh quang trên lại có long ảnh quấn quanh xem ra rất là thần dị bóng người thấy này hai lòng địa g ậ t g u đang lúc này ở bên cạnh hắn đột n g ộ t hiện lên nhất đạo thần hồn bóng mờ không sai tiểu long này cá ngừ ca ly linh thú tu vi tuy rằng không cao nhưng là thắng ở nó là đỉnh cấp thần thú một con đỉnh tầm thường hai con thần thú như vậy xuống lại giết cái hai ba đỉnh đầu cấp thần thú ứng long thần quang gần như liền có thể viên mãn nguyên bản vô cùng phấn khởi cung ngọc long lập tức không nói gì vẻ mặt đưa đam nói lão sư ngươi đứng nói chuyện không đau eo sắt thần thú đều là đồ đệ của ngài ra tay giết một con đỉnh cấp thần thú ta dễ dàng sao huyền giới lão ra ra lạnh trên một tiếng nói ngươi nhưng là ta tỉ mỉ bồi dưỡng được đến nếu là chỉ là thổ thần thú ngươi đều đối phó không được ngươi đều có thể tìm khối đầu hũ đâm chết ngươi xem một chút ngươi bạn tốt mục thiên nhân gia hiện tại cỡ nào h uy phong loại này tôm tép nhỏ bé một ánh mắt liền có thể đánh chết một mảnh ngươi đây ta cung ngọc long nhất thời mất đi phản bác lời nói chỉ là nhỏ giọng nói lầm bầm mục thiên hiện tại xác thực rất mạnh nhưng là ngài cũng quá khuyết đại một ánh mắt quét chết một mảnh thần thú ngài cho là la re mắt sao tiểu long ngươi làm sao bất hòa sư phụ thần hồn truyền âm dùng ngươi thổ ngữ nói thầm cái gì không nói gì lão sư đỉnh cấp thần thú sau lưng phần lớn đều có thế lực có linh thú trí tôn làm chỗ dựa chúng ta trắng trận săn giết linh thú không sẽ khiến cho linh thú nhất mạch chú ý chứ giải quyết nhanh chóng ngươi cần nhanh một chút sớm một chút săn giết thần thú dùng chúng nó tinh hoa sinh mệnh thai nghén ứng long thần quang ứng long thần quang thai nghén thời gian chính là ngươi thành t i ể u trí tôn này g đến lúc đó mặc dù linh thú nhất mạch đàn hồi ngươi lại có gì sợ huyền giới lao ra ra thô bạo bắn ra b ố n phía vệ nghệ toàn cầu cung ngọc long gật đầu liên tục lão sư này ứng long thân thể uy lực làm sao so với chân chính trí tôn đây lão sư vì này ứng long thần quang này hơn một tháng đệ tử nhưng là chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ bôn ba sắt thần thú giết tay đều mềm lún huyền giới lão ra ra thổi d â u mép trứng mắt n g ư ờ i này hôn tiểu tử thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc ở huyền giới trong thánh địa thánh tử môn dù cho n ắ m giữ ứng long thân thể bí thuật thần thông nhưng là bọn họ muốn trở thành liền hậu thiên trí tôn cần chỉ cần tiêu tốn người lận. Người tốn năm, nhưng là huyền giới thánh thiết tiêu tâm huyết tiêu giới số mấy là là vô điệu A hiểu trăm thậm năm, năm chí có t h được đền mong bù m ố n hiểu rõ cung ngọc long người đều biết hắn lòng dạ rất sâu dễ dàng sẽ không đem tâm tình lộ ở trên mặt bình thường bất luận lấy cái gì ngữ điệu nói chuyện đều là một phó biểu tình hiện tại nhưng là giật mình cực kỳ lao sư đây là cái đạo lý gì huyền giới không cao lắm quả thực thế giới sao theo lý thuyết huyền giới s á c thực rất mạnh phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là đứng hàng đầu tồn tại có điều các ngươi phía thế giới này cũng không sai vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con sinh ra thổ thần thú đều là thuần huyết loại phi thường thích hợp đào tạo trí tôn linh quang đ ặ t ở huyền giới thánh địa những thánh tử đó thánh nữ môn vì đào tạo trí tôn linh quang thường thường đều muốn lao tới chư thiên vạn giới chung quanh săn giết thần thú một cái sơ x ả y liền ngã xuống ở những thế giới khác cung ngọc long âm thầm nhớ rồi tất cả liên quan với huyền giới tân mật đối với hắn mà nói đều là của cải nói không chắc ở thời khắc sống còn hay dùng lên được rồi tiểu long không muốn cảm khái mau mau làm việc lập tức cuối tháng niên v ị sắp tới lại là tinh la hải vực bí cảnh d á n g lâm thời cơ lần này ngươi không nên bỏ qua huyền giới lao ra ra luyện dâu dê nhìn về phương xa lão sư ngài là nói đạo kia chân linh cung ngọc long lên tinh thần thông qua cùng tiện nghi lão sư một loạt giao lưu hắn đối với chân linh cũng có khái niệm đối với chân linh hắn tình thế bắt buộc nếu là thật sự có thể t o ạ nguyện thu được chân linh hắn liền có thể trước một bước siêu thoát cùng thiên điệu tề thọ cùng nhật nguyện tranh huy không sai n à y một cơ hội không thể lại bỏ qua ở bí cảnh mở ra trước ngươi nhất định phải thành tựu hậu thiên trí tôn không phải vậy ngươi liền cạnh tranh tư cách đều không có huyền giới lao g i a g i a ngữ trọng tâm trường nói lao sư chân linh cần đỉnh cấp thần hồn bí thuật mới có thể thôn vệ luyện hóa chúng ta thế giới linh thú trí tôn có thể không bản lanh này lao sư cung ngọc long còn chưa nói hết huyền giới lao gia ra, ra liền đánh gãy c u n g ngọc long phía thế giới này linh thú c h i tôn không có uy hiếp nhưng là đến từ ngoại giới đây ngươi có lòng tin đánh bại huyền giới thánh địa bồi dưỡng được đến thánh tử thánh nữ một viên đá làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời cung ngọc long kinh ngạc v ấ n đạo lao sư ngoại giới cường giả có thể giáng lâm huyền giới lao gia ra, ra nhìn lên bầu trời phảng phất c h ố n g dông thiên không có một bộ sán lạn cảnh tượng hồi lâu nói gần đủ rồi cường giả không cách nào giáng lâm nhưng là thần giác cảnh trở xuống có thể chương 452, h u y ề n giới thánh tử khiếp sợ chương 452, h u y ề n giới thánh tử khiếp sợ đại mạc cô yên trường hà lạc nhật hoang vu đại mạc trên linh thú ít ỏi roi mắt viễn vọng thật xa mới có thể nhìn thấy ba lạng đầu linh thú lất pha lất phất địa cất b ư ớ c ở trên mặt đất bao cắt p h á p phới nghẹn ngào thành khúc kể rõ cô tịch cùng hoang vu ken ken nhất đạo sấm xét giữa trời quang ở trên trời nổ tung lập tức gió nổi mây vẩn đen kịt ô vân tre lấp lạc nhật thế giới một mảnh tối tăm bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới giữa bầu trời đột ngột xuất hiện một vết nước phảng phất không gian phán át vô số không thể diễn tả khí tức thần bí từ trong vết nước thẩm thấu mà ra quỷ dị cực kỳ dần dần vết nước càng lúc càng lớn từ trước một cái khe nhỏ từ từ diễn biến thành nhất đạo đường thật dài sau đó lại biến trường biến rộng tận thế giống như dọa người cảnh tượng kinh sợ đến mức vô số hoang mạc linh thú chạy trốn từ phía hoang mạc càng ngày càng hoang vu lúc này trên bầu trời khủng bố trong vết nước vẫn quang bay ra thẳng tắp hạ xuống vững ư vàng mà hàng rơi trên mặt đất định thần nhìn lại n à y đạo quang dĩ nhiên là người chỉ thấy người tới là một vị người đàn ông trung niên bên ngoài cùng địa cầu nhân loại rất tương tự thân mang huyền y rộng rãi trường bảo ống tay nạm có viền vàng một đoá tử sắc lục diệp thảo ấn ở trên y bảo cả người xem ra siêu trần thoát tục không giống người thường ở người đàn ông trung niên g á n g lâm sau khi trên trời khủng bố vết nước dần dần khép lại hát vân lăn lộn cảnh tượng cũng theo theo gió tiêu tan rốt cục giáng lâm đây chính là trong truyền thuyết vừa mở ra con đường trưởng thành đại thế giới quả nhiên không phải bình thường người đàn ông trung niên tàn nhẫn mà hít một hơi cảm nhận được khô giáo trong không khí lưu chuyển không dứt từng tia từng tia linh khí cảm nhận được dâng trào nguyên thủy sức mạnh đất trời hắn thỏa mãn cực kỳ cũng còn tốt tiểu sư thúc tinh thông số học thần thông đồng thời đều ở hắn nắm trong bàn tay ta thật sự sớm tiến vào phía thế giới này cái khác thánh địa hoặc là những sư huynh đệ khác sẽ không có cái này phúc khí đi bọn họ chỉ có thể lựa chọn từ phụ thuộc thế giới này bí cảnh giáng lâm ha ha ha ha, một khối chưa bao giờ khai phá quá đất hoang lần này ta tử vân phát đạt người đàn ông trung niên ngắm nhìn bốn phía lập tức con mắt c a ra quang phảng phất một vị lao thao nhìn thấy một bản phong phú mỹ thực sự kích động kia khó có thể kể rõ một mảnh không có khai phá thế giới n à y khắp nơi đều có bảo vật ta trung niên tu sĩ ngang dọc cánh đồng hoang vu ở này c ẩ n côi hiếm có linh thu tung tích trên đất hắn điên quần đ à o bảo vật không phi bao lâu hắn có phát hiện mới t ử la tiên diệp nguyên thủy loại tiên diệp hảo hảo đào tạo đặt ở huyện liền giới đây chính là tụ bảo bùn bảo bối tốt thực sự là bảo bối tốt long văn mạ và n g thạch nhất phẩm thiên tài địa bảo ha ha ha ha thiên ngọc lam kim đây là luyện chế binh khí loại linh bảo đỉnh cấp vật liệu à, dĩ nhiên tùy ý có thể thấy được quá bất hợp lý không thực sự là quá tốt rồi điên rồi điên rồi sơn mạch này bên trong dĩ nhiên chất đầy thiên tài địa bảo nha lao tổ ở trên phù hộ đệ tử không phải nằm mơ chẳng trách tiểu sư thúc như vậy tích cực vì ta tính toán vì thế không tiếc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thì ra là như vậy gừng càng già càng c a y tiểu sư thúc phân năm phần mười hắn muốn kiếm lời điên i ê n rồi vừa dáng lâm tử vân triệt để rơi vào trong cơn điên cuồng hắn xuyên qua quá vô số thế giới lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phú đến thế giới rơi xuống đất chính là bảo ở huyền giới quý hiếm cực kỳ tài nguyên đâu đâu cũng có lại như tiến vào bảo sơn nơi nào đều đáng giá hắn chú lưu đào móc tiểu sư thúc liền hắn tự dụng chứa đồ bảo vật đều cho ta mượn bây giờ nhìn tình hình tiểu sư thúc quá anh minh rồi hay là quá hưng phấn hay là phía thế giới này không có người quen tử vân chạy xe không chính mình nhìn bảo vật đầy đất thế giới hắn lời nói điên cuồng nghiệm cái liên tục không hề thánh địa thánh tử phong độ một lời một lần bên trong tham lam cùng kích động không hề che giấu chút nào từ những thế giới khác d á n g lâm tử vân thành châu chấu qua địa đào đất ba thước bảo vật tất cả đều vào miệng túi của hắn so với lúc trước địa cầu nhân loại càng sâu ba phần t ử vân mạn vô phương hướng về rồi lại mục tiêu minh sắc càng quét tốc độ của hắn rất khó vừa đi vừa nghỉ các loại cổ quái kỳ lạ linh bảo từ hắn trong túi tiền bay ra phụ trợ hắn khai thác thu lấy đủ loại thiên tài địa bảo nếu như chúng ta thánh địa có thể đặt xuống phía thế giới này là tốt rồi quá giàu có ta d á n g lâm nhiều như vậy thế giới chinh chiến c h é một giết nhiều năm, như thế phú thế giới không nhiều phải thế thế thứ nhất. Tử năm, như vẫn lần vân phú m là tái thao niệm người, đường i h n ư càn g quét tử vân rất nhanh đi tới một mảnh ốc đảo khi hắn đến đánh ốc đảo trước mắt cái kia cố khí tức kinh khủng lập tức đem ốc đảo bên trong linh thú kinh sợ đến mức chạy trốn từ phía ẩm ẩm ẩm tiếng vang một mảnh tử vân rất kỳ quái không hiểu vì sao tiểu tiểu ốc đảo vì sao có nhiều như vậy linh thú theo đạo lý linh thú trong lúc đó tranh đấu không ngừng nhiều như vậy linh thú đều chen ở tiểu tiểu lục châu bên trong không coi tranh đấu coi là thật là chưa từng nghe thấy trong lòng nghi hoặc cùng hiếu kỳ tử văn hóa thành một đạo ả n h tử đi tới ú c đảo trước thần hồn quét qua ú c đảo bên trong cảnh tượng nhìn một cái không xót gì đây là truyền thừa thạch bi thì ra là như vậy nay q u ầ n linh thú dĩ nhiên đang tiếp thu quán đỉnh truyền thừa tử vân thoải mái nhưng là lập tức lại kinh nghi lên ồ n à y truyền thừa thạch bi bên cạnh môn hộ là món đồ gì tử vân trong lòng bí ẩn thay nhau nổi lên lập tức lập tức triển khai là thần t h ô n g vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ còn trong phút chốc hắn liền tới đến môn hộ trước thần hồn lực lượng chậm dại hướng về môn hộ nhận biết mà đi ở tử vân tiếp xúc truyền thừa môn hộ trong n g á y mắt trên mặt của hắn đột nhiên biến sắc một bộ quái đản dáng dấp hiện lên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ chuyện này đây là truyền thừa linh bảo linh bảo luyện chế giả trình độ phi phạm xem ra thậm chí không kém chút nào chúng ta thánh địa cơ sở công pháp truyền thừa phương tài lúc nãy còn chìm đắm ở thu hoạch bảo vật vui sướng sau m ộ t k h ắ c tử vân trên mặt liền trở nên nặng nề trước quán đỉnh truyền thừa thạch bi hắn biết rõ đây là huyền giới khắp nơi đại năng liên thủ k i t tác bá đạo mạnh mẽ quán đỉnh truyền thừa đối với những kia tư chất rất kém cỏi sinh linh tới nói không thể nghi ngờ là phúc â m nhưng là đối với có hy vọng vấn đỉnh đại đạo thiên tài tới nói n à y quán đỉnh truyền thừa chính là một chén độc cửu uống lên rất mỹ vị nhưng là chờ đợi lúc phát tác lúc này đã muộn huyền giới phương pháp trái ngược tư chất kém bất c h u y ể n chuyên môn là thiên tài quán đỉnh truyền thừa để tâm chi hiểm ác không cần nói cũng biết lấy thân phận của tử vân những này tân mật tự nhiên rõ rõ r à n g ràng mặc dù không biết hán đoán đều có thể đoán được này truyền thừa thạch bi chính là huyền giới mưu tính vì là có một ngày g á n g lâm chiếm lĩnh phía thế giới này thì chịu đến lực cản nhỏ hơn một chút nhưng là trước mắt nhìn thấy một màn hoàn toàn kinh ngạc đ ế ngây người tử vân phía thế giới này dĩ nhiên có có thể so với thánh địa chính thống truyền thừa hơn nữa đối phương còn ác thú vị mà đem bố trí ở truyền thừa thạch bi bên cạnh ta thiên bản thánh tử có vẻ như phát hiện một cái kinh thiên bí mật lớn nếu để cho lão tổ hoặc là cái khác đại có thể biết thời khắc này tử vân tâm loạn như ma nguyên bản vui sướng tâm tình trong nháy mắt trở nên buồn b ự c sự tình phản phất bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của h ắ n trước mắt truyền thừa môn hộ đến cùng ở nơi nào nhô ra tử vân cân nhắc nửa ngày vẫn cứ không có nửa điểm manh mối trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ chương 453, khổ tâm mưu tính bị hủy bởi một đán chương 453, khổ tâm mưu tính hủy hoại trong một ngày t ử vân thân là huyền giới thánh tử tầm mắt của hắn cao không cần nói nhiều từ bắt đầu tu hành cho tới bây giờ đã c ó trăm năm từ bé nhỏ thân thể đến trưởng thành đến danh chấn huyền giới thánh tử dọc theo đường đi tử vân kiến thức quá nhiều rộng lớn huyền giới trên lưu lại vô số dấu chân xuyên qua dị thế cũng nhiều vô số kể dọc theo đường đi hắn từng trải qua các loại cổ quái kỳ lạ văn minh rất nhiều phát hiện để hắn đều ngạc nhiên không thôi bởi vì phong phú từng trải tử vân tự cho là mình đầy đủ bình tĩnh sẽ không bởi vì xuyên qua dị thế giới kỳ lạ mà chấn động trên thực tế cũng là như thế dù cho thế giới địa cầu khắp nơi là bảo tử vân cũng duy trì đầy đủ bình tĩnh ngoại trừ mừng rỡ không có cái khác bất kỳ tâm tình gì ở nhưng là khi hắn nhìn thấy truyền thừa môn hộ thì hắn thật sự há h ố c m ổn lão tổ cùng với những cái khác các đại năng mưu tính hủy hoại trong một ngày lần này có phiên phức t ử vân đối với phía thế giới này đã sớm có hiểu biết tiểu sư thúc đã từng nói về lão tổ môn đã sớm chú ý tới phía thế giới này rất sớm liền bố trí thỏa đáng truyền thừa thạch bi chính là trong đó khâu trọng yếu nhất truyền thừa thạch bi là tuyệt hậu kế dựa theo lão tổ môn ý tưởng này truyền thừa thạch bi dắt đi thổ sinh linh thực lực ít nhất suy yếu ba phần mười trở lên đến lúc đó chính là tu h u chiếm tổ chim khách con đường nhưng là hiện tại này truyền thừa môn hộ tử vân đã không còn tầm bảo ý nghĩ hắn hiện tại còn chìm đắm ở trong khiếp sợ nay truyền thừa môn hộ tuyệt đối không thể xuất từ thổ sinh m ệ n h tay lẽ nào là cái khác thần bí huyền giới đại năng hoặc là vạn giới đại năng tác phẩm này tại sao vậy chứ bọn họ căn bản không có ra tay động cơ tử vân nhất thời cảm thấy rất đau đầu trong lòng hắn rõ ràng tình huống bây giờ rất vướng tay chân một không được sau đó bọn họ chiếm lĩnh phía thế giới này độ khó sẽ tăng lên trên mấy bậc thang Huyền giới không thiếu cường giả, cũng không thiếu người Tây, nhưng là muốn muốn chiếm lĩnh một thế giới nhưng không như thế chí thổ sinh mệnh, tất cả ngoại lai sinh linh muốn muốn Đầu tay, vậy cường cũng người dàng. tiên ngoại tiến vào phía thế giới giả, giới giới lai một tất có cả bảo là vào vệ dễ ý sẽ phổ í a thế thể phát huy thực lực phi thường phải chịu chế, huy phi hạn, càng cường đại sinh mệnh chịu h đến giới càng cường ràng càng đại lớn. này đều buộc sẽ áp p có lực có thông tiểu thế giới các cường giả có thể dựa vào sức một người đối kháng phía thế giới này mạnh mẽ g á n g lâm thế nhưng mạnh mẽ thế giới nhưng không thể nói thí dụ như nắm giữ cao đẳng thế giới tiềm chất địa cầu huyền giới các đại năng liền không thể ra s ứ c vì vậy tấn công những thế giới khác không phải tu vi càng cao càng tốt mà là cần thích hợp tu vi thân giác cảnh huyền giới thiên tài tiến vào phía thế giới này thực lực ảnh hưởng không lớn vì vậy giáng lâm địa cầu tốt nhất tu vi chính là thần giác cảnh thánh tử tử vân chính là thần giác thiên mạch cảnh tu vi huyền giới đất rộng của nhiều dựng dục ra sinh mệnh vô số kể thần giác cảnh sinh mệnh tự nhiên không thiếu nhưng là lập tức muốn quy mô lớn chuyển vận huyền giới cường giả giáng lâm công chiếm địa cầu Cần cho lượng lớn tài nguyên, dù cho là thánh thiết tài là dù đương ị a lựa tranh đều đấu đại đ Huyền tiêu phu xuống có chọn. Chiến tranh、so、chính lực. công thận trọng tài tốn ít không hạ năng giới là so ợ hợp. c chuyển thạch chính thực lực thừa phía thế suy yếu này tổng bi giới là vì đ ư nhiên ngoài ra huyền giới các đại năng còn lo lắng phía thế giới này để cao ra hoàn toàn mới thành hệ thống tu hành văn minh vì vậy chuyển thừa thạch bi cũng có sai lầm dẫn dắt tác dụng lao tổ môn kế hoạch rất hoàn mỹ hạ xuống chuyển thừa thạch bi ra tốc phía thế giới này trưởng thành để phía thế giới này sinh linh mập giả tạo càng thêm thuận tiện công chiếm bây giờ bị người hoành nhúng một tay tình huống không ổn đi tử vân đã không có tâm tình tâm bảo hãn phi thường bước thiết địa muốn biết phía thế giới này đến cùng là một bộ thế nào quan cảnh ý nghĩ lên tử vân không có trì hoãn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng thiên một bên bay đi thần hồn không ngừng nhìn quét ngoại giới tìm kiếm văn minh dấu chân rất nhanh tử vân liền phát hiện một tòa chính đang xây dựng rầm rộ to lớn thành thị tử vân hứng thú Hắn đích của chuyến này chính là vì nhìn phía thế giới này mục của là vì ồ từ vân đem đem tiến vào thành thị hắn lập tức bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn một đoàn hóa hình linh thu ở d ị a đường đi dạo t ú n năm tụt ba hào không náo nhiệt lấy tử vân thần thông n h ã lực hắn tự nhiên như thế liền có thể nhìn ra trước mắt này quần sinh linh bản thể hóa hình linh thú ồ không phải thần giác cảnh theo đạo lý n à y thổ thế giới không có hóa hình thuật truyền thừa thần giác trở xuống linh t h ú không cách nào hóa hình nhưng là hiện tại đúng là điên không biết là vị nào kẻ điên tác phẩm t ử vân trong nháy mắt không bình tĩnh trước công pháp truyền thừa hắn còn cực kỳ lo lắng phía thế giới này thổ nhân tộc thực lực vượt quá dự tính hiện tại đáng ra hắn lo lắng lại nhiều một hạng linh thú nhất mạch ở huyền giới cũng là cao nhất bộ tộc bọn họ phần lớn từ nhỏ thiên phú dị bẩm linh mạch thiên thành từ nhỏ sẽ tu luyện thực lực cường hoành phi thường huyền giới hóa hình thuật sinh ra sau linh thú nhất mạch thực lực tổng hợp vụ nổ lớn đây là ghi vào sử sách sự kiện trọng đại mà hiện tại phát sinh trước mắt một màn t ử vân có chút đầu váng mắt hoa thoáng luyện một hồi manh mối hắn liền vội vàng kéo một vị đi ngang qua hóa hình linh thú vị huynh đệ này ngươi hóa hình thuật nơi nào học vị kia bị tử vân kéo hóa hình linh thú dừng bước lại vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ c o n sau đó dùng ánh mắt cổ quái đánh giá tử vân tử vân nghĩ tới điều gì vội vã nói bổ sung bản tọa bế quan khổ tu đến nay đối với ngoại giới phát sinh sự không có ấn tượng gì huynh đệ đừng thấy lạ hóa hình linh thú đ ố n g nhiên tỉnh n g ộ địa ô một tiếng sau đó khoát tay nói thì ra là như vậy điều này cũng không phải cái gì đại cơ mật ngoài thành tây nam mười dặm thì có hóa hình thần thạch ngươi có thể đi quan sát một phen hóa hình linh thú ngón tay phía tây nam hướng về sau khi nói xong quay đầu nhìn lại phương tài lúc nãy cái kia người đã không có tung tích phảng phất quái đản hoa、wow, không nghĩ tới vừa nãy người kia là một vị ẩn dấu đại lao nhân vật từ vân độn thuật thần thông cực kỳ kinh người không bao lâu hắn liền tìm đến hóa hình thần thạch thần hồn quét qua hóa hình thần thạch bên trong ghi chép hóa hình thuật toàn bộ khắc ở trong đầu của hắn từ vân đối với huyền giới rộng khắp truyền lưu các loại hóa hình thuật đều có nhất định nghiên cứu lúc này hắn từng cái đối chiếu rất nhanh sẽ có kết quả n à y hóa hình thần thạch bên trong ghi chép hóa hình thuật thuộc về cấp thấp hóa hình thuật thế nhưng là có chỗ độc đáo không đúng nếu là nói riêng về cấp thấp cấp độ hóa hình thuật tấm bia đá này trên ghi chép hóa hình thuật so với huyền giới truyền lưu hóa hình thuật càng mạnh hơn được hóa hình thuật thổ nhất mạch lần này chơi vui lão tổ môn đều muốn há hốc mồm từ vân từ nhỏ tản mạn tuy tính bất cần đời tuy rằng thế cuộc trước mắt rất sốt ruột nhưng là trời sập xuống có cao cái đầy những thứ này đều là lao tổ môn cân nhắc sự t ử vân nghĩ như vậy lập tức lại trở về phương tài lúc nãy trong thành phố hắn khảo sát còn chưa kết thúc bởi vì trước trải qua hắn đối với phía thế giới này sản sinh hứng thú n ồ n g hậu hắn đúng là muốn nhìn một chút phía thế giới này là làm sao ở huyền giới đại lao ngay dưới mắt hoàn toàn biến đến dạng chương 454, t h ế giới này đến cùng phát sinh cái gì chương 454, thế giới này đến cùng phát sinh cái gì t ử vân vị trí dị nhân thành gọi đại mạc dị nhân thành bởi vì vị trí hoang vu đại mạc vì lẽ đó ở toàn thế giới các đại dị nhân trong thành xem như là kiến thiết khá là c h ậ m c h ậ m phương tiện lạc hậu thành thị một trong trong thành phồn hoa trình độ cũng không cách nào cùng cái khác dị nhân thành cùng sánh vai nhưng là dù là như vậy t ử vân cũng sâu sắc vì đó hấp dẫn hắn xuyên qua qua rất nhiều thế giới các loại văn minh đều từng trải qua nhưng là trước mắt thế giới này tất cả để hắn cảm thấy rất kinh ngạc có chút quen thuộc lại có chút xa lạ nói thí dụ như trước mắt khắp nơi bay loạn đủ loại công năng khác nhau linh bảo tử vân không cần khoảng cách gần phân biệt chỉ là xa xa nhìn qua hắn liền có thể nhìn ra thất thất bát bát thủ pháp luyện chế cùng huyền giới truyền lưu luyện khí thuật nhất mạch kế thừa luyện khí thuật đầu nguồn là nhất trí nhưng là luyện chế ra đến đồ vật nhưng là khác nhau một trời một vực huyền giới luyện khí sư luyện chế ra đến linh bảo chú ý hiệu quả rõ ràng uy lực lớn mà trước mắt thế giới này linh bảo nhưng không như thế đủ loại đa dạng mà lại vô dụng đây là tử vân cái thứ nhất bước lên ý nghĩ phía thế giới này linh bảo chủng loại nhiều để hắn t ậ c lưỡi nhưng là đều là thuận tiện tu sĩ sinh hoạt vô dụng linh bảo chuyện này quả thật chính là hướng đi một cái lạc lối tử vân trên mặt lộ ra vẻ thoải mái t r ư ớ c hắn còn lo lắng phía thế giới này trong thời gian cực ngắn cao tốc phát triển đản sinh ra thành hệ thống hoàn toàn mới tu hành văn minh bây giờ xem ra trước lo lắng quá hơn nhiều luyện kỹ thuật nhìn như tuy nhỏ nhưng là này nhưng là chống đỡ lấy một tu hành văn minh trọng yếu một câu luyện kỹ thuật không được chiến tranh tiềm lực tất nhiên trượt lúc này tử vân đột nhiên lộ ra vẻ n g h i hoặc hắn liên tưởng đến trước hóa hình thần thạch công pháp truyền thừa môn u hộ trong lòng lập tức nổi lên nói t h ầ m thực sự là kỳ quái nếu là thật có cấp độ đại năng tồn tại nghịch thế mà đi mạnh mẽ nâng đỡ phía thế giới này nếu đều đưa ra hóa hình thần thạch truyền thừa môn u hộ nhưng là hắn vì sao không làm việc làm đến cùng cùng n h a u đem chính tông luyện k h í thuật thuật luyện đan một mạch truyền thụ cho này quần thổ lắm không nghĩ ra thực sự là không nghĩ ra tử vân nhất thời cảm thấy phía thế giới này phảng phất bị một mảnh xương mù che lấp che đậy hai mắt của hắn tự xưng là vì là kiến thức rộng rãi hắn cũng không tìm được manh mối thực sự là quá kỳ quái tử vân ở trong thành phố đi dạo rất nhanh hắn được một mới mẹ ngọn ý linh bảo linh thú thật rất khác biệt truyền âm linh bảo nay ở chúng ta huyền giới có thể không làm sao phức tạp tử vân rất hứng thú đ i ệ a thao túng linh bảo điện thoại di động rất nhanh hắn liền hoàn thành chân nhân chứng thực tiến vào mạng lưới bên trong thân hồn linh võng phía thế giới này thổ trí tuệ không thấp à, huyền giới hạ xuống liên quan với thần hồn linh vong tư liệu bọn họ dĩ nhiên học ra dáng không đúng ta thế nào cảm giác thổ đối với thần hồn linh vong khai phá so với huyền giới thâm nhập rất nhiều ở huyền giới thần hồn linh vong chính là một thông tin ngoạn ý nhưng là ở thế giới này ở này quần thổ bắt tay trên thần hồn linh vong dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy trò gian thú vị thú vị không bao lâu tử vân lập tức liền rơi vào đến ứng dụng phong phú mạng lưới bên trong thế giới không cách nào tự kiềm chế bắt đầu hắn vẫn là rất vụng về dựa theo linh bảo điện thoại di động sách hướng dẫn cẩn thận từng ly từng tí một địa t r ư ở n g có điều không đến bao lâu hắn liền trở thành một thâm niên vong trùng từ vân xuyên qua rất nhiều thế giới không phải là không có đã tiến vào khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới có điều hắn đối với những kia khoa học kỹ thuật thế giới mạng lưới cũng không thích truyền tin của bọn họ kỹ thuật quá cặn bã ở trong mắt hắn quả thực không đáng nhắc tới dưới cái nhìn của hắn thân hồn truyền âm mới là thượng thừa giao lưu phương thức đạo văn nhưng là tốt nhất tu hàng chữ còn lại đều là lạc hậu g i ã man trong lòng mang theo xem thường tử vân tự nhiên không có tâm tình thưởng thức mạng lưới tươi đẹp nhưng là địa cầu linh bảo điện thoại di động lại làm cho hắn yêu thích không b u ô n g tay đây mới là các tu sĩ đáng giá nắm giữ thông tin linh bảo tử vân tự đáy lòng cảm thán mặt trời lặn tây sơn hoàng hôn sắp tới tử vân thật giống quên chính mình ban đầu mục đích hoàn toàn chìm đ ắ m ở mạng lưới bên trong thế giới đặc biệt mạng lưới trên diễn đàn nhiều người giao lưu hình thức hắn khá là hưu hái không cảm thấy tìm tư ở trong thánh địa cũng làm một như vậy diễn đàn để thánh địa trên dưới ở bên trong giao lưu lẫn nhau tiến bộ ngoại trừ diễn đàn còn có tán gẫu quần bằng hữu quyển loại hình những này phong phú xã giao hình thức để tử vân mở mang tầm mắt âm thầm cảm thán không thôi tử vân chuyển nửa ngày điện thoại di động càng chơi càng thích có điều hắn cũng bắt đầu phản ứng lại trước hắn cho rằng thổ môn luyện khí thuật đi tới lạc lối nhưng là hiện ở đây sao xem ra hết thể đều không phải chuyện như vậy xem ra phía thế giới này luyện khí thuật thật là có chỗ độc đáo hay là tình huống không thể lạc quan ầm ầm ầm ngay ở tử vân kinh ngạc thời khắc chân trời truyền đến to lớn linh bảo nổ v a n g vẻ tử vân quay đầu nhìn lại một tay mấy trăm mét trường linh bảo phi thuyền mênh ngông quần c u ộ n hướng về trong thành bay tới thật lớn linh bảo phi thuyền đây là đại năng động phủ linh bảo không đúng phía thế giới này làm sao có khả năng có năng lực luyện chế xa hoa động phủ linh bảo tử vân trong lòng rất là khiếp sợ sau đó hắn y xuất quỷ nhập thần thân pháp lạng yên lẹn vào linh bảo phi thuyền chu vi lảng lặng mà quan sát đến khá lắm phi thuyền này linh bảo là cấp thấp linh bảo không thể nghi ngờ nhưng là đây cũng quá lớn hơn không đúng đây là tổ hợp linh bảo bên trong có lên tới hàng ngàn hàng vạn kiện linh bảo này linh bảo phi thuyền là một cái to lớn tổ hợp linh bảo từ vân h á hốc mộm lên tới hàng ngàn hàng vạn linh bảo tổ hợp thành một cái linh bảo điều này cần cỡ nào tinh vi cần luyện k h í sư tiêu tốn bao nhiêu tinh lực điều này cần bao lâu thời gian l i ê n vi này một cái cấp thấp linh bảo thử vân lại gặp phải một điều bí ẩn đề vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con hắn khổ sở suy nghĩ đều không cách nào tìm tới hợp lý kết quả chẳng trách thế giới này có nhiều như vậy xem ra vô dụng linh bảo hóa ra là như vậy tổ hợp linh bảo thực sự là không biết muốn như vậy lẽ nào bọn họ phát minh càng thần kỳ luyện chế thuật lo âu trong lòng lần thứ hai hiện lên ở tử vân trên mặt vùng chi không tiêu tan tiếp theo mạng lưới lướt sóng cơ hội tử vân thu hồi bất cần đời vẻ mặt thận trọng địa bắt đầu chậm rãi hiểu rõ phía thế giới này chính là không nhìn không biết vừa nhìn giật mình tử vân từ mạng lưới bên trong được biết tư liệu để hắn tặc lưới không l ớ t phía thế giới này trưởng thành hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn bất kể là thổ nhân tộc vẫn là thổ linh thú bọn họ thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực cũng làm cho hắn hoảng sợ một người trong đó người tên bắt đầu xuất hiện ở tử vân trong tầm mắt mục tiên tử vân phát hiện thổ sinh linh biến hóa đều nhân hắn mà biến hắn quật khởi mang đến toàn bộ thế giới quật khởi mục tiên h thật b a đạo tên mục thủ thiên h ạ tử vân con mắt hiếp thành một cái khe tự lẩm bẩm ngay ở tử vân suy tư thời khắc trong thiên địa phát sinh dị biến sắp tới trạng vạng sắc trời rất là tối t ă m nhưng là chân trời lại đột nhiên phóng ra một mảnh kim quang khẩn đón lấy dáng màu che trời thiên âm từng trận mà dâng lên kim hoa tường thủy dấu hiệu trải rộng thế giới tình cảnh này tử vân rất quen thuộc hắn cũng từng trải qua tình cảnh này chí tôn sinh ra thiên địa cùng hoan phía thế giới này dĩ nhiên đản sinh ra tân chí tôn nay cảnh tượng không giống như là tiên thiên chí tôn thất tỉnh ngược lại cùng chúng ta những n à y thánh tử thánh nữ thành t i ể u hậu thiên chí tôn giống như lúc phía thế giới này đến cùng phát sinh cái gì chương 455, t r chí tôn cũng hít khói chương 455, t r chí tôn cũng hít khói ha ha ha không sai tiểu long ngươi cung ứng long thần quang diện hóa mà thành tiên thiên linh mạch dung hợp phi thường hòa hợp ứng long thân thể dĩ nhiên viên mãn huyền giới lạo gia ra hài lòng gật đầu trong lúc lơ đãng hắn nhớ tới chính mình từng là thánh tử cao chót vót năm tháng vì tu luyện trí tôn thân thể trải qua thiên tân vạn khổ diễn ra trăm năm không biết bao nhiêu lần ở sinh tử huyền nhai khẩu kiếm về một cái mạng nhưng là hiện tại chính hắn một tiện nghi đồ đệ nhưng là một lần là xong căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu tinh lực cùng thời gian trí tôn thân thể bí thuật có lao sư miễn phí cung cấp nguyên bản ứng long thần quang cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực có thể phía thế giới này thực sự là được trời cao chăm sóc nguyên thủy loại thần thú tinh huyết khắp nơi đều có được không chút nào phí công phu lao sư ta hiện tại chính là trí Chí tôn sao ngọc long trí tôn ha ha ha lao sư cảm thấy danh hiệu này làm sao cung ngọc long từ dáng màu bên trong đi ra quanh thân kim quang trải rộng khác nào một vị người tí hon màu vàng như thế rất là thần thánh t h n h tiểu trí ô n sau, u c n g Ngọc là o o n g khắp t n thành â n tỏa tức rất ra khí tức đều l thay đổi, chứ đổi, ắ t ự cựu l c cùng cấp cấp mạnh mẽ, bên trong đỉnh cấp thần thú đ ề không phải là đối là trí h hắn, khi đó hắn lộ hết ủ của đó lộ a ra sự sắc cái bén, như một cái ra khỏi vỏ kiếm. Nhưng là thành khỏi một kiếm. tiểu vỏ là tôn sau khi cung ngọc long thần hình nội liễm không nhìn ra sâu cạn chỉ có trong ánh mắt toát ra một luồng không giận tự uy khiếp người khí thế đứng ở đó liền làm cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt tên gọi ngươi mình thích là tốt rồi cường giả uy phong là đánh ra đến không phải gọi ra huyền giới lão r a ra quá độ cảm khái thời khắc cung ngọc long phá hoại hắn tưởng tượng hắn khá là mất hứng cung ngọc long nhìn ra lão sư cô đơn có điều lúc này hắn không đếm x ỉ a tới biết thành cựu trí tôn vui sướng đủ để dội rửa tất cả hỗn độn tâm tư lão sư ngươi nói ta hiện tại sức chiến đấu làm sao tầm thường kim mạch trí tôn ta nên chắc chắn chiến thắng cái khác huyền giới lão r a ra không có quá nhiều cân nhắc một cái đáp ngươi hoàn toàn nắm giữ đỉnh cấp thiên phẩm thần thống bắt hoang đốt xạch đồ bây giờ lại có trí tôn thân thể lực chiến đấu của ngươi sánh ngang nửa bước thiên mạch trí tôn tầm thường kim mạch trí tôn tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi cung ngọc long trên mặt một trận đ u n g dung từ hắn đi tới con đường tu hành sau hắn vẫn bị người quan cùng thiên tài tên gọi trong mắt người chung quanh nghiễm nhiên chính là giới tu hành tương lai ngôi sao tương lai chấp nhân tộc giới tu hành người cầm đầu nhân vật nhưng là hắc mã mục thiên lực lượng mới xuất hiện hết thể danh tiếng đều theo mục thiên mà đi đối với tất cả những thứ này cung ngọc long mặt ngoài thoải mái dù sao người này là chính mình bạn tốt hắn cũng làm bạn tốt quật khởi mà cao hứng nhưng là sâu trong nội tâm cung ngọc long rất cô đơn rất không cam lòng bây giờ cung ngọc long cuối cùng cũng coi như là đuổi theo một điểm mục thiên là trí tôn hắn cũng là mục thiên sau lưng có huyền giới đại có thể nuôi dưỡng hắn cũng có một lao sư lúc nào cũng chỉ đạo hắn không kém ai tiểu long ngươi trước t i ê n đ ừ n g cao hưng quá sớm ngươi vừa mới mới vừa bước lên con đường c ư n g giả cách cường giả định còn xa lắm ngươi hiện tại tuy rằng cũng là trí tôn thân thể nhưng là so với ngươi bạn tốt mục tiên h ngươi cần đi đường còn dài đằng đắng cung ngọc long nguyên bản còn có một chút tiểu thiết hỷ bây giờ nghe lời của lão sư vui sướng trong lòng nhất thời ân xuống sau đó nói rằng lão sư ta cùng mục thiên còn hơn kém nhau bao nhiêu huyền giới lão g ra ra hơi trầm âm lập tức nói rằng ngươi c h í ít cần tập đến một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông mới có tư cách đánh với mục thiên một trận ai nhắc tới cũng kỳ quái thật không biết là mục thiên sau lương đại có thể giáo dục có cách vẫn là mục thiên bản thân thiên tư quá cao hắn trưởng thành quá khủng bố cung ngọc long nhất thời có chút không nói gì hắn đã không chỉ một lần nghe lão sư như thế cảm khái mục thiên thiên phú như vậy khuyết đại huyền giới lao ra ra gật đầu đ ồ đ ệ kỳ thực thiên phú của ngươi cũng rất mạnh huyền giới thánh địa thánh tử cũng chỉ đến như thế có điều mục thiên hiển nhiên vượt qua phạm trù lao phu đều có chút hoài nghi hắn là đại năng truyền thế cung ngọc long hơi tạc l ư ỡ i nên không phải ta cùng hắn ở chung rất lâu không có nhận ra được cái gì theo ta thấy mục thiên sau l ư n g đại có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng hắn huyền giới lao ra cảm khái thở dài nhìn không thấu có thể đi ngươi cùng mục thiên là hữu không phải địch những này không cần quá lo lắng nhiều hiện tại làm lỡ chi gấp chính là tìm được chân linh chỉ có thôn phệ luyện hóa chân linh thay vào đó ngươi mới có đứng ở thế bất bại tiền vốn chân linh lại là chân linh cung ngọc long đã ở trong miệng lão sư nghe được vô số lần chân linh lao sư chân linh thật sự có thể để cho ta sừng sững với vạn giới đ ỉ n h cung ngọc long lại một lần đặt câu hỏi không sai chân linh không chỉ có thể để ngươi đ ă n g đỉnh đỉnh cao hơn nữa để ngươi siêu thoát sinh mệnh luân hồi bất tử bất d i ệ t huyền giới lao ra ra rất là kích động trong thanh âm tràn ngập đầu độc lực cung ngọc long một mặt nóng trông nhưng là nội tâm nhưng né qua một k i a không dễ phát hiện lo lắng trí tôn sinh ra tường t h ụ y trải rộng toàn cầu sinh linh đều chấn động theo thế lực khắp nơi trong bóng tối suy đoán vị này mới lên cấp trí tôn lai lịch phần lớn người đều đưa mắt tìm đến phía linh thú nhất mạch điều tra là vị nào đỉnh cấp thần thú thành t i ể u hậu thiên trí tôn không có sinh linh đem mục tiêu tìm đến phía nhân tộc dù sao nhân tộc ngoại trừ nhân hoàng mục thiên cái này k h á c loại những người còn lại tộc thực tại mà linh thú nhất mạch đỉnh cấp thần thú hậu thiên thành t i ể u trí tôn thân thể ví dụ cũng không ít vê đốt vê đốt vô đút, v cản xù còn rất nhiều thiên phú mạnh mẽ đỉnh cấp thần thú thiên đô là ở kích phát tiềm năng tình huống thành t i ể u trí tôn thân thể phần lớn địa cầu sinh mệnh đều là như vậy nhân loại bao quát mục thiên ở bên trong cũng là như thế nghĩ tới lại một vị trí tôn thân thể linh thú nhất mạch không hổ là thiên địa yêu tha thiết nhất mạch khiến cho người ước ao đang tu luyện mục thiên nhân này đẩy trời tường thụy chi cảnh thức tỉnh đến nay biết mục thiên cũng không đang tiếp tục tu luyện ngón tay s ờ một cái trong thiên địa đột nhiên ngưng ra một đoàn đoàn sóng nước sau một khác sóng nước gột rửa toàn thân mục thiên toàn thân thoải mái kỳ thực lấy mục thiên trí tôn thân thể đã sớm đạt đến bùi trần không nhiễm cảnh giới mặc dù ở bên trong thung lũng tu hành nhiều ngày mục thiên thân thể cũng sạch sẽ khẩn sở dĩ rửa mặt một phen hoàn toàn là quen thuộc gây ra rửa mặt sau thủy rơi xuống ở khê thủy bên trong nhất thời nên đón một mảnh cá bơi tranh tương c ấ p giật mục thiên nhìn trời sau đó móc ra linh bảo điện thoại di động nhìn qua ngày hai mươi mốt tháng m ộ ư ơ i hai lại là một năm trưa lại một lần thiên môn mở ra không biết tinh la trong vùng biển có biến hóa gì đó hoặc là nói phía thế giới này sẽ biến thành một bức thế nào quan cảnh theo tu vi không ngừng tăng trưởng cảnh giới không ngừng tăng cao mục thiên đối với thế giới này hiểu rõ cũng càng ngày càng tăng lúc g ầ n lúc hiện trong lúc đó mục thiên có trực giác năm tiếp theo thế giới sẽ phát sinh to lớn thay đổi bây giờ địa cầu phảng phất tiến vào gia tốc thời đại kỳ biến hóa nhanh chóng làm người cực kỳ tặc lưỡi ngăn ngắn bốn năm dẫn dắt phong vân nhân vật mấy độ biến hóa ai có thể thích ứng khống chế trong đó biến hóa ai liền có thể đứng ở thế bất bại mục thiên đối với tương lai tràn ngập chờ mong đồng thời lại có chút lo lắng lần trước tinh la hải v ư ợ t bí cảnh sản xuất rất nhiều quý hiếm bảo vật e sợ năm nay không ít linh thú nhất mạch thần thú cường giả cũng sẽ tham dự trong đó đến thời điểm định là một phen gió tanh m ư a máu chương 456, n g u y ê n đán thiên môn lại mơ chương 456, n nguyên đán thiên môn lại mở đấu chuyển tinh di ngày đêm luân hồi loãng một cái mấy ngày quá khứ sang thê bốn năm đi tới niên vĩ nguyên đán l ặ n g yên g á n g lâm cựu tuổi đã thành chuyện cũ một năm mới kéo lên màn mở đầu bây giờ thế giới mỗi một niên ngày thứ nhất đều là biến đổi lớn bắt đầu trên địa cầu sinh linh v ừ a là chờ mong lại là mê man địa cầu biến đổi lớn đối với trên địa cầu sinh linh tới nói đều là chính hướng về hữu í c h toàn bộ địa cầu đều bởi vì những biến hóa này mà mạnh mẽ hưng thịnh cường giả vượt qua bình cảnh người yếu gắng sức đuổi theo liền ngay cả phía thế giới này đều sẽ nên đón to lớn trưởng thành linh khí càng ngày càng nồng nặc địa cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên thế giới địa cầu đẳng cấp càng ngày càng cao cấp thế giới chính lấy một loại tốc độ kinh người biến hóa thương h ả i tăng điển mắt thấy cao sơn rút lên thung lũng l u ô n hãm đã từng địa đồ đặt ở hiện đang không có tí t è o t ắ c dụng một t m ầm sóng dậy thời đại giáng lâm địa cầu đối với địa cầu sinh linh tới nói biến hóa mang ý nghĩa không biết biến đổi lớn có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt tương tự cũng sẽ mang đến ngập đầu thai tương không cách nào thích đứng giả trung quy sẽ bị đào thải loại này đào thải rất tàn nhẫn rất cấp tốc vừa mới hơi mất tập trung liền giáng lâm ở trên người mình đúng lúc thiên môn đúng hạn xuất hiện ở cầu các góc bí cảnh thiên môn đến từ huyền giới tử vân một chút nhìn ra nội t ì n h hắn không sợ h ã i chút nào những tình huống này hắn ở huyền giới liền rất sớm được biết lần này hắn phí hết tâm tư tiêu hao vô số tài nguyên sớm tiến vào phía thế giới này tự nhiên không phải đơn thuần vi tầm bảo hoặc là nói tầm bảo đều là t h i ệ n thể hắn vì là chính là chờ đợi thiên cửa mở ra căn cứ tiểu sư thúc tình báo phía thế giới này có tuổi thơ chân linh sinh ra dấu hiệu sau đó càng là có tình báo thạch trùy cái này đồn đại chân thực tính có người nói chân linh xuất hiện địa phương chính là ngày này bên trong bí cảnh tiểu thế giới vì vậy tử vân sớm d á n g lâm mục đích thực sự là d o nghe phía thế giới này thực lực đặc biệt đối với hắn có uy hiếp linh thú cấp trí tôn đừng đỉnh điểm sức chiến đấu thông qua một phen hỏi thăm tử vân đều là rõ ràng phía thế giới này thế lực cách cục hỏi thăm xong tử vân tâm tình rất nặng nề phía thế giới này thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn so với hắn đã t ừ n g xuyên qua bất kỳ thế giới đều cường đại hơn những khác tạm lại không nói chỉ cần là linh thú trí tôn con số liền đem hắn giật mình tử vân không có cẩn thận tìm hiểu khảo chứng chỉ là căn cứ thần hồn linh trong lưới tư liệu tổng kết một phen cuối cùng hắn liền phát hiện địa cầu linh thú trí tôn dĩ nhiên vượt qua năm mươi ở huyên giới hậu thiên trí tôn không ít nhưng là tiên thiên trí tôn nhưng không nhiều so với phía thế giới này cũng nhiều không được bao nhiêu tử vân cảm thấy tất cả những thứ này có chút khó mà tin nổi hơn nữa hắn tự mình chứng kiến một vị trí tôn sinh ra thực tại tăng thêm lo âu trong lòng hắn nếu như nói phổ thông kim mạch trí tôn hắn còn không lo lắng nhưng là vài vị thiên mạch trí tôn lại làm cho hắn có chút đau đầu thiên mạch trí tôn ở phía thế giới này là cao nhất sức chiến đấu dù cho hắn vị này đến từ huyền giới thánh địa thánh tử ở đây có thể phát huy sức chiến đấu cũng là cùng thiên mạch trí tôn tương đương tử vân nhiều lắm chiếm kinh nghiệm chiến đấu phong phú tiện nghi hắn có thể áp chế phía thế giới này thổ thiên mạch trí tôn hoặc là trải qua một phen khổ chiến hắn miễn cưỡng có thể đánh bại một vị thiên mạch trí tôn tử vân đối với chân linh bắt buộc phải làm nhưng là phía thế giới này thực lực để hắn cảm thấy độ khó khá cao dù sao thế giới này thiên mạch trí tôn cũng không chỉ một vị càng làm cho tử vân không c h ắ c thổ nhân tộc mục thiên những ngày gần đây tử vân âm thầm hỏi thăm rất nhiều tin tức liên quan tới mục thiên có lẽ là mục thiên tiếng t â m quá lớn trên căn bản tử vân ở đâu hỏi thăm đều có thể nghe được người qua đường thao thao bất tuyệt địa giảng giải mục thiên truyền kỳ trải qua nếu nói là truyền kỳ cái kia trong đó tự nhiên rất nhiều công lại sáng tạo lượng nước ở bên trong mục thiên hình tượng ở ngàn người ngàn diện trong miêu tả càng ngày càng vĩ đại bất kể là nhân tộc người qua đường vẫn là linh thú nhất mạch tất cả mọi người đối với mục thiên đều là đầy cõi lòng sùng kính ở tại bọn hắn miêu tả dưới mục thiên phảng phất không còn là một người mà là một vị thánh tất cả những thứ này nghe được tử vân xưng sờ xưng sờ nếu là người qua đường lời giải thích là thật sự vậy vị này tên là mục thiên thổ tuyệt đối thành công thánh chi tư mục thiên danh tự này lại một lần nữa sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn thời khắc này tầm thường thiên mạch trí tôn hắn đều không để ở trong lòng mục thiên uy hiếp luy thừa gấp mấy lần mấy tăng trưởng nhảy một cái trở thành trong lòng hắn đáng giá lúc nào cũng đề phòng to lớn nhất uy hiếp trước d á n g lâm địa cầu tử vân đối với thế giới này thổ đó là tương đương xem thường man hoang dã man không khai hóa hết thể đều tặng ở trong đầu của hắn lựa quá nhưng là hiện tại hắn không có loại ý nghĩ này địa cầu tu hành văn minh tuy rằng cấp thấp nhưng là tiềm lực của bọn họ thực sự vượt qua dự tính của hắn chớ nói chi là còn có một vị thổ mục thiên thức nhân vật tử vân ở mục thiên trên người nhìn thấy huyền giới cổ lão đại năng thời niên thiếu phong thái khi đó huyền giới sơ sinh cổ lão các đại năng cũng là hướng về hắn như vậy dẫn dắt văn minh hướng đi đỉnh cao ai tiểu sư thúc n ó i ung dung sớm biết ta không sớm g á n g lâm càng sớm hạ xuống trong lòng lo lắng càng nhiều theo đại bộ đội đồng thời g á n g lâm thật tốt không cần suy nghĩ nhiều hiện tại được rồi làm cho lão tử trông trước trông sau khó khăn tử vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhìn thấy thiên môn khẩu vô số linh thú tu sĩ nhân tộc chen chúc mà vào hắn cũng không lại dừng lại triển khai thần thông s ô n g vào thiên trong môn phái mặc kệ phía trước có bao nhiêu trở ngại vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ c o n tử vân đối với chân linh tình thế bắt buộc đừng nói khó khăn dù cho thời khắc mấu chốt cần lấy mệnh một kích hắn cũng sẽ không chút do dự tầm thường tu hành hỏi chân chính có thể chứng đạo người thành công m ê n n g ô n g vũ trụ một tay có thể đếm được bao nhiêu vang dội cổ kim kinh tài tuyệt diễm nhân vật ngã vào chứng đạo trên đường phần mộ giải khắp trừ thiên và giới toàn cầu trong phạm vi thiên môn cùng nhau hiện lên toàn bộ địa cầu đều vì thế mà t r ò n váng lần này thiên môn quy mô so với trước càng to lớn hơn thiên môn con số cũng tăng thêm mấy lần tần l i n h núi lớn chuyện đạo giáo mục thiên lúc này cũng chính thức xuất quan thiên môn lần thứ hai mở ra hắn cũng có ý định đi vào sông sông bí cảnh bên trong bảo vật năm nay khẳng định so với năm trước càng quý giá trước tăng trưởng ngộ tính bát nhã linh quả xem như là cực kỳ bảo vật quý giá dựa theo quy luật lần này khẳng định có cường đại hơn bảo vật mục thiên có đi vào tầm bảo ý tứ mặt khác bí cảnh bên trong mục thiên lo lắng đồ vật bạch vân có người nhớ tới cái này tiện nghi bạch mội mội sao trước mục thiên ở tinh hải bí cảnh bên trong được bát nhã linh quả bị khắp nơi truy sát là bạch vân cứu hắn đang cùng bạch vân ở chung bên trong mục thiên đối với điều này cũng chưa từng ra đời hồn nhiên nữ hải rất có hảo cảm tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần thế nhưng đối phương cứ gọi hăng ca hắn cũng đem đối phương xem là em gái của mình tử đối phương mất tích bí ẩn mục thiên trước sau có chút thiên lòng không xuống mục thiên là con một từ nhỏ đã như có một ca ca tỉ tỉ hoặc là đệ đệ muội muội bạch vân xuất hiện từng ở mục thiên trong lòng tạo nên một mảnh gọn sóng mục bánh đi thôi chúng ta tiến vào thiên môn tiểu hắc nằm n g o à i mục thiên trên lưng mục thiên dưới chân quan g minh cự long dương cánh bay lên không cực kỳ khí thế địa bay vào thiên trong môn phái ẩm ẩm ở mục thiên tiến vào thiên môn không lâu các nơi trên thế giới thiên không xé ra từng đạo từng đạo vết nước cảnh tượng do người chương 457, huyền giới thánh tử thánh nữ giáng lâm lôi đ ỉ n h xẹt qua chân trời toàn cầu trong p h ạ m vi từng đạo từng đạo khủng bố vết nước không gian bỗng dưng địa ra phảng phất một khối pha lê dạn nước cái kia vết nước lấy một loại tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài dạn nước sau đó cái khe kia mục đích tính mười phần địa hướng thiên bên trong lan tràn mà đi v ạ n b ẹ o thiên môn cùng vết nước không gian tụ hợp cùng nhau một vòng xoáy khổng lồ lập tức thai n é n mà ra nguyên bản chính lục tục tiến vào thiên môn tu sĩ linh thú môn bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái sững sờ ở tại chỗ không dám lên trước một bước cũng không ai biết phía trước vết nước không gian cùng thiên môn tụ hợp hình thành ưu du mạ kỳ là một thứ đ ồ gì có hay không nguy hiểm đối với những t h ứ không biết bất kỳ có trí khôn sinh mệnh đều là cẩn thận đối xử không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước ngay ở các tu sĩ rất là không rõ thì trong vết nước xuất hiện từng đạo từng đạo ánh sáng bay ra sau đó tụ hợp vào trong nước xoáy Biến m ấ trong không hơi. còn tăm t vết nứt liên tiếp bay ra mấy vết sáng đợi được không đang bay ra ánh sáng vết nứt cũng càng ngày càng nhỏ dần dần khép lại thiên môn ở ngoài ủ r ù mạ kỳ cũng theo biến mất không còn tăm hơi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh phản phất chuyện vừa rồi chưa bao giờ phát sinh như thế nhân loại tu sĩ môn cùng linh thú môn như hòa thượng sở mãi không thấy tóc dù cho vết nứt không gian biến mất rồi thiên môn chu vi ủ r ù mạ kỳ cũng biến mất rồi nhưng là nửa ngày vẫn không có ai làm gương cho binh sĩ thử nghiệm tiến vào thiên môn thế giới quả nhiên đại biến nhân loại tu sĩ cùng linh thú trong lòng cũng bắt đầu bịt kín âm ảnh mấy năm trước hàng năm đều sẽ có thiên môn bí cảnh xuất hiện nhưng là tình huống như thế là xưa nay đều chưa từng có bởi vì xa lạ hết thể sợ sệt tinh la hải v ư ợ t bí cảnh bên trong ha ha ha cuối cùng cũng coi như là đi vào tinh la hải v ư ợ t bí cảnh lần này thánh điệp nhưng là tập hợp nhiều vị am hiểu pháp tắc không gian trường lão tự nhiên rất đáng tin hừm thế giới này quả nhiên không đơn giản à trước chúng ta xuyên qua l à m tinh thế giới chịu đựng đến lực gáp bách làm thật là khủng bố một không tốt bất định sẽ chết ở không gian loạn lưu bên trong hiện tại thời cơ chưa hề hoàn toàn thành t h ụ nếu là y theo phương tài lúc nãy thế giới lực gáp bách c h ỉ ít cần nửa năm chúng ta mới có thể thuận lợi giáng lâm phía thế giới này chỉ là chỉ là nửa năm mà thôi chúng ta làm lộ nổi hiện tại khẩn yếu nhất chính là thăm dò này mới tiểu bí cảnh nghe nói này bí cảnh bên t r o n g có chân linh qua lại dấu hiệu k h ô những g biết t là ậ thật vậy t tiên, tinh vượt trên xuất tu tượng tộc biệt biệt, thì tốt、so、với địa cầu người da trắng, thể chút biệt. hay hải hiện phục hình họ cách không khác nhân vì cuộc sống hoàn cảnh không giống, hình h Ngay la bao la của địa địa da da da sai mấy mấy, giả. cùng người gì người người vàng, người người, sống giống, ngoài đại nói cái với quần bọn nếu đen bên n đầu cầu cầu cuộc lục là vị vị áo so cổ có có có sĩ, này đến từ huyền giới thánh địa thiên tri tiêu tử bọn họ vừa d á n g lâm thế giới này rất nhanh sẽ tú năm tụng ba thần hồn truyền âm liên hệ bạn tốt thương thảo phía thế giới này tin tức tương quan trước tiên bất luận chân linh tin tức là thật hay giả phía thế giới này r ồ i r à o trình độ đúng là hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của ta hoa、wow, thiên tủy huyền băng đây chính là bảo b ố i tốt ta bản mệnh linh bảo đang cần này thiên tài địa bảo liền có thể tế luyện xong xuôi ha ha ha ha đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không n g ồ n g thời gian một vị huyền giới thánh tử kinh ngạc thốt lên nhất thời gây nên cái khác huyền giới thánh tử sự chú ý man nhu thánh tử hàn băng thánh nữ chúc mừng ta cũng đi tìm một chút bảo bối tìm kiếm chân linh không cần x u ấ t ruột tự thân phát rủ, mạnh mẽ mấy thân mới là quan trọng nhất huyền giới thánh địa thánh tử môn từng cái từng cái hứng thú nổi lên bắt đầu trắng trận s i ê u tầm bảo vật bọn họ d á n g lâm địa cầu nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là s i ê u tầm chân linh tung tích sau đó tìm cơ hội thu phục có điều chân linh sức hấp dẫn thực sự quá lớn hiện tại trò chuyện với nhau thật vui bạn tốt sau một khắc rất có thể liền thành vì chính mình đối thủ cạnh tranh thậm chí là sinh tử kẻ địch vì vậy này quần thánh tử thánh nữ môn trong lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu thoại không có nhiều lời vài câu mỗi một người đều từng người s i ê u tầm lên bảo vật đến mỗi người bọn họ đều không có nói láo từng cái từng cái toàn thân tính vùi đầu vào tầm bảo sự nghiệp bên trong đối phó chân linh ngoảnh mặt làm ngơ phảng phất vô tâm bận tâm như thế mang mưu thánh tử dầm di địa ở mở đảo một ngọn núi nhỏ từ dạ mạ nạ ca móc ra từng kiện bảo vật rất là hài lòng vẫn là đánh giá thoải mái các loại tu hành tài nguyên lầm l ư ợ từng món thực sự tươi đẹp liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ có ý gì chân linh s á c thực cực kỳ mê người nhưng là ta vừa không có luyện hóa thôn vệ bí thuật mặc dù l i ề u mạng tranh cướp lại quay đầu lại tiện nghi vẫn là thánh địa những lao gia hỏa đó mang mưu thánh tử vùi đầu tầm bảo một bên tầm bảo một bên trong lòng âm thầm cô chính mình thánh địa lao gia hỏa môn lao gia hỏa môn thực sự là quá học rồi truyền thụ tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật không hoàn chỉnh dựa vào bọn họ truyền thụ xuống thần hồn bí thuật có thể có thể chế phục tuổi thơ chân linh nhưng là thôn p h ệ luyện hóa bộ phận thiếu hụt chúng ta được chân linh cũng không có sử dụng chỉ có thể bé ngoan giao cho bọn họ đổi lấy lượng lớn tu hành tài nguyên bất kể là man như thánh tử vẫn là hàn băng thánh tử hoặc là cái khác phần lớn thánh tử tới nói chân linh đối với bọn họ tới nói chỉ là một có thể lựa chọn nhiệm vụ nếu là vừa vặn đụng với bọn họ tự nhiên xuất lực tranh cướp nhưng là để bọn họ liều sống liều chết thánh tử bên trong phần lớn đều là từ chối trừ phi vị nào thánh tử nắm giữ hoàn trình tuyệt đỉnh thân hôn mỹ thuật không phải vậy không có ai sẽ như vậy liệu mạng như vậy thế giới này đau xót nhất không gì bằng chỉ có kim sơn mà vô lực mang đi vê đút vê đút, vê đút. vô đút. c à n sủ. con thôn p h ệ luyện hóa chân linh vốn là nguy hiểm tầng tầng dù cho nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn bí thuật cuối cùng có thể thành công luyện hóa mười không còn một luyện hóa thất bại kết quả tự nhiên không cần nhiều lời ngã xuống cho tới không có tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật nhưng vọng tưởng thôn p h ệ luyện hóa chân linh dù cho chân linh lại làm sao còn nhỏ Kết t quả r ă một phần phận, châu nhân thánh thánh không tinh hải cảnh chân linh tích, quần tầm Nga xuống. Căn lên này môn ngược lại cũng an căng địa sớm tinh lá hải vực bí cảnh trắng trận siêu tầm chân linh tung tích, mà là muốn trăm tại trở tố, tử sớm mà m là lại lá là vào kiêu siêu cứ có vực địa địa bí phổ thông tầm bên ả giả o i như thế, nhàn nhã thế, thám thức địa s u tầm bảo v ậ Một bên khác mục thiên cũng thuận lợi đi tới tinh la hải vực trung ư ơ n g trên đại lục lần này cùng mục thiên cùng tiến vào còn có tiểu hắc cùng quang minh thánh long có điều bởi vì bí cảnh tùy cơ truyền thống mục thiên cùng bọn họ hai đều tách ra không có cùng nhau mục thiên ngay lập tức đã nghĩ liên hệ hai người hắn mới vừa muốn liên lạc với sau một khắc thần hồn của tiểu hắc truyền âm trước một bước đến, đến rồi mục bánh mau tới ta phát hiện một cái bảo bối nhưng là nơi này có một vị phi thường khủng bố cừng giả ta sắp bị cô gái này đánh chết nàng thật hung tiểu hắc thần hồn thanh nhâm mang theo gấp gáp tâm ý nhìn dáng dấp không giống như là đùa hắn lập tức mục thiên trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc phóng tầm mắt toàn cầu mục thiên uy danh không người không biết người nào không biết tiểu hắc quan hệ với hắn đối phương tranh cướp bảo vật không thể lại nói nhưng là hạ sát thủ vậy thì là coi rẻ sự tồn tại của hắn còn nữa tiểu h ắ c thực lực cũng không kém mặc dù là nửa bước thiên mạch muốn triệt để đánh bại hắn cũng phải tốn nhiều sức lực nhưng là nghe tiểu h ắ c miêu tả đối phương sức chiến đấu tuyệt đối là thiên mạch cấp trí tôn đừng không phải địa cầu linh thú trí tôn mục thiên âm thầm suy đoán lập tức tìm kiếm tiểu h ắ c phương hướng bay đi chương bốn trăm năm mươi tám một bánh là cái gì thần thú béo phệ triển khai đại thành cấp thiên phẩm thần thông pháp tướng thiên địa hắn thay đổi ngày xưa manh manh tiểu hùng hình tượng thân thể khổng lồ vĩ đại vô biên một con cự hùng ở vào vậy thì như là một toà núi nhỏ sự cao to không kèm chút nào với bên cạnh tiểu sơn cử chỉ đầu đủ lực b à sơn hà trước mắt hung hãn tiểu hát cùng bình thường xuẩn manh hình tượng cách biệt rất xa có điều trước mắt tiểu hát thực tại có chút thê thảm thân thể cao lớn trên chung quanh bị thương tiên máu nhuộm đỏ đen thui hùm bao ở trên người nó càng là đông lại từng khối từng khối hàn băng những này hàn băng xem ra cùng tầm thường khối băng không có quá to lớn sai biệt nhưng là trên thực tế phảng phất có mạc đến thần lực thân thể bị hàn băng bao trùm sau khi tiểu hắc động tác trở nên cực kỳ c h ậ m c h ư ở tiểu hắc thần thông cùng phương thức công kích đều là thẳng thắn thoải mái chú ý chính là nhất lực phá v ạ n pháp nhưng là hiện tại hắn nhưng c h ẳ n g bích đối phương căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ chỉ là triển khai quỷ dị hàn băng thần thông liền để tiểu hắc không thể làm gì tiểu hắc trên căn bản nằm ở bị động chịu đòn trạng thái mỗi một lần hoàn thủ đối phương đều có thể dễ dàng chống đối từ đầu tới cuối đối diện vị kia tố y phiêu phiêu giống như họa bên trong tiên tử nữ tu đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nhìn n à n g thành thạo điêu luyện d á n g dấp tựa hồ cũng có thể không có phát huy chân chính thần thông gấu nhỏ ngươi liền đi theo tỷ tỷ đi ta mang ngươi ăn ngon uống say tỷ tỷ đến từ cao đẳng thế giới ở nơi đó có đẳng cấp cao tu hành văn minh đối với ngươi ngày sau phát triển cũng có to lớn trợ giúp n g ư ơ i xem một chút ngươi hiện tại nhiều buồn thần thông l ĩ n h nộ g quá thô t h i ệ n hoàn toàn dựa vào thiên phú bản năng nếu là ngươi có thể hảo hảo khai phá ngươi tiên thiên thần thông lực chiến đấu của ngươi đem sẽ cực kỳ tăng trưởng như thế nào sau đó theo tỷ tỷ hôn tỷ tỷ dạy ngươi thần thông không phải là như ngươi vậy dùng xem tỷ tỷ đông theo hàn băng thánh nữ k i ể u trá một tiếng một đoàn màu trắng xương bao trùm tiểu hắc toàn thân nhất thời tiểu hắc tự giác đầu nặng gốc nhẹ có chút chạm không được chỉ là hàn băng thần thông khủng bố như vậy tiểu hắc có chút hoảng sợ Có điều hắn không có sợ hãi trái lại giống to xú nữ nhân ngươi đ á c sắt cái gì không phải là so với ta nhỏ hơn h ắ t nhiều tu luyện mấy năm sau nếu như ta cùng ngươi tu luyện như thế cửu đánh ngươi không tìm được ba mẹ tiểu tử thực sự là quật cường ngươi đúng là lấy ra một chút bản lành đến a tiểu hát tức giận sau đó thân thể trong nháy mắt căng phồng lên đến sau lưng nó một phương mặt đất bao la chậm rãi hiện lên cổ lão k h í tức theo chậm rãi t r ẳ n g hẳn ra lúc này tiểu hát trên người hàn bằng trong nháy mắt vỡ tan thú vị tiểu tử người tiên thiên thần thông dĩ nhiên là này phía kêu mới pháp tướng thiên địa đây hàn băng thánh nữ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hàn vốn là cho rằng đây là lấy lực tăng trưởng siêu cấp thần thú nhưng là không nghĩ tới đối phương vẫn còn có một môn thần thông thiên thiên linh thú khống chế hai môn tiên thiên thần thông hàn băng thánh nữ rất nhanh sẽ tự mình phủ định đây là không thể chính là coi như là huyền giới đều không có tiên thiên trí tôn dựng dục ra hai môn không hề liên hệ tiên thiên thần thông ghi chép bởi vậy có thể thấy được trước mắt con này đáng yêu siêu cấp thần thú dĩ nhiên tìm hiểu nắm giữ một môn đại thành cấp thiên phẩm thần thông n g h i ê n ngâm cực khủng hàn băng thánh nữ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều động tiểu hắc một mặt đắc ý ngươi không biết sự nhiều làm đấy muốn học thần thông nhà ta mục bánh tự nhiên sẽ dạy ta không cần ngươi bận tâm hàn băng thánh nữ một bánh đây là cái gì thần thú béo phệ lẽ nào đây là cái gì sinh vật quái dị phân bố vật nuốt sau khi có thể trợ giúp tìm hiểu thần thông tiểu hắc vì đó giận dữ giận tí mật ngươi mới là phần liền chờ xem ta mục bánh đến rồi nhất định sẽ đem ngươi trói lại mang về nhà cho ta làm nha hoàn hàn băng thánh nữ cỡ nào thông t u ệ lập tức liền từ nhỏ h ắ t trong giọng nói biết một bánh đúng là có người này thời khắc này trong lòng nàng sản sinh nồng nặc hiếu kỳ phía thế giới này thổ có thể truyền thụ thiên phẩm thần thông vẫn là giáo sư thần thú một bánh là ai gấu nhỏ hắn khẳng định không phải tỷ tỷ đối thủ ngươi không muốn phản kháng hàn băng thánh nữ thu hồi cân nhắc đùa cất vẻ từ trước mắt thổ siêu cấp thập thời điểm ngẫu tiểu hùng trong miệng nàng nghe ra không giống bình thường v ẻ có điều nàng cũng không có cái gì lo lắng thổ mạnh hơn trung quy vẫn là thổ tầm mắt có hạn mặc dù là thiên mạch trí tôn sức chiến đấu cũng là có hạn chế mà nàng đến từ huyền giới thánh địa thiên mạch tu vi hậu thiên trí tôn khống chế viên mãn cấp thiên mạch thần thông sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu là một thực lực tổng hợp thể hiện tu vi thần thông thân thể gốc gác thần hồn lực lượng sức chiến đấu linh bảo linh đang chờ chút một đều sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu cao thấp mà nàng hàn băng thánh nữ đến từ huyền giới thánh địa tu hành trăm năm trải qua vô số mài giũa khắp mọi mặt đều đạt đến đỉnh điểm cấp độ liền ngay cả linh bảo ở phương tài lúc nãy thu được thiên thủy huyền băng sau khi đều đạt đến ngũ phẩm linh bảo bên trong cực phẩm cấp độ có thể nói hàn băng thánh nữ khắp mọi mặt đều chạm tới thần giác cảnh cực hạn ta mục bánh so với ngươi tưởng tượng cường có thêm tiểu hắc một mặt không p ẫ n sự công kích của hắn chưa bao giờ đình chỉ quá ở sau lưng nó một mảnh đại địa t r ầ m phù một luồng dâng trào sức mạnh theo tiểu hắc đánh ra nổ ra nhất thời không gian tạo nên v ọ n sóng hàn băng thánh nữ một mặt xem thường gấu nhỏ vê đút vê đút vê đút vô c à n suu c o n nhà ngươi mục bánh ở đâu tỉ tỉ đi đánh bại hắn để ngươi phục chịu phục khí theo ta hàn băng thánh nữ đầu tiên nhìn nhìn thấy tiểu hắc trong lòng liền phát lên thu phục c h i tâm nghĩ lấy vũ lực tương bức đến thời điểm lại chậm rãi dạy dỗ ta ở này không cần ngươi tìm lúc này hàn â âm. n nhiên truyền đến nhất đạo thần hồn truyền nổi lên hiện vẻ vui mừng, la to một tiếng, một bánh, người rốt cục đến linh nữ trời đột Tiểu to một rốt kiểm vui đạo Hắc rồi, mục cục la vẻ ta bị nữ nhân hư y đ á h thảm, người nhanh người băng á o cho thủ ta. Hàn b thánh nữ một mặt t o mò nhìn phía mục tiên chỉ thấy một vị phong độ phiên t h i ê n nho nhã hiền hòa thanh niên một bước một gọn sóng từ chân trời bay lên không mà tới hàn băng thánh nữ nhìn ra được đối phương triển khai chính là không gian thần thông ở này bí cảnh bên trong thế giới quy tắc vận hành bên trong tùy cơ phân phối người đến chơi vị trí đối với lực lượng không gian áp chế vô cùng nghiêm trọng mà bây giờ đối phương lại có thể triển khai thông thuận triển khai không gian thần thông có thể thấy đối phương đối với không gian thần thông lý giải không phải chuyện nhỏ trình độ cực cao mục thiên cũng đang quan sát đối phương nhìn thấy trước mắt nữ tu mục thiên có loại xuyên qua thời không cảm giác phảng phất cô gái trước mắt là từ họa bên trong đi ra t i ê n tử thanh nhã thoát tục không có nửa điểm khói lửa tước vị này nữ tu một bộ màu trắng hoa y khỏa thân người mặc màu trắng l a mỏng lộ ra đường nét duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quay xanh c u ố n bức điệp điệp như tuyết gệt cổ hoa lưu động khinh tả ở mặt đất vạn dị ba thức có thửa làm cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nu ba ngàn tóc đen dùng dây cột tóc b u ộ c lên mị như vậy kinh tâm động p h á c h trước mắt nữ tu khẳng định không phải là nhân tộc tu sĩ cũng không phải linh thú nhất mạch hóa hình linh thú mục thiên trong đầu nhất thời né qua một ý nghĩ sau đó bật thốt lên vấn đạo người đến từ huyền giới người là thổ một bánh hai người đồng thời mở miệng hỏi chương bốn trăm năm mươi chín thiên đế truyền thuyết giữ thánh nữ kỵ sĩ mục bánh n g ư ờ i rốt cục đến rồi nàng đánh ta gấu con thu hồi pháp tướng thiên địa thần thông một lần nữa đã biến thành mảnh cộc cộc dán g dấp căm giận nhiên ngón tay ú t hướng về đối diện thần bí nữ tu hay là bởi vì vẫn ở tại mục thiên bên người hắn đối với mục thiên tràn ngập không muốn xa rời ở bên ngoài chịu đến oan ức nếu là hắn một người hắn rậm rạp va va không có gì lo sợ nhưng là vừa thấy được mục tiên loại này yếu đối tình cảm liền như giang hà vỡ đê không cách nào ngừng lại mục thiên lừ một tiếng sau đó ánh mắt ngưng lại rơi vào đối diện nữ tu thân trên đối diện nữ tu cũng ở xem mục thiên bọn họ phương tài lúc nãy lẫn nhau thăm dò đều không hề trả lời hiển nhiên đều là có ăn ý thừa nhận hiện tại huyền giới cường giả có thể giáng lâm chúng ta thế giới sao mục thiên cười nhạt một tiếng hỏi hàn băng thánh nữ cười không nói không có cho mục thiên trả lời chắc chắn lại nói thổ、ổ. n g ư ơ i dĩ nhiên là nhân tộc không phải siêu cấp thần thú hàn băng nụ cười trên mặt ngưng lại mặt cười phảng phất bị chính mình hàn băng thần thông đông lại trong dây lát này cùng nàng lạnh như băng khí chất hoàn mỹ phù hợp hàn băng thánh nữ khắp khuôn mặt là vẻ khó tin người dĩ nhiên là trí tôn trời sinh trí tôn nhân tộc thổ ta mục bánh không phải là tiểu hắc n g ư ơ i trước tiên nghỉ ngơi một hồi đừng nói chuyện tiểu hắc vốn là muốn nói chuyện mục thiên ngăn cản hắn sau đó mục thiên mang theo bảng hiệu thức mỉm cười thật chặt nhìn trước mắt thần bí huyền giới nữ tu ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây mục thiên cũng không hề trả lời đối phương vấn đề hàn băng thánh nữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nhân tộc thổ nội tâm của nàng từ lâu một mảnh sóng to gió lớn huyền giới nhân tộc bên trong cũng có trời sinh trí tôn sinh ra ghi chép mà vị trí tôn kia từ sinh ra đến quật h ờ i toàn bộ huyền giới đều vì rừng chấn động siêu cấp thần thú cấp bậc thân thể tiên thiên thần thông nghịch thiên ngộ tính khủng bố thần hồn lực lượng n h â n tộc trời sinh trí tôn khắp mọi mặt đều là hoàn mỹ tồn tại không có khuyết điểm quả thực chính là tạo hóa k ỳ t á c trên thực tế cũng là như thế vị k i u nhân tộc trí tôn ở huyền giới tự nhắc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng to do lớn tự hắn sau khi dắt tỉnh một đường vô địch n g h i ề n ép treo lên đánh vô số thiên tiêu cùng cấp bên trong không người là đối thủ của hắn hắn tồn tại thời đại là thiên tài cô đơn thời đại một mình hắn danh tiếng che lấp hết thẻ thiên tiêu ở huyền giới vị trí tôn kia bị tôn xưng vì là thiên đế trên trời dưới đất trí tôn như mây duy một mình ta xưng đế cho đến ngày nay mỗi khi hàn băng thánh nữ về phía trước bối sư thúc bá hỏi ý thiên đế tên gọi thì những này ở huyền giới quát tháo phong vân đại nhân vật đều sẽ cùng nhau hoàn toàn biến sắc mặt lộ vẻ lúng túng vẻ hàn băng thánh nữ trước đây không hiểu chuyện đối với loại này tân mật hiếu kỳ cực kỳ đều là đuổi theo hỏi tìm dễ cái hỏi đề sau đó hàn băng thánh nữ không hỏi theo từng trải tăng trưởng rất nhiều chuyện trong lòng nàng môn thanh nhớ lại các trưởng bối quân bách nàng rõ ràng những n à y ngàn tỷ sinh linh trong mắt cao cao tại thượng không gì không làm được các đại lão nội tâm hoảng sợ bọn họ sợ thiên đế dù cho là thiên đế từ lâu nga xuống dù cho chỉ là đơn thuần n h ấ t lên hắn chư vị các trưởng lao đều trong lòng hiện ra hàn bởi vậy có thể thấy được thiên đế đã từng có cỡ nào hung hăng nhìn trước mắt thổ nhân tộc trí tôn hàn băng thánh nữ nội tâm nổi lên k h ắ c tâm tư nàng thực sự không cách nào đem trước mắt thổ cùng thiên đế hình tượng trùng hợp điều này làm cho nàng cảm thấy rất là hoang đường đến ở trước mắt thổ trời sinh trí tôn chân thực tính hàn băng không có quá nhiều hoài nghi nơi này không phải huyền giới không có tuyệt đỉnh thần thông bí thuật nhân tộc hậu thiên thành t i ể u trí tôn thực sự quá khó hàn băng thánh nữ chúng ta làm ra trao đổi ngươi và ta đều thành thật trả lời đối phương thoại làm sao ta như thực chất nói cho ngươi ngươi cũng thẳng thắn trả lời mục thiên đối với huyền giới tình huống rất tò mò tự nhiên sẽ không cự tuyệt có thể lập lời thể mục thiên ánh mắt ngưng lại đối phương như vậy bức thiết muốn biết chính mình có phải là trí tôn lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình hay sao mục thiên thoáng suy nghĩ vài giây cân nhắc đến thu được huyền giới tin tức bức thiết tính hắn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi hàn băng thánh nữ vui vẻ hai người lập lời thề sau khi nàng dẫn đầu nói ta nói rõ trước chúng ta hiện tại vẫn chưa thể giáng lâm các ngươi phía thế giới này thời cơ vẫn không có thành thục chỉ cần là này bí cảnh liền phí đi chúng ta thật lương tính mục thiên sắc mặt trầm trọng quả nhiên huyền giới có thể giáng lâm bây giờ chỉ là thời cơ không có thành thục mà một ngày nào đó bọn họ nhất định phải đối diện đến từ huyền giới khách đến từ thiên ngoại các ngươi hiện tại lao lực tâm tư tới bí cảnh là vì cái gì mục thiên vội vã truy hỏi hàn băng thánh nữ lắc đầu nũng nịu cười nói đây là vấn đề thứ hai ta không hề trả lời ngươi nghĩa vụ có điều cũng không phải chuyện gấp gáp đơn giản chính là vì tầm bảo chúng ta xuyên qua đến những thế giới khác đổ chính là các loại tu hành tài nguyên hiện tại đổi ngươi trả lời mục thiên ban tín bán nghi đối phương nói có mấy phần độ tin cậy thế nhưng cụ thể có hay không ẩn giấu hoặc là lại nói một nửa đều còn chờ thương thảo không phải ta là hậu thiên thành t i ể u trí tôn mục thiên như nói thật nói nghe vậy hàn băng thánh nữ p h ù ở ngực dường như đ ạ i đại thở phào nhẹ nhõm sau đó cổ quái nhìn ngó mục tiên h vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. con bảo não tự rêu nói nguyên lai ngươi là trời sinh thần nhân ta nhất thời nóng ruột đúng là đã quên còn có này vừa ra các ngươi phía thế giới này chính đang cao tốc trưởng thành xác thực có thể dựng dục ra thiên phu cực cao trời sinh thần nhân ngươi không có trí tôn thân thể bí thuật nhưng là thiên phú thần thông tiến hóa như thế có hy vọng ngưng luyện ra trí tôn thân thể này cùng linh thú nhất mạch đỉnh cấp thần thú thành t i ể u trí tôn thân thể tương tự đúng khẳng định chính là như thế một tình huống hàn băng thánh nữ một bộ nhìn thấu mục thiên dáng vẻ mục thiên không tỏ rõ ý kiến địa tiêu tiếu hàn vốn là muốn nói tự chỉ là người bình thường tộc liền thần nhân đều không phải có điều i ý n ệ mục n à thiên vẫn với nhìn xuống. Đối với bụng là Đối dạ không ó l ư hề n người, hắn giới có n không g thể vì l、so、đối đối ắ một tiếng động bị đối phương xem là ngầm thừa nhận h ắ n băng thánh nữ vui mừng khôn siết nguyên bản sợ hai đối phương là thiên đế thức nhân vật không dám dễ dàng đắc tội hiện tại làm rõ manh mối nàng không sợ hãi chút nào chỉ là thổ nổ tung trời cũng liền cái kia chút thực lực nhất thời hàn băng thánh nữ làm huyền giới thánh địa thánh nữ cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra thổ bồn cô nương chính là huyền giới bắc hàn tuyết sơn thánh địa thánh nữ hàn băng con này tiểu hùng là ngươi c h u y ể n cho ta đi hàn băng thánh nữ lúc này nói chuyện sức lực mười phần trong lời nói tràn đầy hung hăng cùng không cho từ chối mục bánh đừng tìm nàng nhiều lời nàng có ý đồ với ta mục bánh mau mau giáo hơn nàng huyền giới thánh địa thánh nữ ư nếu như trảo về nhà cái kia chẳng phải là huy phong chết trước đây ngươi là lòng kỵ sĩ hiện tại là thánh nữ kỵ sĩ tiểu hắc khà khà cười xấu xa mục thiên trên đầu một mảnh hát tuyến long kỵ sĩ thánh nữ kỵ sĩ đây là cái gì quỷ cũng không biết là tên khôn kiếp nào giáo chương bốn trăm sáu mươi chương cái này thổ rất hung mãnh long kỵ sĩ là có ý gì đây là một rất có nội hàm từ ngữ nguyên bản ý tứ tự nhiên tây nguyễn bên trong thế giới c ư ớ i cự long kỵ sĩ nhưng là sau đó dẫn sinh ra cái khác á cá m m ộ i hàm nghĩa nếu là đơn thuần long kỵ sĩ tự nhiên không có vấn đề dù sao mục thiên hiện tại là một có cự long vật c ư ớ i nhân vật chân đ ạ p quang minh thánh long xưng là lòng kỵ sĩ cũng không sai nhưng là thánh nữ kỵ sĩ là cái gì quỷ tiểu hắc một mặt cười khúc khích một bộ như hiểu mà không hiểu dáng vẻ hàn băng thánh nữ không có nghe hiểu lòng kỵ sĩ ngạnh nhưng là nghe được thánh nữ kỵ sĩ nội tâm của nàng vẫn là nổi lên v à i tia xấu hổ thân hồn truyền âm có khác biệt với phổ thông giao lưu phương thức kỵ sĩ ý tứ sẽ lấy một loại hình ảnh cảm lan truyền đến hàn băng thánh nữ trong đầu dưới tình huống này hàn băng thánh nữ l i n h nộ g hình ảnh tự nhiên là người khác cơi ở trên người mình nàng không phải linh thú hóa hình bị người như vậy đối xử dù cho nàng vì tu hành vẫn thủ thân như ngọc chưa qua nhân sự hiện tại nàng cũng hiểu được hạ lưu mục thiên biểu thị rất vô tội chính mình có thể không nói gì xấu hổ vạn phần hàn băng thánh nữ không nói hai lời lập tức động lên tay đến chỉ thấy giai nhân ngón tay ngọc nhỏ dài hư không vạch một cái không trung đột nhiên hiện lên một đoàn đoàn xương mù màu trắng đầu tiên là nhàn nhạt một vệt sau đó cấp tốc bành trướng đã biến thành một đại đoàn băng xương đột nhiên soạt hướng về mục tiên bên trong đất trời nhiệt độ đột nhiên ngã xuống lạnh leo t h ấ u xương phảng phất đi tới băng tuyết quốc gia hàn băng thánh nữ chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái liền chạm được băng tuyết quy tắc khủng bố sức mạnh đất trời theo bao phủ mà ra nhìn thấy đối phương thần thông phi phạm mục trời mặc dù tự tin thế nhưng cơ bản cẩn thận vẫn có chỉ là nhìn thấy đối thủ tiện tay triển khai thần thông mục thiên đối với hàn băng thánh nữ thực lực thì có đại khái phòng trừng hậu thiên trí tôn thần giác thiên mạch tu vi thần thông nhìn dáng dấp cũng khá là tuyệt vời mục thiên tay sờ một cái xanh thảm kiếm tùy theo bay ra một vệ vô song phong mang s ẹ t qua chân trời sau đó ánh lửa diệu thiên từng trôi màu trắng tinh nam minh ly hỏa kiếm cùng màu trắng hàn khí va chạm dập tắt nam minh ly h o a kiếm đây là mục thiên chức rất là dựa vào hệ l ử a thần thông đỉnh cấp thiên phẩm thần thông trượng này thần thông lấy kim mạch trí tôn lực chiến nửa bước thiên mạch có điều hiện tại mục thiên có càng mạnh mẽ thần thông hiện tại chỉ là dùng tới thăm dò người khác sâu cạn trên thực tế triển khai thiên phẩm thần thông là phi thường tổn tốn thần lực linh khí càng là mạnh mẽ thiên phẩm thần thông tiêu hao càng lớn nói như vậy mặc dù linh thú trí tôn gốc gác thâm hậu nhưng là bọn họ cũng không sẽ t r ư ở n g kỳ triển khai tiên thiên thần thông này tiêu hao thực sự đại mục trời mặc dù là hậu thiên trí tôn nhưng là h ắ n gốc gác phi thường thâm hậu đặc biệt thiên phu thần thông đạo một thôn vệ mấy con linh thú trí tôn sau mục thiên gốc gác càng là khủng bố bây giờ chỉ sợ cũng liền chân long thật phong trí tôn cũng không sánh nổi mục thiên mục thiên vừa lên đến liền quyết tâm đỉnh cấp thiên phẩm thần thông triển khai dưới hàn băng thánh nữ thần thông lập tức bị phá nửa bước thiên mạch trí tôn người quả nhiên mạnh hơn tiểu hùng lớn không hổ là chúng ta nhân tộc hậu thiên thành t i ể u trí tôn cũng không phải chuyện nhỏ hàn băng thánh nữ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nếu như nói trước tiểu hát sức chiến đấu kinh người vượt qua phổ thông kim mạch trí tôn vừa thành một thành người trước mắt tộc thổ trí tôn liền để nàng bất ngờ ở cái này tu hành văn minh hoang mạc thế giới thiên phẩm thần thông truyền thừa cơ bản không thể tồn tại đối phương không phải trời sinh trí tôn tiên thiên thần thông không cách nào được thiên đạo tán thành không thể triển khai ở tình huống như vậy đối phương triển khai thiên phú thần thông dĩ nhiên thể hiện gia đình cấp thiên phẩm thần thông uy lực bởi vậy có thể thấy được đối phương thiên phú nộ tính tuyệt đối vượt quá người tưởng tượng bọn họ những n à y huyền giới thánh tử thánh nữ môn có tỉ mỉ truyền thừa muốn tìm hiểu thiên phẩm thần thông đều khá là lao lực đối phương dĩ nhiên tự mình tìm hiểu ra đến rồi tuy rằng trong này có thế giới ý chí chăm sóc t h ổ môn tìm hiểu thiên địa quy tắc tương đối dễ dàng nhưng là vô luận nói như thế nào có thể tự tin tìm hiểu ra thiên phẩm thần thông nộ tính của hắn đều là cấp độ yêu nghiệt mặt khác thổ bị thương trôi này màu xanh thăm thẳm linh bảo phi kiếm cũng làm cho hàn băng thánh nữ tâm động không ngừng nhãn lực của nàng cực cao một chút nhìn ra xanh t h ẳ m kiếm thuộc về cực phẩm linh bảo linh bảo uy lực của phi kiếm ở phương tài lúc nãy ngắn ngủi trong khi giao thủ hàn băng thánh nữ đã l ã n h hội đến liền như thế một chút hàn băng thánh nữ liền thích cái này đẹp đẽ linh bảo người s ắ c thực rất ưu tú đặt ở chúng ta huyền giới thánh địa thánh tử thánh nữ bên trong ngươi loại thiên tư này cũng coi như là k i t xuất có điều sinh ra địa phương không được đặc biệt gặp gỡ b u ồ n cô nương hàn băng thánh nữ trên mặt lộ ra cười giả dối nàng từ nhỏ ở thánh địa lớn lên thiên tài không biết thấy qua bao nhiêu nhưng là ở làm sao thiên tài tuyệt diễm chưa trưởng thành lên hết thể đều là không c h á hàn băng thánh nữ kiều quát một tiếng một cái màu nhũ bạch con rắn nhỏ dáng dấp sinh vật từ nàng ống tay bay ra rắn nhỏ lưỡi phun ra hàn khí vòng quanh hàn băng thánh nữ xoay quanh sau đó to lớn hàn khí bao táp lấy hàn băng thánh nữ làm trung tâm bao phủ bành trướng t hàn á áo n nữ quần n h ở y t r o g gió lốc thổi lốc băng à này là y đáy phần phần. Hạ hoại, hết đánh chủ thật không phải ngươi ngồi đáy giếng còn muốn buồn nương chủ ý. ngươi muốn n bại loại lưu dịu sao? g Ta một cô ý, kỵ thánh nữ nghĩ tới thánh nữ kỵ sĩ liền giận không nhịn nổi mục thiên khá là không nói gì hắn không ngại cùng trước mắt huyền giới thánh địa thánh nữ làm ác nhưng là đối phương ở trên người hắn dội ố thủy vậy hay để cho hắn không căm lòng vê đốt vê đốt vô đút, c à n s ủ con trong nhà cái kia liếu hàn tô chính là một tòa băng sơn trước mắt này lại là một tu luyện thuộc tính băng công pháp tu sĩ hắn cái nào được được dù cho trước mắt thánh nữ cấp lại mục thiên đều phải cẩn thận cân nhắc một phen mục thiên phiền muộn địa nghĩ nhưng là sự công kích của đối phương đã đúng hạn mà tới c ả m thụ hàn khí bao tắc bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng mục thiên lập tức cả kinh không hổ là huyền giới thánh điệu bồi dưỡng được đến thiên t i ê u sức chiến đấu kinh người kinh khủng như thế tuy rằng vẫn không có trực diện gắng đón đỡ thần thông của đối phương nhưng là lấy mục thiên tinh hải quan m â u một chút liền có thể nhìn ra báo táp này không phải chuyện nhỏ là một môn viên mãn cấp thiên mạch thần thông hơn nữa đối phương bên người con rắn nhỏ cũng không đơn giản là một cái mạnh mẽ ngũ phẩm linh bảo so với hắn x a n h thảm kiếm chỉ kém một chút bởi vậy có thể thấy được huyền giới thánh địa bồi dưỡng được thiên tài s á t thực rất mạnh thả ở thế giới địa cầu vậy thì là thiên mạch trí tôn trí cường giả tồn tại đối thủ mạnh mẽ mục thiên cũng không dám bất cẩn mới nhất tự nghĩ ra ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông phần thiên cực diễm liền triển khai mà ra triển khai phần thiên cực diễm tình cảnh cũng không hùng vĩ không có đầy trời lửa khói không có nóng rực tiêu đốt từ triển khai sau trong thiên địa không có một tia biến hóa chỉ có mục thiên trong bàn tay có thêm một vệ t ngọn lửa màu vàng kiếm đến xanh t h ẳ m kiếm theo hoán mà đến nhất thời xanh t h ẳ m thân kiếm mạ vàng dị thải nội liễm ngưng tụ nguyên bản cực kỳ nóng rực phần thiên cực diễm chu vi dĩ nhiên mạo khí uy nghiêm đáng sợ hàn ý Đi. x a n h thảm kiếm nhất thời đi vào đâm vào mánh liệt mà đến băng tuyết phong bạo bên trong băng cùng hỏa tranh tài theo triển khai một băng một hỏa một chiêu kiếm một xả va chạm kịch liệt t r i ể n miên khó phân thắng bại viên mãn cấp thiên phẩm thần thông hàn băng thánh nữ kinh hãi đến biến sắc sau đó dùng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn mục tiên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin chương bốn trăm sáu mươi một thứ ta nói thẳng ngươi có phải là giả thánh nữ hàn băng thánh nữ dùng một loại không cách nào tin tưởng ánh mắt nhìn mục tiên trước hàn băng thánh nữ nhẹ như mây gió vào lúc này không còn sót lại chút gì dưới cái nhìn của nàng trước mắt cái này thổ nhân tộc nhiều lắm thiên phú thần thông mạnh mẽ thần nhân dựa vào cơ duyên thiên phú thần thông thức tỉnh tiến hóa thành tựu cuối cùng t r í tôn thân thể phương tài lúc nãy mục thiên triển khai thần thông đạt đến đỉnh cấp thiên phẩm thần thông uy lực hàn băng thánh nữ cảm thấy kinh ngạc thế nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ chỉ làm đối phương thiên phú nộ tính rất cao nhưng là trước mắt vị này thổ dĩ nhiên sử dụng tới viên mãn cấp thiên phẩm thần thông điều này thực đem nàng sợ rồi đỉnh cấp thiên phẩm thần thông có thể còn có thể nói trước mắt thổ nhân tộc nộ tính cao đem thiên phú thần thông khai phá đến cảnh giới cao thâm nhưng là viên mãn cấp thiên phẩm thần thông nhưng không cách nào giải thích ở huyên giới nàng hàn băng thánh nữ có sẵn có thiên phẩm thần thông truyền thừa có cảnh giới cao thâm l ã o sư thánh địa sư thúc bá các trưởng lao dốc lòng giáo dục chỉ dẫn con đường nhưng là nàng tìm hiểu một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đó là người thường khó có thể tưởng tượng trời mới biết bọn họ vì tìm hiểu một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông trải qua cái gì mà phía thế giới này đây tu hành văn minh hoang mạc tu hành hệ thống hay là bọn hắn huyền giới truyền thụ bé nhỏ thuật nhưng dù là ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh vị này thổ dĩ nhiên k h ô n g chế viên mãn cấp thiên phẩm thần thông yêu nghiệt hàn băng thánh nữ nghĩ đến các trưởng lao tăng nhắc qua thế giới như thế này bên trong sinh ra nhóm đầu tiên nguyên thủy loại sinh linh đối với thiên đạo có cực cao độ khớp càng dễ dàng tìm hiểu thiên địa quy tắc đặc biệt loại kia cấp độ yêu n g h i ệ t nhân vật thiên tài nói không chừng đi tới một cái khai thiên tích địa con đường cừng giả hạ xuống truyền thừa thạch bi nguyên nhân lớn nhất liền xuất từ này trước mắt thổ chính là các trưởng láo trong miệng có thể dẫn dắt một văn minh tuyệt thế yêu n g h i ệ t hàn băng thánh nữ phương tâm lại như là tọa xe lửa như thế mới nhìn mục thiên sợ hết hồn đem xem là thiên đế thức nhân vật nhưng là sau đó thăm dò mục thiên nội tình nàng có dửng dưng như không tự tin có thể đánh bại dễ dàng trước mắt thổ tu sĩ nhưng là còn không giao thủ mấy hiệp hàn băng thánh nữ lại một lần vì thế mà khiếp sợ đối phương tuy rằng không nhất định so với được với thiên đế nhưng là thiên tư của hắn mộ tính tiềm lực của hắn cái kia đều là hù chết người tồn tại băng xương bao tắp vẫn tàn phá ở bên trong trời đất cái kia màu nhũ bạch hàn khí con rắn nhỏ linh hoạt địa ở báo tắp trung phi vũ lại như là một cái chấp trưởng bạo phong tuyết thần linh giống như vậy tràn ngập uy nghiêm hí hí hí đông dưng linh bảo biến ảo hàn khí con rắn nhỏ kinh người cực kỳ nhân cách hóa địa gào thét lên tiếng kêu bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi phảng phất có uy hiếp gì đến tính mạng của nó làm linh bảo tuy rằng nó nắm giữ độ cao trí năng nhưng l à ở tình cảm phương diện cũng không mẫn cảm dù sao không phải mỗi một kiện linh bảo cũng giống như mục thiên bồi dưỡng xanh thảm kiếm nhất dạng mà giờ khác này hàn khí con rắn nhỏ gào thét đã nói rõ rất nhiều nó hoàn toàn không phải xanh thảm kiếm đối thủ hàn khí con rắn nhỏ bị đau địa kêu to ở nó bên người không ngừng có ánh kiếm xa qua nương theo nóng rực phần thiên cực diễm mỗi một lần cũng có thể làm cho hàn khí con rắn nhỏ càng ngày càng n mệt m ạ i ở bao phủ thiên địa băng tuyết phong bạo bên trong bám vào ở xanh thảm kiếm trên phần thiên cực diễm xem ra rất không đáng chú ý nhưng là theo thời gian trôi đi phần thiên cực diễm cấp tốc bắt đầu bành trướng hừng hực mãnh liệt nóng rực thiêu đốt bốn phía thế giới băng hỏa tụ hợp và chạm mất đi phần thiên cực diễm càng ngày càng mạnh thịnh băng tuyết phong bạo càng nhược càng suy nhược hàn khí con rắn nhỏ càng bị xanh thảm kiếm điên cuồng t r a đạp không có sức lực chống đỡ lại hàn băng thánh nữ ngạc nhiên viên mãn cấp thiên phẩm thần thông so đấu thua bản mệnh linh bảo đấu pháp thua thần thông đại diện cho ngộ tính cùng truyền thừa gốc gác linh bảo báo trước luyện k h í thuật này đều là hai cái tu hành văn minh cao thấp chúng quy phải chỉ tiêu nhưng là hiện tại nàng đều thua hàn băng thánh nữ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình giờ khác này nàng thậm chí có chút hoài nghi hai người bọn họ ai tới tự huyền giới thánh địa ai mới thật sự là thổ nhớ tới trước nàng đã nói hàn băng thánh nữ có loại chính mình đánh chính mình bạn thai kích động nếu như thật sự bại bởi cái này thổ nàng tình lấy hà có thể n g ư ờ i viên mãn cấp thiên phẩm thần thông tại sao kỳ quái như thế hàn băng thánh nữ thao túng hàn khí con rắn nhỏ tận lực chống đối ngang dọc ở trong cơn báo tắp kiếm khí lấy bảo đảm chính mình không bị thương tổn lúc này bên thai nàng nhưng truyền đến thần hồn của mục thiên chuyên âm hàn băng thánh nữ có chút kỳ quái không cam lòng nói có cái gì kỳ quái mục tiên h đàng hoàng trịnh trọng mang theo khảo cứu ánh mắt bốn phía đánh giá hàn băng t h á n h nữ hàn băng t h á n h nữ xấu hổ không nớt khốn nạn ánh mắt ngươi xem nơi nào cẩn thận ta đem ngươi con ngươi đều đào móc ra hiển nhiên hàn băng t h á n h nữ liên lạc với văn hiểu lầm mục tiên h đem xem là tay ăn chơi đệ mục tiên h không để ý đến hàn băng t h á n h nữ xấu hổ hận rồi tinh hải quang mâu dạng n ờ i rực rỡ lập tức mục tiên cực kỳ nghiêm túc nói rằng ta phát hiện một vấn đề một cái vấn đề rất trọng yếu hàn băng thánh nữ tựa hồ bị mục thiên nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc dọa dẫm bởi vì mục thiên phân thần x a n h thảm kiếm cùng phần thiên cực diễm thê tiến công cũng thoáng hoán hạ xuống hàn băng thánh nữ được cơ hội thở lấy hơi vấn đề gì hàn băng thánh nữ đồng dạng hiếu kỳ mục thiên nghiêm túc nói ngươi thiên phẩm thần thông có vấn đề xem ra có thật nhiều kẽ hở tuy rằng uy lực miễn cưỡng đạt đến viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cấp độ nhưng là bởi vì có thiếu hụt nó cũng không viên mãn cái gọi là viên mãn cấp thiên phẩm thần thông liền trở thành bất luận phấp mục thiên lại như một cây đao sâu sắc đâm vào hàn băng thánh nữ ngực thời khắc này nàng không có gì để nói hàn băng thánh nữ giáng lâm thế giới không có bách tám mươi cũng có hai mươi ba mươi cái nhưng là nàng chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày có thổ hỏi nàng tại sao thần thông của ngươi xem ra bất chính tông xem ra như là tây bối h ạ n g hàn băng thánh nữ thời khắc này bị tức nội thương nhưng là sau một khắc mục thiên không tha thứ nói có phải là các ngươi huyền giới thánh tử thánh nữ đều là này trình độ nếu như như vậy ta liền có hơi thất vọng vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. con huyền giới không nên đi ra thiên kiêu không nên như thế t h ủ y a không đúng khẳng định là ngươi học nghệ không tinh các ngươi thánh địa khẳng định có chân chính khống chế viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thiên kiêu chắc tâm lao thiết hàn băng thánh nữ rất được nội thương t â m nhét không ngớt nhưng là mấu chốt nhất chính là đối phương nói một điểm tật xấu đều không có đều là lời nói thật nàng tăng ở thánh địa nghe trưởng bối giảng pháp bên trong đề cập quá viên mãn cấp thần thông đại diện cho thiên phẩm thần thông đến c h ă n cảnh giới mỗi một môn đỉnh cấp thiên phẩm thần thông đều có thể lột sắc thành viên mãn cấp thiên phẩm thần thông then chốt ở chỗ tu luyện giả cá nhân mà trong thánh địa truyền thừa viên mãn cấp thiên phẩm thần thông chân chính về mặt ý nghĩa tôi nói đều là ngụy viên mãn cấp mỗi một cái tu sĩ bởi vì cơ duyên không giống đối với thiên địa quy tắc tìm hiểu t r ê n lệch không đồng đều đồng nhất môn viên mãn cấp thần thông cụ thể biểu hiện ra cũng khác nhau một trời một vực Chân、chính â n c h viên mãn cấp thiên phẩm thần thông xưa nay đều là tự mình tìm hiểu tự sáng tạo ra cái gọi là chuyển thừa đều là hư lấy làm gương người khác t r u n g quy là người khác tu hành trong quá trình khó tránh khỏi có ra vào như vậy tìm hiểu ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông làm sao viên mãn đối với cảnh giới thấp tu sĩ tới nói hai người không có gì khác nhau nhưng là ở trong mắt cao thủ này yếu ớt tranh lệch nhưng là quyết phân thắng thua then chốt vị cô nương này không biết ta nói rất đúng không đúng ngươi đúng là huyền giới thánh địa thánh nữ ạ cơm miệng hàn băng thánh nữ quả thực khí nổ sống hơn trăm niên nàng lần thứ nhất chịu lớn như vậy hoa nữ nhất làm cho nàng tức giận chính là nàng căn bản là không có cách phản bác nàng thiên phẩm thần thông xác thực là ngụy viên mãn cấp truyền thừa đến từ thánh địa đời trước thánh tử phong tuyết dạ quý khách nàng mục tiêu kế tiếp chính là tìm hiểu ra độc thuộc về mình viên mãn cấp thiên phẩm thần thông nhưng là hiện tại đối diện một vị thổ nghi vấn hàn băng thánh nữ không biết nên làm gì viên xuống chương bốn trăm sáu mươi hai đừng đánh ta Ta đem vật đem đồ cho ngươi. lúc này mục thiên liền đấu pháp tâm tình đều không có h ắ n đột nhiên phát hiện nguyên lai thần bí huyền giới nguyên lai cũng không như trong tưởng tượng cường vô địch cẩn thận mà viên mãn cấp thần thông đối phương chỉ có hoàn chỉnh tu hành hệ thống nhưng là bồi dưỡng được tinh anh nhưng như thế thủy hoàn toàn không có thể hiện ra trí cao vô thượng huyền giới phong thái mục thiên thất vọng đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng ở các ngươi huyền giới thánh địa thánh tử thánh nữ hẳn là một phi thường cao cấp phi thường vinh quang tên gọi đi chúng ó p ả i loại kia trẻ tuổi kiệt xuất, các đại là lĩnh. Hàn thuộc trẻ xuất, thánh rất tử trong vật thủ thánh nhiều nhân h nguyên các có c về vốn địa đệ bên băng nữ t tâm h é t căm dận nhiên, nhưng là nghe được mục ta i lại khôi phục tự tin, nói, nhiên. ê lên n nàng ưỡn ngực ngẩn đầu lên nói, là tự nhiên. Chúng là phục tự tự t đầu đó huyền giới các đại trong thánh địa thánh nữ thánh tử không chỉ có là huyền giới trung thiên kiêu nhân vật phóng tầm mắt chư thiên vạn giới chúng ta đều là thiên tài trung thiên mới vậy sao ngươi như vậy thủy có tiền bối lưu lại thiên phẩm thần thông lấy làm gương theo lý thuyết tìm hiểu ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông không khó à, nếu như ta có thể cùng ngươi hưởng thụ như thế đãi ngộ ta liền có thể sáng chế càng nhiều viên mãn cấp thiên phẩm thần thông mục thiên xoa cảm như có ngộ ra mục bánh này thánh nữ là giả sao thực sự là đáng tiếc quên đi thôi vẫn là không muốn đánh n g ấ t giang về nhà mất mặt tiểu hắc ở một bên xem trò vui nghe xong mục tiên h hắn đột nhiên chen miệng nói nếu như nói mục thiên nhất ngôn nhất ngữ như một thanh kiếm sắc một chiêu kiếm kiếm đâm bị thương hàn băng thánh nữ làm cho nàng thương tích khắp người xấu hổ phẫn nộ mà hiện tại tiểu hắc thần bù đao thì lại xuyên thẳng tâm linh của nàng làm cho nàng phương tâm thất thủ suýt chút nữa t ử hư không rơi xuống n à y một đôi chủ súng hai miệng một so với một độc ta là thánh nữ hàn băng thánh nữ từ nhỏ sinh sống ở thánh địa tre chở bên dưới duy trì một viên ngây thơ d ự c dỡ tâm giam ba câu dưới liền bị người làm tức giận tình huống như thế đ ặ t ở cái khác trải qua tầng tầng rèn luyện thánh tử thánh nữ trên người là không thể phát sinh tiểu hắc không được ai biết ngươi là thật hay giả nếu như ngươi là giả đem ngươi đóng gói mang về nhà chẳng phải là để ta mục bánh uy danh bị hao tổn ai muốn với các ngươi về nhà thánh nữ kỵ sĩ kỵ ngươi cái đại đầu quỷ nha hàn băng thánh nữ đột nhiên phát hiện mình bị người mang vào câu bên trong thời khắc này nàng phổi đều m u ố n khí nổ mục thiên trên đầu một mảnh hát tuyến ta uy danh bị hao tổn n g ư ơ i này thánh nữ kỵ sĩ nói ra ta liền tẩy không trắng còn uy danh bị hao tổn hàn băng thánh nữ giờ khắc này rất tức giận trong lòng nàng đã rõ ràng chính mình không phải trước mắt cái này khủng bố thổ đối thủ tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là muốn muốn an nhiên thoát thân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hướng về đồng bạn cầu cứu hàn băng thánh nữ lập tức phủ quyết bọn họ tuy rằng đồng thời d á n g lâm phía thế giới này đại gia đều là cạnh tranh quan hệ làm sao có khả năng lối ra mở miệng cầu người coi như là người khác đồng ý trợ giúp nàng nàng cũng không ném nổi người này ta nhận tài hàn băng thánh nữ một mặt không phục có điều diện đối nhãn trước thế cuộc nàng cũng không thể làm gì người đánh ta còn cấp ta bảo vật liền một câu nhận tài liền kết thúc tiểu hát chống n ạ n h một bộ tiểu đại nhân dáng dấp khí thế hùng hổ vây mặt hất hàm sai khiến thật là không uy phong ta người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hàn băng thánh nữ đối diện cáo mượn oai hùng tiểu hùng không cam lòng nói ta đem bảo vật trả lại ngươi đem ra tiểu hắc đưa tay ra uy phong lấm lấm chỉ thấy hàn băng thánh nữ không cam lòng địa từ chứa đồ linh bảo bên trong móc ra một khối màu vàng đất bùn khối chậm rãi đưa cho tiểu hắc dựa vào nét mặt của nàng đến xem cái kia coi là thật đau lòng t h ẩ n tức n h ư ỡ n g mục thiên giật này cả mình phương tài lúc nãy tiểu hắc cùng vị này huyền giới thánh địa thánh nữ tranh cướp dĩ nhiên là bảo vật này có người nói loại này bùn đất có thể tự mình sinh trưởng vĩnh viên không bao giờ hao tổn là cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo giá trị không cách nào đánh giá trưởng thành tính cực cao phổ thông thiên tài địa bảo bình cấp đều không thể đánh giá giá trị của nó mục thiên nhìn thấy tức n h ư ỡ n g trong nháy mắt lập tức nghĩ đến vì là tiểu hắc luyện chế một cái tiện tay linh bảo có này tức n h ư ỡ n g luyện chế linh bảo hảo hảo đào tạo một phen tiểu hắc sức chiến đấu bằng thêm hai phần mười chàng trách này hàn băng thánh nữ đau lòng loại bảo vật này ở huyền giới đều xem như là hy hữu đến cực điểm tồn tại còn gì nữa không người đánh ta thật sự coi bạch đánh không được tiểu h ắ c đến ly không tha người tay nhỏ giao nhau ở phía sau dáng dấp kia buồn cười bên trong mang theo vài phần ngốc manh mục thiên lẳng lặng mà nhìn không có ngăn cản hoàn toàn là n g ầ m thừa nhận tư thế hàn băng thánh nữ nhìn lặng lẽ mục thiên trong lòng nhất thời có chút cay đắng làm phiền nửa ngày lại từ chứa đồ linh bảo bên trong lấy ra vài món bảo vật tiên liễu bích lộ ma tuệ hoa huyết vân ma thạch hàn băng thánh nữ không hổ là thánh địa truyền vào tầm mắt phi phạm tìm đối ư ợ c có hác thực cũng thiên tài thấp tam thứ vật. Tiểu hác lộ ra tham tài vẻ, thực hắn cũng không thiếu bảo vật. không hơn phẩm, hơn hy hữu hắn không Hán, mọi giá nữa là địa đều đồ đ ra bảo bảo kỳ quý lộ vẻ, với bảo vật phân biệt chỉ dừng lại đến có thể ăn được hay không có được hay không ăn giai đoạn hắn hưởng thụ chính là như thế một quá trình hàn băng thánh nữ xấu hổ không nớt các ngươi không muốn quá phận quá đáng tranh cướp linh bảo thiền kinh địa nghĩa ta tuy rằng không nhất định đánh thắng được ngươi nhưng là ta đánh đổi khá nhiều ngươi căn bản không ngăn được ta mục thiên cười ngăn cản tiểu hắc hắn bây giờ đối với huyền giới không biết cũng không muốn tùy tiện làm việc đối phương nếu thỏa hiệp mục thiên cũng không có ý định tra cứu dù sao mới vừa mới đối phương đối phó tiểu hắc thì cũng lưu thủ từ đầu tới cuối đều không có chân chính đối với tiểu hắc hạ sát thủ quên đi các ngươi vì tâm bảo chúng ta cũng là sau này còn gặp lại nhìn thấy thổ mang theo tiểu hùng rời đi hàn băng thánh nữ trong lòng vừa h ấ t ước lại vui mừng nhưng là không chờ nàng thở ra một hơi cái kia đang ghét thổ đột nhiên quay đầu lại thần hồn truyền thanh nói cô nương ta đối với các loại hình thần thông rất có nghiên cứu nếu là có thể ngươi không ngại đưa ngươi tu luyện viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cho ta mượn xem một chút tại hạ bảo đảm đưa ngươi thần thông bên trong chỗ thiếu sót hết thệ tìm ra lại là một cái thần bù đao hàn băng thánh nữ cảm thấy chịu đến to lớn nổi giận vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con mạnh mẽ chừng mục thiên một chút rất là hoảng loạn địa điều động hàn khí con rắn nhỏ bỏ chạy mục thiên tiếc nuối thở dài một tiếng hắn cũng không biết vì sao hỏi như vậy có thể viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đối với hắn có sức hấp dẫn nhưng là hắn sẽ không như thế mậu tùy tiện lên tiếng nghĩ lại vì thế cớ gì mục thiên trong đầu tựa như gặp quỷ hiện lên một dung mạo tuyệt mỹ trong n g á y mắt này mục thiên lập tức lắc đầu phủ nhận không thể ta làm sao sẽ như vậy nghĩ này thần thông có thích hợp hay không nàng mắc mớ gì đến ta mục bánh ngươi đang nói cái gì không có gì đi thôi tầm bảo đi mục thiên cùng tiểu hắc kết bạn một đường ở tinh la hải vực bí cảnh bên trong tìm kiếm dọc theo đường đi gặp phải linh thú nhất mạch thần thú cường giả cũng gặp phải nhân tộc tu sĩ đương nhiên dọc theo đường đi trên không được các loại quý hiếm bảo vật thời gian qua đi một năm tinh la hải vực cũng trải qua biến hóa long trời lở đất đã từng quý giá hy hữu thần dẫn tinh thạch bây giờ rất là thông thường có thể dự kiến lần này tinh la hải vực bí cảnh thăm dò sau khi nhân loại tu sĩ linh thú nhất mạch thần giắc cường giả con số sẽ tăng lên dữ dội còn lại các loại cực kỳ quý trọng thiên tài địa bảo cũng không biết bao nhiêu mà đếm có điều cùng một năm trước so với thân phận của mục thiên phát sinh biến hóa long trời lở đất trước đây hắn đối với các loại tài nguyên đều là một loại tranh thái độ nhưng là hiện tại nhìn người phía dưới tộc tu sĩ thần thú hắn lựa chọn lẳng lặng quan sát không tham dự nữa trừ phi có b á o vật xuất thế mục thiên mới sẽ xuất thủ tranh cướp mục bánh phía trước có thật nhiều khí tức kinh khủng hoa lập tức tụ tập nhiều cường giả như vậy nhất định có bảo vật vô cùng quý giá sinh ra tiểu hắc hô to gọi nhỏ dọc theo đường đi nhìn nhiều ngày như vậy tài địa bảo hắn đã sớm lòng ngưng ỡ ấy nhưng là mục bánh không cho hắn ra tay nói cái gì không thể lấy lớn ép nhỏ hắn có thể hoa nữ hắn rõ ràng còn nhỏ mà chương 463 b ạ c h vân tung tích đây là địa bàn của ta tinh la hải v ư ợ t bí cảnh hòn đảo chi chít như sao trên trời ở trung ương khu vực đại lục c à n g là cực kỳ bao la địa cầu tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú cường già tràn vào huyền giới thánh địa thánh tử thánh nữ tới rộn rập trong thời gian ngắn ngủi tràn vào tinh la hải vực bí cảnh người liền đạt đến một phi thường khủng bố địa số lượng nhưng là mặc dù xông vào bí cảnh tâm bảo nhân số rất nhiều dọc theo đường đi ở bí cảnh trung ương trên đại lục thăm dò lập tức hội tụ một đoàn cường giả hình ảnh vẫn là cực kỳ hiếm thấy quan g minh thánh long lúc này cùng cự long đạo thần thú thiên đường á m hắc ma long trí tôn kết bạn mục thiên liền cùng tiểu hắc kết bạn mà đi lúc này nhìn thấy một đám cường giả hội tụ đối lập một màn hai người rất có ăn y đối diện nở nụ cười kha kha tiểu hắc móc ra một khối màu vàng đất gạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đầu trộm đôi cướp nụ cười mục bánh chúng ta đi xem náo nhiệt ta chuyển gạch đã khát khao khó nhịn mục thiên thấy tiểu hắc không ngừng mà điềm động trên tay chuyển gạch hắn không chỉ có lật lên bạp tiểu gắng hắn tuy rằng ở luyện khí một phương trình độ phi phạm nhưng là chân chính ra tay thế người luyện khí cơ hội rất ít vừa đến là mục thiên khá bận thứ hai cũng không có mấy người đáng giá hắn ra tay vì đó luyện chế Tiểu linh bảo mục thiên tự linh nhiên việc hắc mục bảo đối á khá cái n mình Nhưng thiên không nói gì, khỏe mạnh thiên địa kỳ chân ưỡng, hắn luyện chế cái gì linh bảo không được, cần g gì, gì làm làm, là lại làm là mục m thì tự thao tiểu tức phải hắc cho khỏe chế phải bảo đao. địa được, yêu cầu u kỳ n luyện hình l chế cục gạch một tạo n h bảo. Đối với loại này ác thú vị mục thiên khá là không thích nhưng là tiểu h ắ cũng c rất là bướng bỉnh cần phải nói viên gạch phách cường giả c à n g có khí thế có thể biểu lộ ra ra khác với tất cả mọi người thô bạo mục thiên đoán thầm k h n g nớt trước long kỵ sĩ thánh nữ kỵ sĩ mục thiên vẫn không có tính toán đây nhưng là trước mắt liền linh bảo lựa chọn đều như thế k ỳ hoa cũng không biết là ai dạy tiểu hắc ngươi đến thời điểm v ọ t vào trốn ở m ộ t bên dùng ngươi viên gạch thần khí thâu người là tốt rồi mục bánh ta hiểu được kha kha kha mục thiên không có lại để ý tới tiểu hắc thân hình đột nhiên gia tốc cùng tiểu hắc tách ra thả người nhảy một cái mục thiên tiến vào đối lập bên trong chiến trường xa xa mà t h ầ n hồn lực lượng mạnh mẽ mục thiên liền bắt đầu tìm hiểu tình hình nơi này t h ầ n hồn quét qua mục thiên biểu hiện liền có mấy phần trầm trọng hơn mười vị cường giả tụ hội trong đó có vài cỗ hơi thở mạnh mẽ đủ khiến mục thiên lòng sinh cảnh giác mục thiên phòng trừng đối phương trí ít đều là hàn băng thánh nữ cấp bậc cường giả thỏa thỏa thiên mạch trí tôn sức chiến đấu thổ các ngươi tốt nhất vẫn là kịp lúc lui ra đi nếu là chờ báo vật xuất thế một phen hôn chiến sau làm mất mạng liền không tốt mang mưu thánh tử vụ thanh vũ khí khổng lồ trong l ô mũi phun ra bao quanh bạch khí mới nhìn thật là có một phen m a n ngưu thần thú hóa hình ngụy vị ở m a n ngưu thánh tử bên cạnh còn có một vị nam tử mặc áo xanh vẻ mặt tấm lãnh không thích ngôn từ chỉ là lạnh l é o mà nhìn phía trước coi trời bằng vung ở một bên khác đỉnh núi sơn hơn mười vị hóa hình thần thú tu sĩ nhân tộc bốn vị linh thú trí tôn một mặt giận dữ chú thích đối phương mấy vị này linh thú trí tôn mục thiên cũng nhìn quen mắt chính là cự long đảo hoàng kim long hoàng trí tôn băng x ư ơ n g cự long trí tôn hai vị khác trí tôn là kim mạch cảnh giới độc hành trí tôn mục thiên không quen hoàng kim long hoàng bực tức nói các ngươi chính là huyền giới người đến bảo vật này là chúng ta đầu tiên phát hiện phốc m a n n mưu trí tôn xỉ cười ra tiếng ngươi là đi ra khôi hài sao hắc thanh phong thánh tử ngươi đã nghe chưa thổ chính là thổ quả nhiên không từng va chạm xã hội cái kia trầm mặc hung tàn nam tử mặc áo xanh cũng rất là phối hợp địa cười gần vài tiếng cười nhạo trước mắt vô trí thổ hoàng kim long hoàng đoàn người sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn ngó xa xa tiềm tàng ở trong ngây mù phóng ra trói mắt hào quang thần bí bảo vật nội tâm hắn tràn ngập sự không cam lòng trên thực tế ở vừa bắt đầu hoàng kim long hoàng liền cùng ra tay đánh nhau nhưng là kết quả để hắn mở rộng tầm mắt đối phương hai người hắn một mình đứng đối một người còn lại chư vị trí tôn thần thú nhân tộc cường giả đối phó một người kết quả nhưng là bọn họ này một bên chết cực kỳ thê thảm nhân loại bình thường cường giả hóa hình linh thú vừa đối mặt sẽ chết tam đại linh thú trí tôn đánh người ta một lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy l i ê n ngay cả hắn cái này thiên mạch trí tôn đơn đả độc đấu tình huống cũng bị tàn nhẫn mà áp chế căn bản không có cơ hội phản kháng nếu không là hắn trưởng k h ô n g không gian thần thông rất mạnh mẽ hắn đã sớm bị thua huyền giới khách tới thực sự là quá mạnh mẽ hoàng kim long hoàng giờ khắc này mới rõ ràng chính mình là hết ngồi đại giếng thần bí huyền giới là hắn không thể nào tưởng tượng được tồn tại hắn ở thế giới địa cầu xem như là mạnh mẽ nhất mấy người một trong nhưng là hiện tại tùy tiện gặp gỡ mấy vị huyền giới khách tới thực lực của đối phương liền đủ để uy hiếp đến hán huyền giới cùng địa cầu cách biệt thực sự là quá to lớn căn bản không thể so sánh cút trầm mặc ít lời thanh phong thánh tử quát lên một tiếng lớn nhất thời đem tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú sợ đến sợ mất mật coi như là linh thú các trí tôn cũng tâm sợ sợ hãi phẫn nộ xấu hổ ngày xưa cao cao tại thượng thần thú môn hóa hình linh thú môn giờ khắp này khá là cô đơn trong lòng có một cơn lựa giận nhưng là làm sao đều không thể phát tiết thực lực không bằng người bọn họ ngoại trừ bất đắc dĩ không có còn lại lùi về sau ngạnh mới vừa kết quả sẽ chỉ là đưa tới thái hoạn đối mặt với đối phương chửi ầm lên hoàng kim long hoàng lên cơn giận dữ nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng kiên cường thoại lại rụt trở về chỉ là lôi kéo hàm răng nói một tiếng lui lại ha ha ha ha m a n u thánh tử không kiêng kỵ mà cười lớn lao tử hồi thứ nhất nhìn thấy như thế túng trời sinh trí tôn ở chúng ta huyền giới trời sinh trí tôn là cỡ nào huy phong tồn tại thổ chính là thổ đầu thai đầu cho dù tốt cũng không hề dùng hoàng kim long hoàng cả đám hận không thể tìm một mảnh đất c h u i vào vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản su con hôm nay nói là mất hết thể diện đều không quá đáng bảo vật này ta nhìn chúng hai người các ngươi cút đi ngay ở hoàng kim long hoàng đoàn người mới vừa muốn rời khỏi thời khắc mục thiên từ đ ằ n g xa đạp thiên mà tới nhân hoàng là nhân hoàng đại nhân tới Tu sĩ nhân tộc cao giọng la lên, trong thanh sĩ nhân rộng lên, â cao la mục hương phấn cùng kích、động. Hoàng kim long Hoàng cùng xương cự long hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh họ không xương cùng động. Long cùng băng Long trong tràn ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cự Kim đầy đối mặt mắt m tuyệt vẻ thiên dĩ nhiên bọn Thiên thủ họ giúp giải sẽ xuất thủ giúp bọn họ giải vây. Mục thiên lúc này xuất hiện tự nhiên không phải vì hoàng kim long hoàng hắn cùng cự long đảo chính là xóa bỏ hắn sẽ không lại tìm cự long đảo p h i ề n p h ứ c nhưng hắn cũng sẽ không chân tâm thành ý địa ra tay giúp đỡ mục thiên vì là chính là người phía sau tộc tu sĩ vì là chính là lập tức xuất thế báu vật càng quan trọng chính là mục thiên ở cách đó không xa ẩn n ó đáo vật trong mây mù cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc đó là bạch vân khí tức ngươi cũng là thổ a khẩu khí thật là lớn mang mưu trí tôn không những không giận mà còn cười các ngươi thổ quả nhiên đều là chưa khai hóa giá thú vô c h i đến cực điểm chúng ta nhưng là huyền giới thánh địa thánh tử ngươi biết thánh tử ý vị như thế nào sao mục thiên trịnh trọng gật đầu các ngươi là huyền giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh thiên tài bên trong kiệt xuất phóng tầm mắt chư thiên vạn giới các ngươi đều là cực kỳ c h ó i mắt tồn tại mục thiên dứt lời trên địa cầu một phương bên hai từng cái từng cái âm u mặt lộ vẻ khó xử mà hai vị thánh tử lại nghe có chút quái dị nguyên bản trên mặt tràn đầy tự tin nhưng là nghe được mục thiên nói thật ra bọn họ không phải bình thường bọn họ luôn cảm thấy không vững vàng ngươi có ý gì ý của ta là các ngươi rất mạnh mẽ thế nhưng này không phải huyền giới nơi này là địa cầu là địa cầu phụ thuộc bí cảnh nơi này hết thệ đều chúc cho chúng ta đây là địa bàn của ta chương bốn trăm sáu mươi bốn treo lên đánh huyền giới thánh tử ẩm địa cầu một phương nhưng dừng lại với này tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú môn từng cái từng cái bởi vì mục thiên hung hăng một lời nói làm vô cùng kích động không hổ là nhân hoàng nghe danh không bằng gặp mặt hôm nay gặp mặt làm kinh động như gặp thiên nhân hoàng kim long hoàng cùng người hoàng mục thiên đều là thế giới địa cầu trí cường giả nhưng là hai người đối xử ngoại địch thái độ nhưng tuyệt nhiên không giống hoàng kim long hoàng n g ấ t t h ứ cẩn nhẫn bị người mắng đến miệng một bên hắn không dám cãi lại nửa câu hôi lưu lưu mang theo bọn họ âm u rời đi mặc dù là tình thế bức bách nhưng là vạn sự chỉ sợ khá là mục thiên hung hăng ra trận lập tức để địa cầu một phương tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú môn phân chấn không nớt đây mới là địa cầu trí cường giả nên có tư thái linh thú nhất mạch cường giả sùng bái tình tiết rất dày mục thiên thô bạo chết lậu thâm trái tim của bọn họ hồi tưởng lại mục thiên đã từng đề cập quá thiên hạ đại đồng n à y quân mạnh mẽ thần thú môn giờ khắc này dĩ nhiên cũng theo tu sĩ nhân tộc đồng thời hô lớn nhân hoàng uy vũ hóa hình thần thú môn bái mục thiên là vua ở một loại nào đó bất chi bất giác bên trong thần thú môn tâm thái trợn bắt đầu phát sinh từng kia một chuyển biến mục thiên hung hăng đáp lại lập tức liền làm tức giận đến từ huyền giới man n h ư u thánh tử thanh phong thánh tử hoàng kim long hoàng bây giờ ngoại địch bất kích ngươi và ta thả xuống thành kiến cộng lùi kẻ địch làm sao có thể hoàng kim long hoàng cũng là nín đầy bụng tức giận ầ mặc m một tiếng đồng ý sau đó không nói hai lời trực tiếp tìm tới vị kia thanh phong thánh tử đã như thế để cho mục thiên đối thủ tự nhiên là man ngưu trí tôn mục thiên dặn dò địa cầu một phương mọi người lui lại liền kim mạch cảnh trí tôn mục thiên cũng làm cho bọn họ trước tiên lui lại thiên mạch cấp trí tôn những khác chiến đấu bọn họ căn bản không có tư cách tham dự thổ lão tử man ngưu thánh tử ngang dọc huyền giới thế giới xông qua mười mấy thế giới như ngươi như thế hung hăng không ít nhưng là bọn họ kết cục đều chết rất là thảm mang n g u thánh tử đang khi nói chuyện linh khí manh quán thân thể của hắn càng lúc càng lớn đủ có cao mấy chục trượng mang n g u thánh tử hình tượng cũng phát sinh một chút biến hóa nhân thân n h ư u đầu cao cao sừng xuyên thẳng thiên cung pháp thiên tượng địa thần thông mục thiên lộ ra vẻ tò mò ngươi này thổ vẫn tính có chút kiến thức có điều này không phải phổ thông pháp thiên tượng địa môn thần thông này gọi là mang n g u thánh tương là một môn cực kỳ mạnh mẽ cao thâm luyện thể lưu thiên phẩm thần thông mang u thánh tử khá là tự đắc nhìn hắn bộ dạng này có thể luyện thành môn thần thông này thật giống rất đáng gầm tự ta cũng sẽ pháp thiên tượng địa thần thông xin chỉ giáo mục thiên vừa dứt lời lập tức hắn thân thể lập tức cất cao sự cao to trình độ cùng m a n ngưu thánh tử không kém cạnh lập tức mục thiên cùng m a n ngưu thánh tử từng cú đấm thấu thịt thoải mái tràn trề chiến đấu bắt đầu rồi hai cái khủng bố cự nhân chiến đấu với nhau động tĩnh có thể nói đất dùng núi chuyển hám sơn liệt địa đoạn giang tuyệt lưu sóng lớn thay nhau nổi lên loạn thạch đánh hụt xuyên thâu tất cả khủng bố kinh khí ở trong thiên đ ị a tàn phá như b ẻ cánh khô nghiền nát tất cả dưới đ â y thần thú môn khá là ngạc nhiên ở thế giới đại biến sơ kỳ càng cao to hơn sinh linh càng cường đại nhưng là sau đó theo cảnh giới không ngừng tăng cao thần thú tiến hóa phương hướng biến hóa thân thể càng nhỏ càng cường đại bản thể vô hạn bành trướng chính là man thú chân chính thần thú linh thú cường giả sẽ không lại có thêm như vậy thân thể cao lớn nguyên bản thân thể cao lớn cũng càng ngày càng nhỏ loại biến hóa này thần thú môn cũng không thể loại có thể hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy loại này thân thể đối kháng chiến đấu thần thú môn phảng phất mở ra một tấm tân cửa sổ lật đổ tưởng tượng khiếp sợ không thôi nói tới khiếp sợ kỳ thực là khiếp sợ nhất vẫn là man ngưu trí tôn hán vạn lần không ngờ trước mắt thổ nhân tộc dĩ nhiên c ó mạnh mẽ như vậy thân thể thần thông hai người cứng đôi cứng giao thủ mấy chục hiệp không biết phá hủy bao nhiêu tùng lâm đập sập bao nhiêu ngọn núi nhưng là vẫn luôn không có phân r a thắng bại điều này làm cho luôn luôn đối với tự thân thân thể thần thông khá là tự tin mang ngưu trí tôn tâm nhét vào không phải trời sinh trí tôn thần thú lại có thể triển khai luyện thể lưu đỉnh cấp thiên phẩm thần thông mang ngưu trí tôn thời khắc này cùng với trước hàn băng thánh nữ như thế bắt đầu điên cuồng suy đoán sâu cạn của đối phương thổ ngươi không sai đ ặ t ở chúng ta huyền giới ngươi cũng coi như là cấp độ thánh tử nhân vật có điều cũng là như vậy thôi đỉnh cấp thiên phẩm thần thông bên trên còn có viên mãn cấp thiên phẩm thần thông ngày hôm nay để ngươi nhìn một cái chúng ta huyền giới truyền thừa viên mãn cấp thiên phẩm thần thông dứt tiếng mang n mưu trí tôn thân hình lần thứ hai tăng vọt nguyên bản mục thiên thân thể cùng hắn sắp xỉ hiện tại xác thực một cự nhân cùng một đại tử tương phản manh mười phần mục thiên thấy c h u y ể n lập tức triệt rơi mất pháp thiên tượng địa thần thông đã biến thành người bình thường hình lần này đứng mang n mưu trí tôn trước mặt mục thiên càng ngày càng nhỏ bé nếu như run dế ha ha ha thổ người sợ sao mang mưu trí tôn tùy ý cười to đây là m a n n m u thánh tương thiên phẩm thần thông hoàn chỉnh hình thái viên mãn cấp thiên phẩm thần thông sánh ngang thiên mạch cảnh trời sinh trí tôn tiên thiên thần thông có điều các ngươi phía thế giới này trời sinh trí tôn tiên thiên thần thông khai phá quá mức dễ hiểu căn bản là không có cách l ã n h hội viên mãn cấp thiên phẩm thần thông uy lực thực sự m a n n m u trí tôn nói b ố c nói phét mục thiên nghe xong thấy buồn cười quả nhiên là như vậy hàn băng thánh nữ trước mắt m a n n m u trí tôn hai người viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đều là ngụy viên mãn các ngươi huyền giới thánh tử thánh nữ quá thủy mục thiên lộ ra thần bí ý cười sau đó ở trong tay hắn một vệ điện quang trợt lóe lên trong tay xanh thảm kiếm việt phát xanh thảm mang theo từng k i a từng k i a lôi đình lấp lóe sau l ư n g mục tiên một phương lôi vực chậm rãi hiện lên lôi chỉ nổ tung điện cầu cồn cồn phích lịch giao nhau khủng bố lôi vực chi đ ổ khởi đầu chỉ là sau l ư n g mục tiên sau đó cột sáng trùng tiên một mục thiên bốn phía không gian toàn bộ hóa thành lôi vực cây cỏ nham thạch hết thể hóa thành một phấn vô đút, đút, đút. vê đút, vê v cản s ù con theo do biến mất bên trong đất trời sức mạnh sấm sét tràn ngập khủng bố đến cực điểm mang mưu thánh tử có chút giật mình hắn một chút liền nhìn ra đối phương thần thông không phải bình thường lập tức không dám quan nhìn xuống móng b ò đạp xuống nhất thời như lưu hành hạ xuống khủng bố đạp lên lực lượng đập về phía mục thiên nơi này mục thiên thấy tình thế xanh t h ẳ n kiếm thoát tay mà ra hô to một tiếng đại sau đó ba thước thanh phong bị lôi đình bao vây vô tận lôi đỉnh theo đuôi xanh thảm kiếm bay ra như một to lớn đ ôi lẳng lặng tha ở xanh thảm thân kiếm sau mục thiên vị trí lôi vực sức mạnh sấm sét không ngừng tích chữ quần quận không ngừng vì là cung cấp sức mạnh sấm sét sau đó xanh thảm kiếm hóa là chân chính lôi đ ỉ n h chi kiếm thần uy quần quận bà ảnh xanh thảm kiếm cùng mang ngưu thánh tử đụng vào nhau lôi đỉnh vốn là trí cương trí cường đồ vật cùng mang ngưu trí tôn cứng đối cứng một đòn toàn lực nhất thời gợi ra vụ nổ lớn ầm ầm ầm man ngưu trí tôn ở này trong đụng trạm thậm chí ngay cả liền lùi lại bộ có ngạnh không đấu lại dấu hiệu ta môn thần thông này xuất từ một con ngưu tộc thần thú ngươi xem một chút địa cầu chúng ta viên mãn cấp thần thông làm sao mục thiên thấy thế c h à o phúng chi sau khi thủ hạ không có lưu tình bắt chuyện xanh thảm kiếm không ngừng công kích mãnh liệt thời khắc này xanh thảm kiếm đã biến thành chỉ đạo đạn đạo tinh chuẩn đả kích man ngưu thánh tử tiếng nổ vang không dứt bên h a i mà man ngưu trí tôn nhưng là bị đánh chung quanh tranh né liền mang ngưu thánh tương thần thông trạng thái đều triệt giới mất toàn thân tắm rửa ở trong sấm xét phát sinh thống khổ tiếng gạo tình cảnh này chỉ cần có một điểm nhãn lực cũng nhìn ra được vị này ngông c u ồ n g tự đại huyền giới thánh tử bị nhân hoàng mục thiên treo lên đánh căn bản không có sức lực chống đỡ lại địa cầu một phương tu sĩ hóa hình linh thu trận mắt ngoắt mồm xa xa đánh rằng co hoàng kim long hoàng cùng thanh phong thánh tử cũng đầy mặt không thể tin được chương 465, m s nhờ nhất thánh tử lời ấy thật chứ chương 465, m ạ n h nhất thánh tử lời ấy thật chứ thổ đáng ghét thanh phong thánh tử cứu ta m a n n g u thánh tử tắm rửa ở trong sấm xét khủng bố sức mạnh sấm xét ở m a n n g u thánh tử thân thể bên trong tàn phá không ngừng phá hoại xa xa cùng hoàng kim long hoàng giao thủ thanh phong thánh tử lúc này đã hoàn toàn áp chế lại hoàng kim long hoàng thanh phong thánh tử người cũng như tên hoặc là nói hắn thánh tử tên gọi chính là nhân hắn thần thông mà được gọi tên chỉ thấy ở chung quanh hắn thanh phong từ tử c u ố n lên từng mảnh từng mảnh sóng gợn thanh phong nhìn như bình thường không có một chút nào sức chiến đấu nhưng là làm viên mãn cấp thiên phẩm thần thông này thanh phong thần thông uy lực tự nhiên không phải bình thường thanh phong c u ố n một cái thổi bốn phía không gian dập dờn lên tầng tầng gọn sóng hoàng kim long hoàng không gian thần thông bị thanh phong thánh tử khắc g ắ t gao hoàn toàn không ngóc đầu lên được vẫn nằm ở chịu đòn trạng thái ở hắn kim sắc thân rồng trên tiên huyết phân tán nhuộn đỏ l o n g giáp phảng phất đụng phải làng trì thanh phong tuy nhu nhưng là sát cơ từ phía thanh phong thánh tử âm l ã n h con mắt lấp lóe chốc lát lập tức từ bỏ đối phó hoàng kim long hoàng ngược lại đi hiệp trợ bị mục thiên đánh chạy chối chết man ngưu thánh tử thanh phong thánh tử chiếm cứ chủ động muốn thoát thân hoàng kim long hoàng căn bản không ngăn được trong nháy mắt đến từ huyền giới thánh địa hai đại thánh tử bắt đầu liên thủ đối phó mục tiên h tình hình phát sinh ra biến hóa man ngưu thánh tử được thanh phong thánh tử trợ trợ nhất thời tự tin tăng mạnh lại một lần triển khai man ngưu thánh tương thần thông hóa thân thành ngưu đầu cự nhân không ngừng hướng về mục thiên làm khó dễ thanh phong p h á p p h ố i cự quyền đánh giết lôi đình quân quýt r o n g lúc nhất thời mục thiên một người độc chiếm hai đại thánh tử chiến trường lập tức náo nhiệt lên thấy thế hoàng kim long hoàng có chút do dự nói thật dựa theo bản tâm hoàng kim long hoàng phi thường tình nguyện mục thiên chịu khổ tốt nhất có thể tại chỗ chết nhưng là bây giờ tình hình hắn lại có chút trần trờ hiểu rõ suy nghĩ chỉ chốc lát sau hoàng kim long hoàng phun ra một n g ụ m máu tươi biểu hiện xem ra huể v i huể v i suy sụp phảng phất mất đi sức đánh một trận tình cảnh này xem địa cầu một phương lòng người hoàng không ớt hoàng kim long hoàng dĩ nhiên người bị thương nặng người kia hoàng chẳng phải là muốn lấy một địch hai thời khắc này địa cầu một phương lòng người bên trong m ộ t thu căng thẳng bên trong mang theo vài phần h o à n g sợ gắt gao đẩy xa xa chiến trường âm thầm làm người hoàng cầu khẩn hoàng kim long hoàng thân là trời sinh trí tôn luận thân thể mạnh mẽ trung quy là so với tầm thường hậu thiên trí tôn càng mạnh hơn mấy phần sức sống của bọn họ cũng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi mức độ mặc dù coi như thê thảm nhưng là nhưng không có trí mạng vết thương trước mắt hoàng kim long hoàng suy yếu không có sức đánh một trận đơn giản là ngụy trang tầm thường người không thấy được nhưng là những linh thú đó các trí tôn nhưng trong lòng môn u thanh đặc biệt hai vị độc hành linh thú trí tôn từng cái từng cái trong lòng âm thầm xem thường hoàng kim long hoàng trong bọn họ tâm nghiêng về nhân hoàng nhưng là thực lực của bọn họ có hạn không dám dính l i ễ u chiến đấu ở cấp bậc này đúng là tiểu hắc hắn nhìn thấy mục bánh bị người vây đánh lúc này liền ngồi không yên vung lên viên gạch liền xông vào bên trong chiến trường tiểu hắc ngươi đ ừ n g đến chỉ là hai cái hàng lợm thánh tử không cần phải lo lắng ồ、oh. tiểu hắc d ầ m d ạ p va va địa xông tới chất phác địa lui ra lần này đối thoại một không sót toàn bộ tiến vào hai vị thánh tử trong thai n g h e xong trong bọn họ tâm tích tụ một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài có thể đã từng bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới có một ngày sẽ có một thổ lấy một loại cao cao tại thượng tư thái lời bình thực lực của bọn họ hàng lợm thánh tử danh s ư ơ n g này để hai vị kiêu ngạo thánh tử khó có thể tiếp thu bọn họ ở thánh tử bên trong s á c thực không coi là đứng trên tất cả nhưng là cũng coi như là trung thượng lưu không đúng vậy sẽ không bị từng người thánh địa phái mà tới nhưng là đối diện vị này thổ xem thường bọn họ vô lực phản bác m a n n h ư thánh tử thanh phong thánh tử liên thủ đối phó mục tiên chỉ là mấy hiệp hai người liền sâu sắc lĩnh hội đến mục thiên đáng sợ luận thân thể gốc gác đối phương bất kể là hoàn toàn không giống như là hậu thiên thành t i ể u trí tôn so với phần lớn trời sinh trí tôn đều ngang tàng hơn bọn họ đến từ thánh địa tu hành công pháp đều là nhắm thẳng vào đại đạo tuyệt đỉnh công pháp nhưng là ở vị này thổ trước mặt bọn họ dĩ nhiên sẽ ở tự thân gốc gác trên lạc hậu với người luận phụ trợ chiến đấu linh bảo linh đan bọn họ dĩ nhiên cũng không có ưu thế đối phương linh bảo phi kiếm nghiễm nhiên là một thanh cực phẩm ngũ phẩm linh bảo cùng bọn họ linh bảo thuộc về cùng một cấp bậc thậm chí luận thần dị huyền liền diệu này thổ trong tay linh bảo càng hơn một bậc lại nói linh đan một phen hàm chiến sau khi tiêu hao lượng lớn thần lực linh khí bọn họ tự xưng là vì là đến từ huyền liền giới có phong phú hồi phục trạng thái linh đan đây là bọn hắn lớn vô cùng ưu thế nhưng là để bọn họ liễu l ư ớ i chính là linh đan đối phương cũng có hơn nữa nhìn sau đó tục thể hiện ra sức chiến đấu không giảm chút nào h i ệ n nhiên linh đan hiệu quả tốt vô cùng luận thần thông đối phương triển khai chính là một môn chính tông viên mãn cấp thiên phẩm thần thông không giống như là ông trời của bọn h ắ n phẩm thần thông truyền thừa tự thánh địa tiền bối như loại này tự mình tìm hiểu ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thiên kiêu ở tại bọn h ắ n huyền giới thánh tử thánh nữ bên trong cũng là tuyệt đỉnh tồn tại một phen khá là sau khi bất kể là m a n n h ư u thánh tử vẫn là thanh phong thánh tử đều có chút không dám tin tưởng phán đoán của chính mình các ngươi thần thông xác thực đều có vấn đề mục thiên ứng phó hai vị thánh tử công kích mang ngưu thánh tử cồn u g bạo cự quyền đề đạc thanh phong thánh tử dương liếu gió thổi một vừa mới nhu hai người biểu hiện ra sức chiến đấu xác thực không phải chuyện nhỏ vê đút vê đút vê đút vô cản su còn trên địa cầu phần lớn thiên mạch trí tôn cũng không bằng bọn họ có điều theo mục thiên nhưng không phải như vậy linh thú trí tôn tiên thiên thần thông bởi vì cá nhân nguyên nhân không có phát huy ra uy lực mạnh mẽ nhất nhưng là đến ít người ta triển khai thần thông viên mãn không thiếu sót nhưng là trước mắt huyền giới thánh tử môn thần thông uy lực đầy đủ nhưng là trên cảnh giới kém xa không viên mãn liền đại diện cho có kẽ hở uy lực trên sánh ngang viên mãn cảnh giới nhưng là lạc ở trong mắt mục tiên những sơ hở này là trí mạng nộ đạo nộ chính là đối với thiên địa quy tắc lý giải mục thiên tinh hải quang mâu bên d ư ớ i những sơ hở này toàn bộ bị mục thiên bắt lấy ở trong mắt mục tiên những này ngụy viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đối với sự uy hiếp của hắn cùng đỉnh cấp không có khác nhau thổ ngươi không muốn hung hăng chúng ta thừa nhận ngươi xác thực mạnh phi thường nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chúng ta huyền giới thánh tử thánh nữ bên trong tuyệt đỉnh hạng người có thể đều là chân chính tìm hiểu ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông quả thế như thế xem ra ta nói không sai các ngươi thuộc về khá là thánh tử bên trong khá là tốn hai vị thánh tử một cái lao hết u y suýt chút nữa phun ra ngoài đối diện mục thiên đặt câu hỏi hai người không có gì để nói tiêu ngạo bọn họ chưa bao giờ cảm giác mình như thế tự ti quá nhưng là nghe vị này thổ bọn họ hận không thể tìm khối khe nước chui vào làm một người ở trên người mình không cách nào tìm tới tự tin thì thường thường đồng bạn của hắn hoặc là người hắn quen biết liền thành hắn nói khoác tư bản vô tri thổ chúng ta huyền giới mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi chúng ta huyền giới mạnh mẽ nhất thánh tử đều là tìm hiểu ra mấy môn viên mãn cấp thần thông ngươi có thể sao nếu là ngươi cũng là loại nhân vật cấp độ kia ngươi có thể tùy ý làm thấp đi chúng ta bảo vật chúng ta cũng lui ra tranh cướp mục thiên nghe nói lộ ra cổ quái nụ cười lời ấy thật chứ chương 466, lôi hỏa vô vọng hủy thiên diệt điện mang nhu thánh tử thanh phong thánh tử nhìn thấy mục thiên lộ ra cổ quá i ý cười hai người hai mặt nhìn nhau lẽ nào đối phương thật sự không chế mấy môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông nguyên bản hai người cũng không lo lắng tuy rằng trước mắt thổ sức chiến đấu rất khủng bố ở tại bọn hắn thánh tử bên trong đều tính được là hàng đầu tồn tại có điều bây giờ hai người bọn họ vị thánh tử liên thủ mặc dù không địch lại cũng không đến nỗi thua rất thảm nhưng là đối phương thật sự k h ô n g chế mấy môn viên mãn cấp thần thông ở huyên giới mạnh mẽ nhất thánh tử ngộ tính siêu tuyệt ở thân giác cảnh lĩnh ngộ ra hai môn trở lên viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thường quy chiến đấu bên trong viên mãn cấp thiên phẩm thần thông tiêu tốn thần lực rất lớn cho nên đối với thánh tử tới nói một môn hai môn đều không hề khác gì nhau nhưng là chiến đấu tình huống vô cùng phức tạp lĩnh ngộ thần thông càng nhiều phương thức chiến đấu liền đa dạng hóa không đến nỗi bị khắc chế luôn có thể đứng ở thế bất bại công kích thần thông p h o n g ngự thần thông thân pháp độn thuật thần thông đồng thời những kia có thể lĩnh ngộ mấy môn viên mãn cấp thần thông mạnh nhất thánh tử lĩnh ngộ mấy môn thần thông thường thường hai phe đều có liên hệ hỗ trợ lẫn nhau mấy môn thần thông toàn lực bạo phát dưới có thể bùng nổ ra càng uy lực mạnh mẽ loại thần thông này ở huyền giới xưng là dung hợp thần thông chỉ có đem thần thông tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn mới có cơ hội dung hợp có thể ngộ ra dung hợp thần thông thánh tử không có chỗ nào mà không phải là quét ngang đương đại nịch thiên hạ người mạnh nhất thánh tử mặc dù có thể được gọi là mạnh nhất đây chính là hắn dựa dẫm vị trí lúc này toàn trường ánh mắt đều tập trung ở mục thiên trên người phương tài lúc nãy mục thiên bị hai đại thánh tử vây đánh xem ra tuy rằng mạo hiểm nhưng là hắn không có chịu đến tổn thương chút nào liền góc áo đều là đầy đủ hết này sẽ mục thiên hai chân rang rộng ra hai tay phủng thiên một luồng khí lưu vô hình đem hắn áo bào đẩy lên bay phần p h ậ n đây là m a n nhu thánh tử thanh phong thánh tử h ố liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ t r ư ớ c thong dong bình tĩnh ở trong chớp nhoáng này biến mất không thấy hình bóng trên mặt tâm trường bình tĩnh bên trong mang theo cẩn thận vẻ nhìn chòng chọc vào mục thiên nhanh ra tay đánh g â y hắn không nên để cho hắn sử dụng tới thần thông lãnh khóc thanh phong thánh tử đột nhiên lên tiếng trong tay linh bảo cảnh liễu linh bảo vùng một cái nhất đạo nhu h ò a thành phong theo tiếng mà ra thiên địa quy tắc diễn dịch một loại vô hình sát ý bao phủ mục thiên quanh thân mang m u thánh tử cũng phản ứng lại nhất thời móng b ò đạp xuống tiểu sơn bình thường to lớn n h ư u đầu nhân n g ú t trời mà hàng đạp lên mà ra sóng trùng kích hủy thiên diệt địa đáng tuyệt sinh mệnh long hoàng đại nhân mau ra tay trợ giúp nhân hoàng a nhân hoàng gặp nguy hiểm địa cầu một phương vây xem cả đám lo lắng kinh ngạc thốt lên rất nằm ngoài dự tính chính là t i ê u thành tiếng dĩ nhiên là linh thú nhất mạch thần thú hoàng kim long hoàng nghe nói trong lòng âm thầm không thích sau đó hắn theo tiếng phun ra một ngụm máu tươi hiện lộ ra huể vải huể vải suy sụp vô lực một trận chiến vẻ mặt h i ệ n nhiên hoàng kim long hoàng bắt đầu rồi hắn biểu diễn có thể nói vợ kịch lớn tinh nếu là ở thời đại hòa bình lấy hắn diễn kịch trình độ trộn lẫn cái ảnh đế phải làm không thành vấn đề địa cầu một phương tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thu tuyệt vọng địa thở dài một tiếng độc hành các trí tôn trong lòng vẻ khinh bị càng sâu liền ngay cả bằng xương cự long cũng không muốn ý tứ địa cúi đầu nhân hoàng đại nhân cẩn thận a tất cả mọi người đều lo lắng không thôi thế nhưng tiểu hắc này sẽ rất bình tĩnh hắn đối với mục bánh tràn ngập rất tin tưởng lấy hắn đối với mục bánh hiểu rõ phương tài lúc nãy mục thiên lộ ra loại kia nụ cười vậy thì cho thấy mục bánh ngực thành công căn bản không cần lo lắng c h mục m thiên nuốt một viên thần khí đan bổ sung một điểm thần lực sau đó tự tin nợ nụ cười trong c h ư ớ c mắt này ở mục thiên chu vi một nửa lôi đình lấp lóe một nửa liệt diễm thao thiên bốn phía không gian ở này một viên đều có chút vạt mẹo biến hình một lôi một hỏa hai người đều là cồn u g bạo đồ vật trí cương đến liệt tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt nhưng là lúc này khác lôi hỏa ở mục thiên bao quanh thành cầu lôi hỏa diễn hóa ra lôi hỏa vờn quanh năng lượng vòng bảo vệ vô tận lôi vực vô hạn thu nhỏ lại hóa thành một viên to bằng nắm tay lôi trâu phần thiên cực diễm cô động thành cực hạn hóa thành quả cầu lửa lôi trâu quả cầu lửa âm dương phân cách vờn quanh ở mục thiên bên người viên mãn không lậu sinh sôi liên tục thanh phong thánh tử thanh phong thần thông m a n n h ư u thánh tử đạp lên sóng trùng kích mãnh liệt đột kích nhưng là quỷ dị thanh phong sóng trùng kích vẫn không có tới gần mục thiên liền ở âm dương lôi hỏa che mặt trước mất đi biến mất chuyện này hai môn viên mãn cấp thần thông d u n g hợp làm sao có khả năng ngươi chỉ là một vị thổ có thể tìm hiểu ra một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đã rất khủng bố tìm hiểu hai môn chính là yêu quái nhưng là ngươi lại vẫn có thể d u n g hợp hai môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông mang ngưu thánh tử thanh phong thánh tử kinh kêu thành tiếng thời khắc này bọn họ cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh trước mục thiên lại làm sao mạnh mẽ bọn họ lại làm sao giật mình trên thực tế bọn họ chưa bao giờ lo lắng quá nguy hiểm nhưng là hiện tại trong lòng bọn họ hoảng sợ dung hợp viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thánh tử sức chiến đấu thực sự vượt quá tưởng tượng không cẩn thận hay là bọn họ liền có thể chết ở này trốn đây là man ngưu thánh tử thanh phong thánh tử trong đầu trong nháy mắt b ư ớ c lên cái ý niệm này ở trong chớp nhóm này hai người bọn họ đều không có thương lượng động t á c nhưng một cách lạ kỳ nhất trí bỏ của chạy lấy người thanh phong thánh tử hóa phong biến mất mang mưu thánh tử s a i bước hiện ở chân trời bỏ chạy lúc này bọn họ đã hoàn toàn không có tranh cướp bảo vật ý tứ bảo vật cho dù tốt cái kia cũng có mệnh hưởng thụ bọn họ ngang dọc nhiều như vậy thế giới nguy cơ ý thức vậy thì thật là không nói mục thiên đều hơi kinh ngạc hãn vạn lần không ngờ đường đường thánh tử dĩ nhiên liền như thế mặt mày xám xịt địa thoát thân đường chạy ăn xong ta thần thông rồi đi không m u ộ n mục thiên một tay chỉ thiên x a n h thảm kiếm gào thét mà ra ta vào xanh g môn ầ n thảm ô n này g vì kiếm không v có truy kích tách ra chạy trốn thánh tử trái lại tuy mục thiên ngón tay xung kích cựu tiêu ở thương khung bên trên dừng lại sau đó điện quang lấp lóe cực diễm hưng hực từng trôi lôi hỏa chi kiếm hóa thành mưa kiếm phân biệt hướng về hai vị chật vật chạy trốn thánh tử truy kích mà đi dầm dầm dầm lôi hỏa đan sen kiếm khí hóa hồng xanh thảm kiếm kiếm khí chỉ sơn băng địa liệt hủy diệt tất cả mang ngưu thánh tử thanh phong thánh tử ở lôi hỏa vô vọng oanh kích dưới có vẻ cực kỳ vô cùng chật vật mang ngưu thánh tử thân thể khổng lồ ở tình huống như vậy chính là một thịt biệm ngắm ở xanh thảm kiếm lôi hỏa kiếm khí oanh tặc dưới dù là man n g u thánh tương phòng ngự kinh người giờ khác này cũng là thê thảm không nớt rộng rãi trên lưng cháy đen một mảnh vẫn cánh tay trái càng là trống rỗng hiển nhiên ở mục thiên thần thông cuồng bạo h oanh tặc dưới cánh tay trái của hắn nổ đứt đoán mất một bên khác thanh phong thánh tử cũng không dễ chịu hắn nắm giữ một thân quỷ dị thanh phong thần thông không chỉ có công kích quỷ dị thân pháp cũng là ngoài dự đoán mọi người quỷ dị nhưng là ở cuồng bạo lôi hỏa mưa kiếm dưới hắn đ ộ t không thể đ ộ t bị vẫn lôi hỏa kiếm khí bắn chúng liền lồng ngực đều nổ xuyên liễu người bị nặng như thế thương hai đại thánh tử không chút nào để ý tới nhưng để hung hăng địa chạy trốn không chút nào dám nữa dừng lại chốc lát rất nhanh hai đại thánh tử liền ở khu vực này biến mất biến mất không thấy hình bóng nhân hoàng nguy vũ hai đại thánh tử trong chớp mắt bị thua liều lĩnh chật vật thoát thân này hí kịch tính một màn thực tại kinh ngạc đến ngây người địa cầu một phương tất cả mọi người mặc dù đến chiến đấu kết thúc bọn họ nhưng không có xem hiểu chuyện gì thế này chương bốn trăm sáu mươi bảy bạch vân là người sao tinh la hải v ư ợ t bí cảnh trung ương đại lục rộng lớn vô n g ẩ n ở bí cảnh tiểu thế giới không ngừng diễn biến bên trong bí cảnh bên trong sinh cơ bừng bừng các loại sinh linh không ngừng diễn biến tiến hóa hoang vu đại địa cũng bị tươi tốt thực bị che kín ở này phức tạp hắc á m trong rừng rậm nguyên sinh sinh vật trình diễn khôn sống ngống chết tiết mục mỗi thời mỗi khắc đều có sinh vật chết đi tân sinh mệnh sinh ra ở một mảnh cao to loài dương s ỉ bên trong từng luồng từng luồng tiên huyết theo quyết thảo diệp hướng về chu vi chạy xuôi hay là cảm nhận được tiên huyết bên trong mạnh mẽ sức sống loài dương sỉ điền cuồng hấp thu huyết dịch sau đó loài dương sỉ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thần dị thần trong rừng rậm nguyên sinh sinh vật cũng bị này giàu có tinh hoa sinh mệnh tiên huyết hấp dẫn tới dồn dập một cái thân thể khổng lồ nhuyễn trùng sinh vật theo tiên huyết hút mà đến ngay ở nó no ẩm thời khắc xa xa cao to loài dương sỉ bên trong g ò ra một con bàn tay khổng lồ trực tiếp đem nhuyễn t r ù n g bóc chết sau đó bàn tay khổng lồ móc ra thần dẫn kết tinh thu về trong bụi cỏ còn bà nó long du nước cạn bị tôm chê ơ lần này lao tử thương có thể không nhẹ mang nhu thánh tử từ loài dương xỉ bên trong ngồi dậy trong miệng ăn như hùm như sói cố bản bồi nguyên thiên tài địa bảo chữa thương linh đan khắp khuôn mặt là cô đơn vẻ ai các trưởng lão n ó i không sai thế giới này quả nhiên không đơn giản chỉ là một thổ đã vậy còn quá mãnh hụ chết lao tử cũng còn tốt l a o tử chạy đến nhanh hơn nữa đối phương thần thông không chế cũng không thuần t h ủ bằng không liền ngã xuống ở này bí cảnh trong đó rồi nghĩ tới đây mang mưu thánh tử giờ khắp này vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi m a n tử ngươi ở đâu buồn cô nương liên hệ ngươi bao nhiêu lần ngươi lại dám không trở về ta mang mưu thánh tử cả kinh đột nhiên tới thần hồn truyền âm để hắn có chút bất ngờ ưu là hàn g băng tiên tử a ta phương tài lúc nãy trải qua một trận đại chiến không có bận tâm trên thực sự là xin lỗi ngươi cũng đánh một trận là nhà ai người quên đi mặc kệ ta cùng ngươi nói ta gặp phải một phi thường khủng bố thổ hàn băng thánh nữ đem trải nghiệm của chính mình hoàn toàn cùng mang mưu thánh tử nói rồi một trận ở sự miêu tả của nàng dưới một thiên tư tuyệt thế thổ yêu nghiệt hình tượng sôi nổi trên giấy tuy rằng trong lời nói tràn đầy không cam lòng v ẻ có thể nàng cũng coi như là đúng trọng tâm không thổi không hắc rất phù hợp thực tế man tử ngươi nói này thổ đến cùng thổ lại à m Man sao? như, ngươi l dám không để ý tới ta mang mưu thánh tử như vừa tình giấc chiêm bao trên mặt lộ ra cay đáng vẻ hàn băng tiên tử nếu như không có phạm sai lầm ta cùng thanh phong thánh tử cũng gặp gỡ lời n g ư ờ i nói thổ tu sĩ các ngươi cũng gặp gỡ ngươi không có bị thương chứ không đúng ngươi cùng thanh phong thánh tử liên thủ mặc dù không địch lại cũng không đến nỗi bị thương mang mưu thánh tử thần hồn truyền âm trung tướng mục thiên hình tượng cũng truyền quá khứ rất nhanh hai người liền xác định bọn họ gặp phải chính là đồng nhất người mang mưu thánh tử trên mặt cay đắng càng đồng ta chúng ta suýt chút nữa chết ở cái này thổ trong tay cái gì hàn băng thánh nữ hoa dung thất sắc làm sao có khả năng các ngươi nhưng là hai người mặc dù đối phương tìm hiểu ra viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g có thể áp chế các ngươi một đầu nhưng là các ngươi là ngồi không sao m a n u thánh tử phun ra một ngụm trọc khí đối phương nộ ra dung hợp thần t h ô n g sức chiến đ ấ u qua khủng bố hắn không phải tuyệt đỉnh cấp thánh tử mà là mạnh nhất thánh tử một lúc lâu hàn băng thánh nữ đều chưa hề trả lời hai người đều yên tĩnh không hề có một tiếng động một mảnh mây đen bao trùm ở hai người đỉnh đầu có kinh khủng như thế thổ ở bọn họ lấy cái gì tranh cướp chân linh ở hai đại huyền giới thánh tử đào tẩu sau mục thiên không thể nghi ngờ trực tiếp tiếp quản hiện trường thu được tức sắp xuất thế báo vật nắm giữ quyền mục thiên hung hăng chấn kinh rồi ở đây hết thể địa cầu sinh linh bất kể là tu sĩ nhân tộc vẫn là hóa hình thần thú mỗi một người đều khá là kích động tự hào phổ thông tu sĩ hoặc là thần thú không nhìn ra mục thiên biểu hiện ra sức chiến đấu bọn họ tất nhiên là cảm thấy mục thiên nghiền ép tất cả vô địch còn mục thiên thực lực đến cùng là cái gì cấp độ không có ai làm cho hiểu l i ê n phổ thông kim mạch trí tôn cũng xem không hiểu ở đây cũng là hoàng kim long hoàng có thể đến một hai bởi vì rõ ràng vì lẽ đó hoàng sợ hoàng kim long hoàng lần thứ hai nhìn về phía mục thiên thì đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi mục thiên nắm giữ đánh giết thực lực của hắn hoàng kim long hoàng thật sự do sợ trước mặt kệ mục thiên làm sao hung hăng hắn trước sau đều có thể gắng giữ lòng bình thường dù sao mục thiên không cách nào uy hiếp đến tính mạng của hắn nhưng là hiện tại mục thiên mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn nghị phương tài lúc nãy ngông q u ồ n tự đại huyền giới thánh tử ở mục thiên thần thông dưới liều lĩnh hốt hoảng mà chạy hình ảnh hoàng kim long hoàng không rét mà run mục thiên kỳ thực cũng không nghĩ tới đem hai môn viên mãn cấp thần thông dung hợp triển khai sau sẽ có mạnh mẽ như vậy uy lực trong lòng hắn có linh cảm dung hợp hai môn thần thống uy lực tự nhiên cao không ít nhưng là hắn vạn lần không ngờ nó uy lực lớn đến có thể uy hiếp đến thiên mạch trí tôn nghĩ tới đây mục thiên con mắt đột nhiên quét qua ở hoàng kim long hoàng trên người dừng lại mục Mục! trong dây lắt này hoàng kim long hoàng mồ hôi lạnh chảy đầm địa thân thể đều hơi có chút run mục thiên sắc mặt bình tĩnh chậm rãi phun ra một chữ cút hoàng kim long hoàng không một chút nào não thậm chí có loại sống sót sau hai nạn vui mừng cảm chờ một chút hoàng kim đại tích dịch lần này ta không giết ngươi thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ lần sau đối diện ngoại địch ngươi vẫn là nếu như vậy ta định lấy ngươi mạng chó hoàng kim long hoàng không dám nói lời nào mang theo băng xương cự long điên cuồng thoát thân lưu lại đoàn người địa cầu sinh linh hai mặt nhìn nhau không biết phát sinh cái gì vê đút vê đút vê đút vô cản s ù còn đúng là lưu lại độc hành trí tôn vạch trần hoàng kim long hoàng bị ổi hành vi hoàng kim long hoàng quá bị ổi phương tài lúc này cố ý làm bộ bị thương không đi giúp đỡ nhân hoàng có điều cũng còn tốt nhân hoàng đại nhân thần uy cái thế thần thông vừa ra thánh tử bị thua thực sự là quá h uy phong l à cực kỳ cực lần này đa tạ nhân hoàng đại nhân giúp đỡ đều là trí tôn nguyên bản địa vị sắp xỉ nhưng là lúc này hai vị độc hành trí tôn dĩ nhiên một cái một đại nhân nơi đây biến hoa coi là thật tràn ngập hí kịch tính một bên địa cầu một phương các sinh linh từng cái từng cái khiếp sợ cực kỳ bọn họ thực ở không nghĩ tới đường đường thiên mạch trí tôn dĩ nhiên như vậy bị ổi việc này sau khi thông qua mọi người sau khi hoàng kim long hoàng danh tiếng trên địa cầu đã mất hết tên tuổi mà mục thiên u y vọng thì lại nâng cao một bước trọng yếu hơn chính là mục thiên vô hình chung được rất nhiều thần thú cường giả tán thành theo hoàng kim long hoàng rời đi những người còn lại viên cũng t ă n g hẳn ra bảo vật tuy rằng mê người nhưng là nhân hoàng lại này thuộc về quyền không cần nói cũng biết mục bánh bảo vật này xem ra không đơn giản nha một phen chờ đợi che lấp đ á o vật kỳ dị mây m ù dần dần tàn đi loáng thoáng có thể thấy được đường viền giờ khác này mục thiên có chút kích động trước hắn cảm ứng không c ó sai ở trong mây mù s á c thực có bạch vân khí tức theo mây mù tàn đi loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng mục bánh ngươi thật giống như có chút kích động lẽ nào bảo vật này thật sự rất đáng gồm sao đừng nói chuyện thật cái gọi là tích thủy c h i ân làm dũng t u y ể n báo đáp bạch vân đã cứu mục thiên mệnh hắn cũng đem xem là em gái xem đối phương không tên biến mất mục thiên thực sự không cách nào tiêu tan bây giờ có thể quá nặng tân tìm tới tung tích của nàng mục thiên làm sao có thể không kích động bạch vân là n g ư ờ i sao mắt thấy mây mù dần dần tàn đi mục thiên thần hồn cao giọng hồ hoán trên địa cầu một cái nào đó phổ thông trong núi lớn bộ sơn động khúc chiết kéo dài không dứt, c ó động thiên khác bên trong hang núi đen kịt một mảnh âm lanh đ a n g sợ từng đạo từng đạo hắc ảnh ở bên trong hang núi chợt lóe lên căng thẳng mà bận rộn cái tổ chức này rất thần bí tựa hồ đang tiến hành thần bí mà lại nặng nề công tác không có dừng lại thời khắc hết thảy đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự ở trong sơn động bộ to lớn trên vương tọa nhất đạo thân ảnh khôi ngô lười biếng nằm nghiêng trong ánh mắt tràn đầy có ba phần u b u ồ n ba phần lo lắng ba phần dãy giụa còn có một phần không đáng kể nghe mệnh trời mấy ngày này ám thứ thiên ma quá cũng không trôi c h ạ y sứ mạng của hắn là quản chế phía thế giới này thuận tiện đem nguy hiểm bấm chết từ trong trứng nước Đây đại là sau lưng sau của hắn đại năng bởi a lựa ra của ma hai ma thay cao. n xuống nhiệm、vụ. hắn không có lựa chọn, không chỉ có phải hoàn thành, còn nếu hắn thường Thiên nhiều như vậy, chết rồi hắn, chẳng thiên mệnh, hắn thay thế tính xuất, kêu thu tốt, chốc chỉ phải chỗ phi thảm. chết thứ thế thực điểm cái rồi tiếp làm một mấy vụ, vậy, cục kết có có có có là sự sơ sẽ sẽ sứ quá b vì như vậy nguyên nhân ám thứ thiên ma ở phía thế giới này chấp hành nhiệm vụ quá vô cùng thấp thỏm e sợ cho phạm sai lầm nhưng là càng là lo lắng sợ sệt phiên phức càng là không đúng dịp mà vào tới cái phiền toái này liền đến tự mục tiên mục tiên quật khởi thực sự quá mức cấp tốc cho tới ám thứ thiên ma vừa ý thức được đối phương khủng bố đối phương đã trưởng thành đến cực kỳ đến không cách nào xử lý giai đoạn thôn vệ luyện hóa chân linh tồn tại ám thứ thiên ma n g ấ m lại đều cảm thấy đau đầu loại này tồn tại đã siêu thoát sinh tử không chỉ có là hắn đối phó không được dù cho là sau lưng của hắn đại năng p h ỏ n g trừng cũng đến đau đầu nếu như nói bình thường phạm đi tiểu sai lầm chủ nhân còn khả năng xem ở hắn một phen khổ lao tình huống tha cho hắn một mạng nhưng là hiện tại mục thiên q u ộ c khởi hắn không hề thành t i ệ u chủ nhân thiên n ộ cho hắn muốn tính mạng hắn đó là trăm phần trăm sự nhân vì là nguyên nhân này ám thứ thiên ma trợ địch trợ giúp mục thiên che lớp mục thiên thu được chân linh tin tức quanh thời gian này mục thiên ở bên ngoài làm ư a làm gió ám thứ thiên ma đều nhìn ở trong mắt nhưng là hắn không có bất luận động tác gì phản mà tận lực địa vì là mục thiên c h e lớp ám thứ thiên ma đây là ở tự cứu vì chính mình lưu một cái đường lui bây giờ theo huyền giới thánh tử giáng lâm địa cầu địa cầu rất nhiều tin tức sẽ lục tục lan truyền đến huyền giới các đại năng bên hai điều này làm cho ám thứ thiên ma hoảng hốt không ớt hắn che lấp không được hay là hắn là thời điểm làm ra quyết đoán là cụ tay cầu sinh vẫn là mang trong lòng may mắn ám thứ thiên ma xoan suít không ớt trong lòng hắn rất rõ ràng dựa vào mục thiên thực lực cường đại tất nhiên sẽ gây nên thánh địa thánh tử môn chủ ý đến lúc đó hắn tận thế cũng là đến, đến rồi ám thứ thiên ma xem rất thấu triệt nhưng là thật làm cho hắn quyết định thì hắn làm khó dễ v ạ năm n khổ tu mới khái va chạm chạm tu thành bây giờ cảnh giới một đời tích lũy lúc này muốn một lần từ bỏ hắn thực sự khó có thể dứt bỏ ám thứ thiên ma bản thể cách xa ở thiên ma giới ở huyền giới chinh phục thiên ma giới sau khi hắn làm nắm giữ thiên ma hoàng tộc huyết mạch thiên ma bị đại năng vừa ý trở thành tôi tớ vì đó lẻn vào cái khác thế giới đóng kín siêu tập tình báo vì là huyền giới chinh phục thế giới cung cấp tình báo á m thứ thiên ma không phải là không có biện pháp thoát khỏi huyền giới đại năng k h ô n g chế nhưng là đánh đổi quá to lớn cần hắn một đời khổ tu tự do mang ý nghĩa làm lại từ đầu một đường khái va chạm c h ạ m á m thứ thiên ma mới có bây giờ thành tựu hiện tại để hắn từ bỏ bản thể tất cả chỉ chưa thế giới địa cầu phân thần hắn thực sự khó có thể lựa chọn đâu lại có mục thiên tin tức nói á m thứ thiên ma vì là mục thiên ẩn giấu tất cả nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều đang chăm chú mục thiên Mục cả tác Thiên tất cả động tác hắn đều hiểu động rõ rõ rõ ràng, ràng. đều rất nhanh ở ám thứ thiên ma trước mặt hình chiếu ra mục thiên cùng hàn băng thánh nữ giao chiến hình ảnh từ đầu tới đôi chiến đấu cũng không có quá kịch liệt nhưng là hàn băng thánh nữ cấp tốc bị thua sau đó xin tha xem ra còn là phi thường chấn động lòng người là một người chuyên trách siêu tập tình báo tin tức thiên ma đầu lĩnh ám thứ thiên ma đối với hàn băng thánh nữ tự nhiên hiểu rõ huyền giới các đại trong thánh địa thánh nữ xưng hô không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể được ám thứ thiên ma rất rõ ràng huyền giới thánh tử hàm kim lượng nhưng là hiện tại một vị chính tông huyền giới thánh nữ dĩ nhiên dễ dàng như thế địa bại bởi mục tiên mục tiên trưởng thành thực sự là đáng sợ nửa tháng trước lực chiến đấu của hắn còn không bằng hàn băng thánh nữ nhưng là trước mắt thực lực nhưng tăng nhanh như gió nhìn hắn dáng rất kia hiển nhiên không có sử dụng bản lãnh thật sự ám thứ thiên ma trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ mục thiên ưu tú đã sớm đánh động hắn trợ giúp mục thiên che lấp cũng là vì chính mình lưu một cái đường lui hắn bước kế tiếp kỳ liên quan đến đến sự sống chết của hắn hắn cần cực kỳ thận trọng mục thiên s ắ c thực rất ưu tú nhưng lại ám thứ thiên ma vẫn cứ không cách nào quyết định cô quan một chú còn chưa đủ nếu có thể mạnh hơn một điểm là tốt rồi nếu là mục thiên bây giờ có thể đạt đến loại cấp bậc đó đi theo hắn lại có gì phương phía thế giới này cường đại như thế chỉ cần mục thiên có thể vẫn hung hăng tiếp phía thế giới này hắn chính là vô địch đủ để che chở ta ám thứ thiên ma âm thầm cân nhắc sau đó vỗ một cái bảo tọa nói đi tiếp tục quan tâm mục tiên h ám thứ thiên ma vừa nói xong dưới đ ấ y lại có thủ hạ báo cáo đâu t h ủ mục thiên lại cùng huyền giới thánh tử giao thủ lần này hắn một người độc chiếm hai đại thánh tử ám thứ thiên ma trên mặt khá là kinh hỉ không thể chờ đợi được nữa địa sai người đem tình huống cho hắn trình lên rất nhanh mục thiên một người độc chiếm thanh phong thánh tử mang như thánh tử hình ảnh hiện ra ở ám thứ thiên ma trước mặt khi hắn nhìn thấy mục thiên triển khai dung hợp thiên phẩm thần thông sau khi hắn đột nhiên mà chạm lên ha ha ha ha vê đút vê đút vê đút vô cản xù con thiên không dứt ta được lắm thổ mục thiên không đúng được lắm tuyệt thế thiên tiêu suýt chút nữa n ó i nói lộ hết ta ngày sau nhưng là phải theo hắn kiếm cơm ăn không thể nói mỏ ám thứ thiên ma mừng rỡ như điên bình lùi khoảng chừng trái phải sau hắn một người lẳng lặng mà ngồi một mình ở trong tối hắc bên trong tinh tế suy tư cân nhắc lại nói cách xa ở tinh la hải v ư ợ t bí cảnh bên trong mục thiên giờ khắc này tâm tình rất nguy hắn đánh đuổi hai đại huyền giới thánh tử tuyên bố b á o vật nắm giữ quyền nhưng là đợi được che l ớ p bạch vân khí tức mây mù tàn đi kết quả nhưng cũng không như ý trong mây mù xuất hiện không phải mục thiên hy vọng nhìn thấy bạch vân mà là một thân cây một viên cây trà nhìn mây mù vờn quanh cổ láo thần quái cây trà mục thiên tâm tình phức tạp này có trong h ể cao to cây to t à là cổ xem ra khá là thần dị, từng dị, từng đ trắng non ánh sáng màu trắng vờn quanh vờn ở c â y trà phiến lát bên r o này g từng linh lạ tiêu khí khí khắp kỳ mịt mở, một m tức tỏa khắp mà ra, trợn, làm cho tâm thần người một trợ, không kìm lòng được liền à tâm một kìm chìm đắm cho được thần không người n ở này hiên tịnh bình bên trong thế giới. bên an trong Trong này, thế lắt dây mục thiên tự giác thần hồn thanh minh thế giới ở trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng thấu triệt mấy phần thật bảo vật dĩ nhiên có thể phụ trợ cảm nộ g đại đạo ai đáng tiếc nếu là bình thường được bảo vật này mục thiên khẳng định mừng rỡ như điên nhưng là trước mắt hắn đầy cõi lòng kỳ vọng suy nghĩ có thể tìm tới bạch vân nhưng là trước mắt nhưng nào không trong này ủ r ũ có thể tưởng tượng được đáng tiếc cái gì mục bánh đây là thật bảo bối so với chúng ta trước tìm tới bảo bối gộp lại đều quý giá hơn ta nói không phải này ta vốn là muốn muốn tìm người nhưng là ngươi tìm người tại hạ biết ai ngay ở mục thiên cùng tiểu hắc giao lưu thời khắc người thứ ba thần hồn truyền âm quỷ dị mục thiên hoàn toàn biến sắc Ngắm nhìn bốn phía, lạnh tiếng quá to. chương bốn trăm sáu mươi chín n g u y ệ t chủ chân linh mục thiên giờ khắc này rất bất ngờ t h ầ n hồn của hắn mạnh mẽ bây giờ chính là báo vật sinh ra thời khắc mấu chốt mục thiên tính cảnh giác chưa bao giờ thả xuống quá chu vi thế giới toàn bộ đều ở mục thiên nắm trong bàn tay vì lẽ đó mục thiên cùng tiểu h ắ c giao lưu không có che che giấu giấu nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là chu vi dĩ nhiên có người nhìn trộm điều này khiến người ta rất khiếp sợ thần không biết quỷ không hay tình huống gần người chính mình nhưng không hề có một chút phản ứng mục thiên ngẫm lại liền cảm thấy không rét mà run la lấy giờ khác này mục thiên sát ý lạnh lẽo ửng đỏ sát k h í tràn ngập bốn phía thế giới k h í tức sơ sát bao phủ xuống cây cỏ đều khô nhân hoàng đường h i ể u lầm tại hạ đối với ngại không có ác ý mợ mị thần hồn thanh n â m lần thứ hai bay tới mục thiên nghe xong không chút nào an tâm tiện đa l ạ n h m ặ t nói nếu không có ác ý các hạ liền nên lấy chân thân gặp người lén, lén lút é n l lút trốn t r ố n t r á n h tránh, tránh. ngươi nói ngươi không có d i p tâm hại người có thể có sức thuyết phục được có điều kính xin nhân hoàng giúp ta bảo vệ ta không cách nào một mình thời gian dài ở trong không khí bại lộ theo thanh âm của đối phương hạ xuống ở mục thiên phía trước trong b ù i có xuất hiện nhất đạo suy yếu thần hồn nhân hoàng kính xin bảo vệ một phen đạo kia xuất hiện thần hồn sau khi ra ngoài phản phất trải qua đại khủng bố giống như vậy lo lắng hướng về mục thiên cầu cứu mục thiên tinh tế đánh giá một phen xác định đối phương không giống như là nguy trang s á c thực là bởi vì thần hồn suy yếu không cách nào thần hồn xuất hiếu nếu là mục thiên không ra tay cứu đối phương hắn thật có nguy hiểm đến tính mạng mục thiên không có lo lắng nhiều thần hồn lực lượng bao phủ bảo vệ lấy đối phương sau đó lại móc ra một cái bình ngọc ngón tay trên không trung viết chữ như dòng bay phượng múa họa ra mấy cái minh văn sau đó thần hồn vui vẻ tiến vào trong bình ngọc đa tạ nhân hoàng đối phương trí tạ mục thiên cũng không để ý vẻ mặt lạnh nhạt mặc dù đối phương lòng mang ý đồ xấu mục thiên cũng không để ý chút nào vận mệnh của hắn c h i hỏa cũng không phải ngồi không chỉ cần này đạo thần hồn hơi có lòng bất chính hắn sẽ có hồn phi phách tán nguy cơ nói đi ngươi là ai ngươi biết người ta muốn tìm mục thiên chất vấn bây giờ đối phương mạng nhỏ k h ô n g chế ở trong tay mình mục thiên cũng bình tĩnh lên ta là ám thứ thiên ma đến từ xa xôi thiên ma giới mục thiên trên mặt lộ ra vẻ tò mò thiên ma giới là chư thiên vạn giới bên trong nào đó một thế giới đi các ngươi giống như huyền giới cũng đánh chúng ta phía thế giới này chủ ý ám thứ thiên ma lắc đầu một cái lại gật gù ai chúng ta thiên ma giới vốn là cũng là một khá là cao cấp thế giới cường giả như mây uy c h ấ n c h ư thiên vạn giới nhưng là chúng ta sau đó thua ở huyền giới trong tay toàn bộ thế giới bị trở thành huyền giới hậu hoa viên mục thiên có chút bất ngờ hắn có thể dự liệu được huyền giới rất đáng sợ nhưng là hắn không nghĩ tới huyền giới xúc tu dĩ nhiên kinh khủng như thế c h ư thiên vạn giới bọn họ đều có thể nhúng tay vào vậy ngươi là như thế nào đến chúng ta phía thế giới này phải biết huyền giới cường giả muốn đến chúng ta thế giới đều khá là lao lực mục thiên hỏi đây là chúng ta thiên ma độc môn thần thông ở trong mắt chúng ta thế giới bình phong như đồng vô dụng chỉ cần là tu sĩ tu hành trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có tâm ma chấp nghiệm xuất hiện mà hết thể này sẽ bị chúng ta thiên ma thừa lúc vắng mà vào môn thần thông này cũng khiến cho chúng ta thiên ma bộ tộc ngang dọc chư thiên vạn giới ám thứ thiên ma lúc nói chuyện tràn đầy tự hào cùng hồi ước vẻ sau đó các ngươi liền bị huyền giới diệt vâng sau đó chúng ta bị huyền giới diệt ám thứ thiên ma sắc mặt lập tức sụt xuống nhân hoàng ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta nhưng là ta quan tâm ngươi thời gian rất lâu từ ngươi vừa quật h ở i bộc lộ tài năng bắt đầu ta liền vẫn quan tâm ngươi hả mục thiên ánh mắt ngưng lại trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác trong lòng càng là h ỏ n g bét mặc dù mục thiên thần kinh lại thô biết được chính mình bị người ta nhóm nó chính mình không chút nào phát hiện thì tâm tình của hắn đều sẽ không tốt nói là như có gai ở sau lưng cũng không có chút nào vì lạc quá ám thứ thiên ma không có để ý mục thiên áp bức vẻ mặt bình thường nói thiên ma giới luân hãm sau khi ta thành tù binh bắt đầu vì là huyền giới đại có thể làm việc bọn họ mạnh mẽ cướp đoạt chúng ta thiên ma độc nhất tâm ma đại thần thông chỉ để lại đối với bọn họ không có uy hiếp thần thông dùng để thăm dò không biết thế giới tình báo ta chính là các ngươi phía thế giới này tổ chức tình báo cao nhất thủ lĩnh mục thiên giật n à cả mình nói các ngươi chính là cường giả tổ chức t i ề n thân ân mục thiên nhớ tới trước xúc tu khắp thế giới cường giả tổ chức trước đây mục thiên đối với cái này tổ chức thần bí lai lịch liền tràn ngập tò mò bây giờ nghe được trước mắt này đạo thần hồn hắn lập tức nghĩ tới phải ám thứ thiên ma đáp gọn gàng nhanh chóng mục thiên nghe xong khá là khiếp sợ ngươi nếu vì là huyền giới đại có thể bán mạng vậy ngươi vì sao cùng ta tiếp xúc mục thiên nhắc tới điểm mấu chốt giả như đối phương nói đều là thật sự như vậy hắn lần này cùng mình tiếp xúc hiển nhiên có trọng đại ẩn tình phù phù lúc này ám thứ thiên ma trực tiếp quỳ xuống làm ra túi đầu xương thần tư thế ta ám thứ thiên ma đồng ý quy phụ đại nhân giới trướng tại hạ tuy rằng bị thương nặng sức chiến đấu còn lại không có mấy nhưng là tại hạ nắm giữ rất nhiều đối với ngài tin tức hữu dụng địa cầu các ngươi dép quốc có một câu nói biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng tương lai huyền giới thế tất sẽ quy mô lớn tiến công huyền giới có thể hiểu huyền giới tin tức đối với ngài tới nói khẳng định là rất nhiều ích lợi mục thiên là thật sự có chút bất ngờ đối phương dĩ nhiên là xin b ả o thành ồ dựa theo ngươi ngươi đã vì là huyền giới đại có thể bán mạng lâu như vậy ngươi sớm không phản bội muộn không phản bội vê đ ú t vê đ ú t vê đúp vô c à n s ù còn vì sao hiện tại phản bội ám thứ thiên ma một mặt khổ sở nói ngài quá mạnh mẽ bởi vì sự xuất hiện của ngươi là ta công tác to lớn nhất sơ sẩy chỉ cần sau lưng huyền giới đại có thể biết sự tồn tại của ngươi ta khó giữ được cái mạng nhỏ này hiện nay huyền giới giáng lâm sự tồn tại của ngươi không che lấp được mặc dù ta thế ngươi hẩn giấu cũng hết tác dụng rồi còn nữa thực lực của ngài quá mạnh mẽ ta muốn bám vào ngài g ư ớ i trướng chính là hy vọng được che chở ta che chở ngươi ha ha ha huyền giới đại năng kinh khủng như thế ta chỉ là thần giác tu vi tiểu tu sĩ làm sao che chở ngươi ám thứ thiên ma rất nhanh tiến vào nhân vật bên trong v ố t n g ô n g ngựa nói chủ nhân cũng không nên tự ti Thực lực của ngài ở huyền giới có một tôn xương, mạnh nhất thánh tử,、ở、thân giác cảnh, ngài chính là sự tồn tại vô địch. Dù cho là như mây huyền mạnh cảnh, chính lực sự của có giác là ngài sưng, ngài giới ở ở vô đối ị c cho h thiên như huyền dù là là ngài tuyệt đỉnh tồn tại. kiêu giới, đỉnh đều mây đ diện ám thứ thiên ma quy hàng mục thiên một phen hỏi ý sau khi hắn liền cùng ám thứ thiên ma ký kết chủ tớ khế ước ám thứ thiên ma xác thực đánh động mục thiên hơn nữa đối phương đồng ý cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước mục thiên không có lý do cự tuyệt hí chủ nhân quả nhiên hồng phúc tề thiên nay dĩ nhiên là tuyệt đỉnh thần hồn mỹ thuật thật mạnh mẽ tạo hóa c h i hỏa mục thiên khá là không nói gì ký xuống chủ tớ khế ước sau khi mục thiên lập tức vấn đạo phương tài lúc nãy ngươi nói có thể tìm tới ta phải tìm người ám thư thiên ma gật gù sau đó suy yếu thần hồn sau khi chỉ về cái kia cây cây trà nói chủ nhân này nhất phẩm cây trà ngộ đạo cổ trên phiến lá nguyệt hoa chính là manh mối mục thiên lúc này mới rõ ràng trước mắt cây trà tên có điều hắn không có để ý cái này tiếp tục vấn đạo đầu mối gì chân linh manh mối n g u y ệ t chủ chân linh chủ nhân muốn tìm người cùng này cùng một nhịp thở lần này mục thiên triệt để không bình tĩnh chương 470, nhân hoàng chúng ta hoàng chân linh bạch vân là chân linh mục thiên có chút không tin lỗ thai của mình nói đến hắn đối với chân linh cũng coi như có chút hiểu rõ lúc trước ở đảo nguyên thung lũng thu được h u y ế t quả t r ứ n g lớn màu đỏ chính là chân linh phôi thai trước mục thiên không rõ ràng nhưng là theo mục thiên địa vị không ngừng lên cao thu được tài nguyên không ngừng tăng lên mục thiên vơ vét huyền giới tư liệu có thể nói thế giới số một tuy rằng trong tài liệu chân chính phi thường vật có giá trị không có nhưng là mục thiên thông qua tìm đọc tư liệu v ư vặt h ắ n vẫn phải là đến rất nhiều tư liệu trong đó rất nhiều liền cùng chân linh có quan hệ trong truyền thuyết chân linh là một loại siêu thoát sinh tử chân linh dấu ấn hư không t r í cao sinh mệnh từ nhỏ liền bất tử bất diệt cùng thiên điệu tề thọ cùng nhật n g u y ệ t cùng quang chân linh trời sinh còn không chê sức mạnh hủy thiên diệt、địa. vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh sức mạnh hủy thiên diệt、địa. này không phải là vô số tu sĩ khổ sở theo đuổi cảnh giới sao nhưng là chân linh từ nhỏ liền nắm giữ tất cả những thứ này mục thiên sơ nghe những này đồn đại vẫn là xem là cố sự nghe cũng không coi là thật dù sao hắn được huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ cũng không có thần kỳ như vậy hoặc là nói hắn huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ chưa hề hoàn toàn trưởng thành căn bản không đạt tới cảnh giới đó chủ nhân ngài đoán hẳn là không sai lần này ngài phát đạt đây chính là chân linh hoàn toàn thể tuổi thơ chân linh chỉ cần có thể thôn vệ ngài liền có thể vĩnh hằng bất hủ không phải trước ngạch binh chủ chân linh phôi thai có thể so với nguyên lai huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ gọi là binh chủ chân linh mục thiên bỗng nhiên tình ngộ lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc người hiểu rõ ta như vậy cương giả tổ chức thẩm thấu kinh khủng như thế đối diện mục thiên hùng hổ dọa người ánh mắt ám thứ thiên ma có chút sợ hãi lại có chút lấy lòng đây là chúng ta thiên ma nhất mạch độc môn thần thông tự nhiên không kém chủ nhân thần thông q u a n g đại nhưng là đối với phương diện này nhất thời sơ s ẩ y không có phát hiện cũng rất bình thường đã từng huyền giới đại năng cũng là ở chúng ta thiên ma bộ tộc quản chế bên trong có điều chủ người yên lòng tại hạ lại quy hàng t r ư ớ c đã bang chủ người làm tốt làm nền ngày sau thiên ma nhất mạch nhóm ngó thần thông đối với ngài vô hiệu ngài bằng hưu bên cạnh đệ tử cũng như thế ngươi xác định sau đó cái khác thiên ma sẽ không tiếp tục nhóm ngó ta đúng tại hạ tuy rằng chán nản nhưng là ta cũng là thiên ma hoàng tộc nhất mạch ngài yên tâm được rồi ký kết khế ước sau khi mục thiên đối với với chính hắn một quy hàng thuộc hạ cũng c o i nhất định tín nhiệm lập tức thoáng thở phào nhẹ nhõm chân linh thật sự có cường đại như vậy thần ký như vậy tiểu hắc vẫn ngốc ở bên cạnh không nói gì lúc này đột nhiên mở miệng nói cái này cũng là mục thiên muốn phải thấu hiểu lúc này cũng dùng hỏi d o ánh mắt nhìn phía ám thứ thiên ma ám thứ thiên ma tràn đầy cảm khái đúng đấy thật sự rất mạnh mẽ nếu như nói trời sinh trí tôn là một thế giới con cưng cái kia chân linh chính là vũ trụ con cưng sự mạnh mẽ của nó vượt quá các ngươi tưởng tượng á m thứ thiên ma lúc nói chuyện thành kính cực kỳ trong con ngươi có mấy phần khát vọng lại loay lên huyền giới các đại năng đối với phía thế giới này phi thường quan tâm vừa đến là bởi vì phía thế giới này tiềm lực trưởng thành rất cao rất có giá trị nhưng là nhất làm cho này quần đại năng động lòng hay là t h ậ t linh có người nói các đại năng đã sớm dự đoán được có chân linh ở phía thế giới này sinh ra sự thực cũng chứng minh tất cả những thứ này chủ nhân thôn p h ệ luyện hóa binh chủ chân linh phôi thai bây giờ nguyện chủ chân linh mục thiên cùng tiểu h ắ c lẳng lặng mà lắng nghe ám thứ thiên ma kiến giải ba người một hỏi một đáp quả thực r ừ n g không được đến mục thiên cùng tiểu h ắ c đối với thế giới bên ngoài tràn ngập hiếu kỳ ám thứ thiên ma cũng hy vọng tận lực địa trợ giúp hiện tại chủ nhân đây là hắn duy nhất cầu con đường sống cũng là hắn thoát khỏi ràng buộc một lần nữa quật khởi ánh dạng đông ám đâm ngươi nói ngươi còn bảo lưu một phần tình báo sức mạnh như vậy ngươi biết bạch vân hiện tại ở đâu sau chủ nhân cái này ta không biết có điều chỉ cần người khác phát hiện hắn ta liền có thể thu được tin tức hiện tại huyền giới giáng lâm hết thệ thánh tử mục tiêu chủ yếu đều là nguyện chủ chân linh toàn bộ tinh la hải vượt bí cảnh bên trong đến từ địa cầu tu sĩ nhân tộc hóa hình linh thú còn có huyền giới thánh địa thánh tử ba làn sóng người tung khắp cả toàn bộ tiểu bí cảnh đem tiểu thế giới này phiên một lộn trồng vó lên trời đến chỗ nào đều là tầm bảo bóng người ở tiểu bí cảnh bên trong linh bảo điện thoại di động lần thứ hai phát huy công hiệu Cục vực linh vong xây dựng sau khi hoàn thành đến từ địa cầu các tu sĩ tầm bảo khi nhàn hạ thỉnh thoảng giao lưu vừa mới bắt đầu địa cầu một phương tiếp xúc được mạnh mẽ huyền giới khách tới thì tràn ngập hoảng sợ đối phương thực sự là quá mạnh mẽ cường đại đến bọn họ căn bản không có phòng kháng năng lực không chỉ là bọn họ coi như là trên địa cầu thuộc về nhân vật đứng đầu linh thú các trí tôn đối đầu huyền giới thánh tử cũng là chỉ có chịu đoàn phần khủng hoảng trên địa cầu cường giả quyền lan tràn trong lúc nhất thời khắp nơi cường giả đàm luận huyền giới biến sắc cũng chính là mục thiên một người độc chiếm hai đại huyền giới thánh tử tin tức truyền ra sau địa cầu một phương nhân tài hơi thoáng an tâm một ít nhân hoàng mới là địa cầu ổ t i m hiệu sợp dìm k i n h thiên trụ cái này nhận thức từ trước chỉ là ở nhân tộc bên trong truyền lưu nhưng là theo mục thiên đại chiến hai đại huyền giới thánh tử sự tích truyền ra sau linh thú nhất mạch thần thú môn cũng bắt đầu tán đồng thuyết pháp này đồng dạng là địa cầu trí cường giả hoàng kim long hoàng biểu hiện chịu đến toàn cầu cường giả xem thường thần thú môn đều cảm thấy mất mặt tu với hoàng kim long hoàng làm bạn bởi vì một người luyến trên một tòa thành súng bái một cường giả nhận thức một chủng tộc yêu ai yêu cả đường đi ở bất kỳ địa phương nào đều là tồn tại linh thú nhất mạch bởi vì nhân hoàng mục thiên tồn tại bắt đầu một lần nữa nhận thức nhân tộc bắt đầu tán đồng mục thiên thiên hạ đại đồng nhân hoàng nói vê đút vê đút vê đút vô cản xù con bọn họ hóa hình linh thú cũng là người là dị nhân mục thiên cũng là bọn họ hoàng đối diện khủng bố địa cương địch một số thần thú môn sâu trong nội tâm lặng yên phát sinh chuyển biến mà n à y một tia chuyển biến đến từ cùng sâu trong nội tâm cảm giác an toàn bây giờ bọn họ không cảm giác được cảm giác an toàn chỉ có ở mạnh mẽ hung hăng c h ấ n áp huyền giới thánh tử mục thiên trên người bọn họ có thể tìm tới một tia cảm giác an toàn ở giản dị tinh la bí cảnh thần hồn linh trong lưới mục thiên đột nhiên đang vào linh vong thế giới hơn nữa còn là cực kỳ kiêu căng đ ị a tiến vào tuyên bố huyền giới thánh đ ị a thánh tử thánh nữ giáng lâm ở vùng thế giới nhỏ này các vị gặp phải tận lực tránh né mũi nhọn bảo toàn tính mạng bảo vật có thể tranh c á i nữa đ o ạ n mệnh chỉ có một cái có điều đại gia cũng không nên kinh hoàng tất cả có ta trời sập không được phía thế giới này chúc cho chúng ta nhân tộc hóa hình linh thú bọn họ xính không được vi phong mục thiên thân thiết để địa cầu một phương khá là kích động đặc biệt câu kia trời sập không được ở tất cả mọi người tuyệt vọng hoảng sợ thời điểm mục thiên như định tâm hoàn địa cầu một phương tất cả mọi người bất kể là tu sĩ nhân tộc vẫn là hóa hình linh thú lại như nên đón ánh bình minh ánh dạng đông nhân hoàng tinh la hải v ư ợ t cục v ư ợ thần t hồn linh trong lưới hô to nhân hoàng thần hồn thanh âm tràn ngập toàn bộ thế giới linh thú nhất mạch thần thú môn cũng không ngoại lệ một câu trời sập không được triệt để chinh phục linh thú nhất mạch nhân hoàng cũng là bọn họ hoàng có thể mục thiên chính mình cũng không biết h ắ n vô ý cử chỉ dĩ nhiên sẽ có uy lực lớn như vậy l ạ g yên thế cuộc dĩ nhiên đi tới hắn muốn quy tích loại này chuyển biến là trường kỳ bất chi bất giác có thể bây giờ nhìn không ra cái gì nhưng là thời gian sẽ chứng minh tất cả mùa xuân trồng mầm mông xuống tương lai thu hoạch một cái thông thiên đại đạo chương 471, b ạ c h vân ca ca nhật chủ mục tiên đến từ huyền giới thánh tử thánh nữ môn cũng không biết nhân vì là sự xuất hiện của bọn họ địa cầu thổ môn tâm lý lịch trình bắt đầu phát sinh vượt qua tính chuyển biến ngoại giới uy hiếp xưa nay đều là kiếm hai lưới có xấu một mặt cũng sẽ có mặt tốt huyền giới d á n g lâm xuống thánh tử thánh nữ đều là tinh anh trong tinh anh thực lực của bọn họ thả ở thế giới địa cầu tự nhiên là nghiền ép thức nhưng là cũng chính là loại này cảm giác ngột ngạt bức bách gia tốc địa cầu một phương dung hợp loại này thế cuộc là chiều hướng phát triển huyền giới rõ ràng những n à y nhưng là bọn họ đồng thời cũng khá là xem thường một bầy kiến hôi coi như là đoàn kết cùng nhau thì có ích lợi gì đối diện quái vật khổng lồ giống như huyền giới sự chống cự của bọn họ không thể nghi ngờ là châu châu đá xe không tự lượng x ư c phóng tầm mắt chư thiên v ạ n giới bao nhiêu mạnh mẽ thần kỳ thế giới ở huyền giới t r i n h phạt dưới luân hãm nếu không là thế giới địa cầu sơ sinh chịu đến vũ trụ ý chí bảo vệ huyền giới tu sĩ đại quân trong khoảnh khắc liền có thể d i ệ t địa cầu thế giới này duy nhất có thể làm cho bọn họ lo lắng cũng chính là trời sinh trí tôn thổ đương nhiên bây giờ có thêm kinh tài tuyệt diễm một thổ nhân tộc hàn băng thánh nữ man ngưu thánh tử thanh phong thánh tử đều là cùng mục thiên giao thủ quá bọn họ là thổ uy hiếp luận chủ trương giả thậm chí bọn họ còn đề nghị đồng thời săn bắn thổ nhân tộc đem nguy hiểm bóp tắt tại r i ê u lam bên trong đề nghị này rất nhiều thánh tử thánh nữ đều tán thành nhưng là không có ai trả giá hành động đùa g i ỡ n mạnh nhất thánh tử trừ phi cùng cấp thánh tử khác cũng không ai dám bảo đảm có thể ở đây chờ ngưu người trước mặt bảo toàn tính mạng thứ hai bọn họ là đến tầm bảo đặc biệt chân linh ai không muốn thu phục dù cho không phải hết thệ thánh tử đều nắm giữ hoàn chỉnh tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật không thể thôn phệ luyện hóa chân linh nhưng là thu phục chân linh đem hiến cho sau l ư n g đại năng các đại năng chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn h ắ n tương lai con đường tu hành không thể nghi ngờ hoàn toàn sáng rực tu sĩ đều là ích kỷ nhiều lắm lấy đại cục làm trọng thật rất ít đặc biệt hy sinh vì nghĩa hạ người càng là hiếm thấy người như thế không phải chết ở thế giới t r i n h phạt xâm lấn bên trong chính là vẫn c ư ở tại thánh địa nhà ấm bên trong đ ó a hoa khan hiếm khẩn hàn băng thánh nữ chính là loại này đáng yêu đ ó a hoa lúc này hàn băng thánh nữ khá là tức giận hận nghiến răng nghiến lợi đám người kia thực sự là tầm nhìn hạn hẹp lẽ nào bọn họ điểm ấy nhãn lực đều không có sao nay thổ tiềm lực thực sự là quá khủng bố hiện tại là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất bỏ qua liền không rồi man u thánh tử bất đắc dĩ lắc đầu hàn băng tiên tử nay thổ là mạnh nhất thánh tử cấp bậc tồn tại đã không cách nào xử lý ai nói ở huyền giới lại không phải là không có mạnh nhất thánh tử chết ở cùng cấp trên tay g i chép đó là mấy vị mạnh nhất thánh tử liên hợp mấy vị đỉnh cấp thánh tử vây công mới làm được chúng ta cũng có thể à theo ta được biết lần này chúng ta thì có mạnh nhất thánh tử giáng lâm đại gia tập hợp lên săn bán thổ có gì đáng sợ chứ m a n nhu bất đắc dĩ không tỏ rõ ý kiến tiêu tiếu trong bóng tôi nhưng là nói thầm đối phương ngây thơ trừ phi có lợi ích thôi thúc không phải vậy việc này không thể phát sinh cái gì lợi ích chân linh sao m a n nhu thánh tử gật đầu tán thành khi hắn nhìn về phía hàn băng thánh tử thì lại phát hiện nàng chính nóng về nơi xa xăm biểu hiện có chút kích động mang n Chân linh. hàn linh. băng thánh nữ kích động nói mang nhu thánh tử một mặt khó mà tin nổi theo hàn băng thánh nữ tầm mắt vừa nhìn sau đó một ngây thơ rực rỡ bạch nữ thiếu nữ xuất hiện ở tầm mắt của hắn hàn băng tiên tử phát đạn chúng ta phát đạn hai người mừng rỡ như điên theo đuôi thiếu nữ mà đi các ngươi theo ta làm cái gì thiếu nữ phát hiện người theo dõi hàn băng thánh nữ mang nhu thánh tử hai mặt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới này tuổi thơ thể chân linh như vậy linh tính nhìn thấy bọn họ còn chủ động chào hỏi hiển nhiên trước mắt chân linh rất sớm trước liền tiếp xúc qua ngoại giới khách tới điều này cũng chứng minh chúng ta thu được tình báo rất chuẩn xác trước mắt chân linh chính là trong tình báo nói cái k i a m ộ t con chân linh kha kha kha thiểu cô lương chúng ta không phải người xấu cao to khôi ngô biểu hiện nghiêm túc man n h ư u thánh tử lúc này rất vi cùng địa bỏ ra một điểm nụ cười nỗ lực giả ra thân thiện dáng dấp nhưng là dáng dấp của hắn lúc này xem ra thực đang khôi hải hàn băng thánh nữ không nhìn nổi nàng quyết định tự thân xuất mã có thể nữ tính đều là có chủ đề rất nhanh hàn băng thánh nữ dĩ nhiên cùng quen thuộc địa cùng thiếu nữ giao lưu lên ta tên bạch vân phúc ngươi tại sao không gọi đất đen đây m a n ngưu thánh tử không nhịn được cười ra tiếng nhổ nước bọt nói bạch vân rụt rè nói chuyện này đây là ca c a cho ta lấy tên man tử n g ư ơ i c ô m miệng hàn băng thánh nữ m ắ t hạnh trợn tròn hung tợn quay về man ngưu thánh tử quát lên Ngư Các n g ư ơ i có thể mang ta đi tìm ca ca sao ca ca hàn băng thánh nữ mang nhu thánh tử liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thiết h ỉ vẻ chân linh ca ca chẳng lẽ lại là một vị chân linh vừa nghĩ như thế hai vị suýt chút nữa đều muốn nhạc điên rồi như đúng là như vậy bọn họ thật sự muốn phát đạt một lần thu phục hai đại chân linh chuyện như vậy ở huyền giới đẩy lên trăm vạn niên đều là chưa từng có mà bọn họ có hy vọng sáng tạo lịch sử Ng cùng ca ca ngươi đi tản đi sao bởi vì kích động hàn băng thánh nữ nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn mang theo run r i n g ư bạch vân ngoan ngoãn gật đầu ngây thơ rực rỡ nàng đối với người nào đều không có phòng bị người trước mắt ở trong mắt nàng đều là tốt bởi vì bọn họ dài đến cùng ca ca rất giống không giống như là trong rừng rậm những k i a b u ồ n b u ồ n trùng thú tiểu mội mội không muốn lo lắng chúng ta giúp ngươi tìm ca ca man ngưu thánh tử trong mắt bắn ra nhất đạo tia sáng kỳ dị vê đốt vê đốt vô cản xù Còn xoa xoa quả hàn ư thường ơ n bình g bùa b tay lớn, đúng là lộ ra xấu hổ tư thái. ra ca lớn, là lộ đúng ngươi ở chỗ nào? Hàn Cà xấu hổ chỗ ở băng thánh nữ rõ ràng khá là nàng đáng tin, nàng nhất khá h c â mang kiến huyết, hỏi huyết, r b ọ họ bức thiết muốn biết vấn đề. Chân linh h bức biết ca ca, muốn vấn n vậy đề. k ẳ định cũng là chân linh. Trước mắt chính là mưu ắ t chính n là Nhật chủ chân linh. Hàn băng thánh, nữ, như thánh tử trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn sự kích động khó có thể ức chế bạch vân nghe được đối phương thật sự đồng ý giúp mình âm thầm vui mừng không nớt nàng c h ố n g c ằ m cân nhắc một hồi nói ca ca rời đi thật một quang thời gian cùng rất nhiều sinh vật đồng thời biến mất rồi hiện tại các ngươi lại tới nữa rồi ca ca khẳng định cũng tới bạch vân thuyết minh không hoàn chỉnh nhưng là hai vị đều nghe ra một điểm bọn họ ánh mắt sáng lên nguyên lai thế giới địa cầu cũng tồn tại chân linh hơn nữa còn tặng xuất hiện ở bí cảnh bạch vân ngươi có thể thần hồn hình chiếu một hồi ca ca ngươi hình tượng sao bạch vân đang yêu địa ngoác miệng ra có chút khó khăn lại có chút thật không tiện hàn băng thánh nữ nhìn thiếu nữ quân bách trong lòng hiểu ra sau đó chuyển cho nàng bí thuật rất nhanh n ộ tính không sai bạch vân học được sau một khắc bạch vân ca ca hình tượng hình chiếu ở hàn băng thánh nữ mang n g ư thánh tử trước mặt bay nhảy mang n g ư thánh tử run run một cái suýt chút nữa không có đứng vững chuyện này là hắn hình chiếu bên trong một người thanh niên hình tượng xuất hiện ở trước mặt hai người thanh niên kia có chút lây nô khoe miệng đều là cầu này mấy phần ý cười ánh mắt tự tin hờ hững Này không phải m ụ c t h i ê n còn có ai. Hàn b ă n g trăm b n y mươi h tử há h ố chào mộm, c ấ n động h n ý b p h ủ toàn thân. t Bọn họ u y ệ t đối k h ô n g ngờ rằng,、bạch、vân n bạch ca ca h dĩ i ê n là h ắ n nếu n h ư chúng t a k h ô n g chương ó ỏ i rõ bốn t r trào h u y ề n thánh giới tử m ô n ư ơ g 472, xôi t r à o huyền giới thánh tử môn mục thiên là chân linh hai vị đến từ huyền giới thánh tử thánh nữ môn không tự chủ được mà bước lên cái ý niệm này nhưng là cũng chỉ trong nháy mắt này chính bọn hắn đem suy đoán bóc tát hết t h ả đều quá mức gỡ ép nguyện chủ chân linh cùng nhật chủ chân linh xem ra đối ứng kỳ thực giữa bọn họ không có nội tại liên hệ hai vị đều là huyền giới thánh địa cao đồ cái này phán đoán vừa b ư ớ c lên còn tin cho rằng nhưng là khi bọn họ nhìn thấy mục thiên hình tượng hình chiếu ở trước mặt bọn họ thì bọn họ hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này bọn họ đều cùng mục thiên từng gặp mặt từng giao thủ bọn họ phi thường xác định mục thiên chính là nhân tộc mà không phải cái gì chân linh dù cho là chân linh đoạt s á c mục thiên cũng là không thể bọn họ cùng mục thiên giao thủ tự thể nghiệm đến mục thiên thần thông quảng đại thế giới như thế kia quy tắc diễn biến thần thông không thể là do chân linh triển khai ra chân linh nắm giữ thuộc về mình sức mạnh kinh khủng siêu thoát thế giới ở ngoài hủy thiên diệt địa khủng bố cực kỳ nhưng là điều này cũng làm cho bọn họ chịu đến thế giới bài xích không cách nào tìm hiểu thần thông mục thiên biểu hiện hiển nhiên để hàn băng thánh nữ man mưu thánh tử bỏ đi trở lên suy đoán đương nhiên còn có một khả năng vậy thì là mục thiên thôn vệ luyện hóa chân linh nhưng là này lại làm sao có thể chứ liên bọn họ cũng không t ă n g nắm giữ hoàn chỉnh tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật nay thổ nhân tộc lấy cái gì đi thu phục chân linh mặc dù thu phục hắn thì lại làm sao thôn vệ luyện hóa chân linh dù cho này thổ được là chân linh phôi thai hắn cũng không cách nào thôn vệ luyện hóa nếu là mạnh mẽ luyện hóa chữ tử cũng không biết viết như thế nào hai người liếc mắt n h ì nhau n trong lòng dĩ nhiên xác định mục thiên không phải chân linh cũng không phải thật linh đoạt xác chỉ là một bình thường thổ tính toán khẳng định là trước bí cảnh mở ra thổ tiến vào phía thế giới này sau rất sớm địa cùng chân linh quen biết không thể không nói hai người vẫn đúng là đoán thất thất bát b á c nhưng là bất luận bọn họ làm sao náo b ù mục thiên nội tình bọn họ e sợ vĩnh viễn cũng không cách nào đoán được hàn băng thánh nữ mang mưu thánh tử giờ khắc này trong lòng nổi lên k h á c tâm tư mang theo trước mắt cái này gọi là bạch vân chân linh đi tìm thổ nhân tộc đó là không thể đã như vậy cân nhắc xong sau khi hai người liền tâm l ĩ n h thần hội bắt đầu cân nhắc động thủ đại ca đại tỷ các ngươi nhận thức ca ca sao ngây thơ rực rỡ bạch vân còn chưa ý thức được mình đã tiến vào lang hoa lúc này còn dùng đầy cõi lòng ước ao ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nhận thức mang h ư u thánh tử lộ ra nụ cười ý vị thâm trường cười rất quỷ dị thậm chí có mấy phần dữ tợn cảm giác có thật không ca ca ở đâu nhanh mang ta đi tìm hắn bạch vân vui mừng không nớt nếu không là nàng nửa người dưới không phải một đoàn hư vô đám mây mà là một đôi chân cái kia nàng hiện tại p h ỏ n g chừng cao hứng một bính cao ba thước trước đây bạch vân cùng mục thiên ở trên hải đảo gặp gỡ nhưng là hiện tại hải đảo không thể quay về chỉ có thể ở đại lục này thượng lưu lãng nàng suốt ngày ở trên đại lục đ ồ n g b ề n đều là suy nghĩ có một ngày có thể đem ca ca phán lại đây ở này cô tịch hoang vu tiểu bí cảnh thế giới bạch vân rất khó tìm đến đồng bọn cũng không biết đ ồ n g b ề n bao lâu hắn rốt cuộc gặp phải cùng ca ca bên ngoài tương tự người hơn nữa đối phương hiện tại nói cho hắn bọn họ nhận thức ca ca mang mưu thánh tử trong lòng kinh ngạc trước mắt chân linh đối với thổ không muốn xa rời điều này làm cho hắn có chút đố kỵ lập tức chua sót nói bạch vân ngươi không cần đi tìm ca ca ngươi hắn kỳ thực cũng không phải người tốt lành gì ngươi mới là người xấu bạch vân biến sắc nàng dù cho lại đơn thuần nhưng là nàng cũng nghe ra đối phương ngự khí trở nên kỳ lạ lên hàn băng thánh nữ mang ngưu thánh nữ hô liếc mắt một cái rất nhanh ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay hiện lên khủng bố tạo hóa chi hỏa hàn băng thánh nữ nắm giữ màu nhũ bạch tạo hóa chi hỏa mang ngưu thánh tử trong tay nhưng làm à u da cam tạo hóa chi hỏa nóng rực ánh lửa thiêu đốt thần hồn làm cho người kinh hãi run rẩy đặc biệt bạch vân nhìn thấy tạo hóa chi hỏa trong n g á y mắt khuôn mặt nhỏ của nàng trên liền hiện lên vẻ hoảng sợ lại như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy mục thiên triển khai tạo hóa chi hỏa như thế sợ sệt đến sâu trong linh hồn mục thiên đối với bạch vân không có ác ý nhưng là trước mắt hai người nhưng là bộc lộ bộ mặt hung ác bạch vân nhất thời có chút kinh hoàng mang n g u thánh tử lộ ra nụ cười đắc ý h á n cực kỳ thỏa mãn chân linh sợ hãi muôn dạng phản ứng chân linh siêu thoát sinh tử từ nhỏ khống chế sức mạnh hủy thiên diệt địa là vũ trụ con cưng nhưng là thời gian nào có hoàn mỹ đồ vật chân linh đồng dạng có thiếu hụt thần hồn thần hồn là chân linh duy nhất được điểm cái này cũng là chân linh có thể bị thôn vệ luyện hóa nguyên nhân vị trí các người đi mau đến bạch vân kêu lên sợ hãi sau đó điên cuồng hướng về viễn phương chạy trốn bạch vân ngươi không muốn né tránh ha ha ha ở này bí cảnh bên trong chỉ cần nắm giữ chúng ta trong lòng bàn tay tạo hóa chi hỏa người đều đang tìm kiếm ngươi ngươi trốn không thoát mang m u thánh tử nói bạch vân đầu như chống b ọ i bình thường m u ố n cái liên tục mới không phải ca ca cũng nắm giữ thế nhưng ca ca sẽ không làm thương tổn ta hàn băng thánh nữ mang m u thánh tử hai mặt nhìn nhau phổ thông tạo hóa chi hỏa thần hồn bí thuật là cho thầy luyện đan luyện khí s ử d ụ n g không cách nào uy hiếp chân linh nhưng là nghe chân linh giọng điệu dưới tình thế cấp bách hai người không kịp lo lắng nhiều lúc này triển khai thần thông đổi tới trong tay tuyệt đỉnh thần hồn chi hỏa hỏa thế mãnh liệt màu da cam tạo hóa chi hỏa táng vì là man ngưu hình vê đút vê đút vê đút vô c à n su con màu nhũ bạch tạo hóa chi hỏa hóa thành một đầu phượng đ i ể u hai vận may lớn chi hỏa táng hình đồ vật điên cuồng hướng về bạch vân đuổi theo bạch vân sợ hai muôn dạng loạn không chọn đường rất nhanh sẽ bị hai vận may lớn chi hỏa táng hình đồ vật vây nốt khủng bố tạo hóa chi hỏa phun ra ngọn lửa bị bỏng thần hồn của bạch vân chính là b ư ớ c gấp thỏ còn có thể cắn người huống chi khống chế sức mạnh kinh khủng bạch vân nàng chỉ là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần rất ít vận dụng vũ lực rất ít tức giận ở này sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời khắc bạch vân cũng bạo phát nhất đạo trong sáng n g u y ệ t hoa s ẹ t qua chân trời hình quạt nguyện hoa mục tiêu chính là hình thể khổng lồ man n h thánh tử khẩn đ ó n lấy một tiếng tan nát coi lòng mưu mâu vang vọng đất trời huyết tung t r ư ờ n g không thật là khủng khiếp chân linh mang ư u thánh tử khá là khiếp sợ chẳng trách các đại năng đối với chân linh coi trọng như vậy thực sự là quá mạnh mẽ n à y vẫn là tuổi thơ thể chân linh dĩ nhiên cường đại như thế hàn băng tiên tử nhanh dùng tạo hóa c h i hỏa thu phục nàng xèo xèo xèo bạch vân một bên chạy một bên tùy ý tùy ý ánh trăng nếu là một kinh nghiệm chiến đấu phong phú chân linh dù cho đối phương nắm giữ khắc chế vận mệnh của hắn chi hỏa hắn cũng có thể dễ dàng bào chế kẻ địch nhưng là bạch vân kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá tranh lệch nhìn thấy tạo hóa chi hỏa nàng liền sợ sệt chiến ý hoàn toàn không có chỉ có một thân sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a hàn băng thánh nữ mang mưu thánh tử hai người không có để lại bạch vân bạch vân cũng không thể thoát khỏi hai người truy kích một hồi truy đuổi chiến liền triển khai như vậy dọc theo đường đi cảnh tượng này hấp dẫn vô số cừng giả đặc biệt những huyền giới đó thánh tử môn chỉ muốn gặp được mỗi một người đều sôi trào dồn dập gia nhập truy đuổi trong đại quân mà ở đại lục một cái nào đó trong rừng rậm mục thiên cũng thu được tin tức này ám thứ thiên ma nhanh mau mau thần hồn định vị chương 473, t a ca ca ngươi sẽ không làm thương tổn bạch vân đúng không chương 473, t a ca ca ngươi sẽ không làm thương tổn bạch vân đúng không bạch vân tình huống rất không ổn nếu như nói trước man ngưu thánh tử hàn băng thánh nữ chỉ là làm cho nàng cảm thấy kinh hoàng lấy thực lực của nàng đủ để bảo toàn lời của mình như vậy theo càng ngày càng nhiều huyền giới thánh tử thánh nữ gia nhập thêm vào đại quân bạch vân tình huống liền rất tồi tệ mang h ư u thánh tử hàng ngũ ở này quần thánh tử thánh nữ bên trong xem như là trung đẳng nhưng là sau đó gia nhập thánh tử thánh nữ thực lực liền phi thường khủng bố tìm hiểu ra chân chính viên mãn cấp thần thông đỉnh cấp thánh tử dung hợp viên mãn cấp thiên phẩm thần thông mạnh nhất thánh tử từng cái từng cái cũng gia nhập vào đội bắt bạch vân trong đội ngũ cũng may này quần thánh tử trong lúc đó có bao nhiêu sâu xa lẫn nhau cản ai cũng hy vọng thu phục chân linh chính là chính mình mà không phải những người khác điều này làm cho bạch vân có thể thoáng thở dốc một hồi chân linh là ta chỉ cần thôn phệ luyện hóa hắn ta liền có thể siêu thoát tất cả vĩnh viễn lưu truyền kẻ điên ngươi không muốn s ố n g sao vẫn là cho lão tử đi lão tử đem hắn hiến cho lão tổ đổi điểm chỗ tốt cũng coi như là cứu ngươi một mạng chân linh là ta ha ha ha ha ha đừng chạy nguyện chủ tiểu cô nương bên hai khắp nơi đều truyền đến huyền giới thánh tử thánh nữ môn đe doa vẻ hơn nữa bạch vân không ngừng chịu đến tạo hóa chi hỏa thương tổn sợ hãi bất lực tràn ngập bạch vân nội tâm lúc này bạch vân đã ý thức được cái gì nàng hiện tại lại như là trong rừng rậm nhỏ yếu trung thú bị mạnh mẽ kẻ săn mồi nhìn chằm chằm bạch vân không biết mình có chỗ nào dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy người truy sát nàng nàng mê man cực kỳ những người này cùng ca ca gần như nhưng là bọn họ đều là người xấu trước có người nói những người này đều sẽ thương tổn tới mình bạch vân không tin nhưng là theo càng ngày càng nhiều thánh tử thao túng tạo hóa chi hỏa truy sát bạch vân bạch vân không thể không tin thậm chí ở sâu trong nội tâm bạch vân nghĩ ca ca có thể hay không cũng thương tổn tới mình cùng này q u ầ n người xấu như thế bạch vân nhớ tới đến mục thiên giáng dấp nhớ tới mục thiên không chế làm người khủng bố tạo hóa chi hỏa trong lúc nhất thời bạch vân rất thương tâm đau lòng cực kỳ cái cảm giác này tựa hồ so với trên người thiêu đốt tạo hóa chi hỏa còn muốn càng sâu ba phần đến từ địa cầu tu sĩ hóa hình linh thú môn đối diện này thần tiên đánh nhau từng cái từng cái trốn tán không kịp e sợ cho tao vạ lây như chân long trí tôn chân phượng trí tôn chờ thiên mạch trí tôn mới nắm giữ gia nhập trận này tranh cướp thực lực nhưng là bọn họ khiếp đ ả m huyền giới cường giả thực lực không dám động thủ cứ bọn họ chỉ huyền giới khách tới đối với người bình thường tộc cùng thần thú thợ ơ nhưng là chỉ có đối với linh thú trí tôn rất quan tâm trên căn bản gặp mặt liền không phân tốt xấu gọi đánh gọi rết cho đến ngày nay đã có hai vị linh thú trí tôn ngã xuống ở tinh la hải vượt bí cảnh n à y một hồi thần tiên đánh nhau nhân loại bình thường không dám gia nhập nhưng là có một người ngoại trừ vậy thì là cung ngọc long cung ngọc long giờ khắc này không có hiện ra chân thân mà là triển khai cao minh hóa hình thần t h ô n g hơn nữa hắn người mặc một bộ cổ quái áo bào áo bào trên còn có gì đó quái lạ địa đồ án này trang phục đúng là cùng rất nhiều huyền giới thánh tử thánh nữ rất giống cung ngọc long hóa trang thành huyền giới thánh tử không chút nào vi cùng cảm dù sao hắn là do một vị huyền giới lao ra ra dạy dỗ đi ra bất kể là thần thông vẫn là cử chỉ đều phù hợp huyền giới thánh tử đến dáng vẻ bây giờ lại là nằm ở kịch liệt địa chiến đấu bên trong không có ai chú ý tới cung ngọc long cái này giả thánh tử tiểu long vẫn nói không sai ngươi chuẩn bị sẵn sàng triển khai ta truyền thụ cho ngươi tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật này tuyệt đỉnh tạo hóa c h i hỏa là có thao túng bí thuật trước mắt tiểu bối thực sự là quá thua kém Huyền hưng phấn, khổ tâm như tính hồi lâu, hiện tại liền muốn bước ra then chốt một bước, hắn làm sao không hưng phấn đây? Cung Ngọc Long cụ, lập tức hai tay hóa thành hư ảnh, liền bấm mấy đạo thủ đấn, rất nhanh, thần tiêu tạo hóa chi lâu, muốn Cung tiêu đây. tay mấy liền liền Ngọc Long ấn, giới gật gụ, táng tại bước bước, lao là làm lập làm ra ra ra sao đạo tạo rất rất r bấm tâm một tức t ư hỏa ở n lòng, đánh g gào mà thét phía ra, về bạch vân Ở Bạch Vân trên người giờ khác này đã nhiễm các đại thánh địa tạo hóa chi hỏa cái kia hừng hực liệt hỏa bao vây lấy bạch vân điên cuồng nung đốt bạch vân tạo hóa chi hỏa bao vây lấy bạch vân thống khổ không n ớ t nàng lúc này đã mất đi sức chiến đấu vô cùng thống khổ địa nằm ngã trên mặt đất lan lộn liên tục thê thảm rên thống khổ vang vọng thương khung mười mấy vị thánh tử thánh nữ từng người điều khiển chính mình thánh địa độc môn tạo hóa chi hỏa lấy bạch vân thân thể vì là chiến trường tranh cướp chúc với lợi ích của bọn họ đây là các đại thánh địa hiệu ngầm một khi liên thủ chế phục chân linh như vậy đến tiếp sau ai có thể thu phục chân linh liền xem bản l ã n h của chính mình bản l ã n h này chính là tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật công pháp bọn họ đem r ử a vào trong tay tuyệt đỉnh tạo hóa chi hỏa quyết phân thắng thua ai cuối cùng luyện hóa chân linh ai liền nắm giữ chân linh đây là một phi thường công bằng game nhưng là đây đối với bạch vân tới nói là địa ngục là vô tận giàn v ậ t mấy chục loại tạo hóa chi hỏa bao vây bạch vân bị giàn vật thống khổ không ngớt loại này thẳng tới thần hồn nơi sâu xa thống khổ là người thường khó có thể tưởng tượng bạch vân nắm giữ sự sống vĩnh hằng nàng t h ầ n hồn tuy rằng bị tuyệt đỉnh tạo hóa chi hỏa khắc chế thế nhưng vĩnh hằng sinh mệnh nàng thần hồn độ bền b ị vậy dĩ nhiên là cực kỳ mạnh mẽ nhưng là thần hồn bất khuất cũng làm cho bạch vân càng thống khổ như vậy cũng tốt so với thần hồn vừa trải qua đốt cháy thật vất vả mất đi ý thức nhưng là rất nhanh thần hồn lại phục hồi tiếp theo lại là luyện ngục bình thường đốt cháy thử vong thân sinh vô tận thống khổ dàn vặt bạch vân mà cung ngọc long thần tiêu tạo hóa c h i hỏa biến ảo viêm long càng là tăng thêm bạch vân thống khổ nay quần thánh tử thánh nữ môn lấy bạch vân thân thể vì là chiến trường vê đốt vê đốt vê đốt Vô con không ngừng khoe khoang chính mình thánh địa tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật chỗ cường đại nhìn thấy một xa lạ thánh tử đột nhiên bạo phát n à y quần thánh tử không chút nào yếu thế lập tức triển khai lá bài tẩy bạch vân thống khổ càng sâu bạch vân một tiếng bạo nộ nột ngạt gào thét vang vọng phía thế giới này ca ca ca phảng phất là nghe được một cái nào đó thâm tình hô hoán ý thức mơ hồ bạch ngọc nhỉ non tự nói đúng mục thiên đến rồi mục thiên một đường tâm bạo cũng không biết cúng đến nơi nào đợi được cám thứ thiên ma vì hắn cung cấp bạch vân manh mối thì cho hắn thần h ồ n định vị thì hắn rất là lo lắng bởi vì hắn cách bạch vân rất xa toàn lực triển khai không gian thần thông chạy đi mục thiên lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi trên thực tế cũng không so với những người khác muộn mấy phút nhưng là lúc này mục trời đã không dám nhìn l i ệ t hỏa bên trong thống khổ lăn lộn bạch vân ánh vào mục thiên mi mắt sâu sắc đâm nhói hắn tâm cho tatu h mục thiên miệng rộng một tấm nhất thời báo táp tụ tập vô số tạo hóa chi hỏa bị mục thiên hấp đến hóa thành nhiều đống lửa toàn bộ bị mục thiên t h ô n p h ệ tạo hóa chi hỏa chính là thần hồn chi hỏa phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách cắt mục thiên c u ẩ n giã thủ đoạn đem chư vị thánh tử xem bối d ố i mục thiên không để ý đến người bên ngoài hán vội vàng chạy về phía bạch vân đem nằm trên đất suy yếu thê thảm n gạch bạch vân ôm vào trong ngực bạch vân xin lỗi ca ca tới chậm mục thiên xoa xoa bạch vân thân thể cảm nhận được nàng thân thể không tự chủ được địa mãnh liệt run dày mục thiên đau lòng không thôi cỡ nào đáng yêu nữ hải nhưng là nàng nhưng đụng phải như vậy không phải người g i ằ n vặt tạo hóa chi hỏa tàn đi bạch vân khôi phục một ý thức nhìn thấy mục thiên nàng vui vẻ nở nụ cười tuy rằng rụt rè nói rằng ca ca nhìn thấy ngươi thật tốt ngươi sẽ không làm thường tổn bạch vân đúng không chương bốn trăm bảy mươi bốn cho ta huyền giới cắt thánh điệu một cái mặt mũi bạch vân rụt rè tràn ngập kinh hoảng cùng chờ mong con mắt lạc ở trong mắt mục thiên chua sót đau lòng ở mục thiên sâu trong nội tâm ấp ủ lên men sau đó bao phủ toàn thân sẽ không ta đương nhiên sẽ không làm thương tổn ngươi ngươi làm sao sẽ như vậy nghĩ ta đến, đến rồi ta sẽ bảo vệ ngươi mục thiên nhớ tới một năm trước ở bí cảnh thì mục thiên dùng tạo hóa chi hỏa thiêu khảo thần thú thịt thì bạch vân sợ h ã i muôn dạng dáng vẻ lúc đó hắn chỉ làm bạch vân chưa từng thấy tạo hóa chi hỏa đối với hỏa có trời sinh cảm giác sợ hãi lại như thời cổ hậu g i ã thú sợ hãi minh hỏa như thế nhưng là hiện tại mục thiên rõ ràng tất cả bạch vân là nguyện chủ chân linh mà tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật thôi hóa ra tạo hóa chi hỏa là thời gian duy nhất khắc chế chân linh tồn tại trải qua một đám cùng hung cực gác thánh tử thánh nữ mơ ước truy sát bạch vân đối với nắm giữ tạo hóa chi hỏa người sản sinh cảm giác sợ hãi đặc biệt nghe người khác nói chỉ cần nắm giữ tạo hóa chi hỏa người đều sẽ đối với mình lòng mang ý đồ xấu bạch vân nhớ tới ca ca ca ca cũng nắm giữ này khủng bố tạ ác h ỏ a diễm bạch vân rất sợ sệt sợ sệt ca ca cũng thương tổn dù cho đối diện khủng bố tạo hóa chi hỏa bạch vân đều không có như thế sợ sệt bọn họ nói chỉ cần nắm giữ loại kia hỏa diễm bọn họ sẽ thương tổ ta bạch vân cơ thể hơi run rất hồi hộp sẽ không ta sẽ bảo vệ ngươi lại như lúc trước ngươi bảo vệ bị thương ta cũng như thế mục thiên như chặt đinh chém sát không chút do dự nào bạch vân nghe xong cười rất vui vẻ ngày đó thật rực rỡ khuôn mặt tươi cười đã nghĩ tinh la bí cảnh tự nhiên mỹ lệ đẹp không sao tả xiết ghé vào lỗ thai hắn ám thứ thiên ma âm thanh không ngừng vang lên chủ nhân ha ha ha ngài thực sự là hồng phúc tề thiên nay chân linh dĩ nhiên tín nhiệm ngươi như vậy lần này ngươi luyện hóa nàng độ khó hạ thấp không ít ha ha ha ha, ta quả nhiên không có cùng sai người ngài quả thực là thiên tuyển con trai ồn ả o mục thiên không để ý đến ồn ả o không ngớt ám thứ thiên ma hắn ôm bạch vân chạm lên đón nhận đem hắn vây quanh nước chạy không lọt huyền r ơ i thánh tử thánh nữ môn mục thiên hung hăng ra trận để người chung quanh vì thế mà kinh ngạc mục thiên con đường thực sự có chút giã mấy chục loại tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật thôi hóa mà ra tạo hóa c h i hỏa đối phương dĩ nhiên một cái đem hỏa hải nuốt vào loại này cùng bạo cách làm để hết t h ể thánh tử vì đó ngạc nhiên tạo hóa c h i hỏa chính là sinh c h i hỏa sáng tạo c h i hỏa nhưng là bất cứ sự vật gì đều tồn tại chính phản hai mặt tạo hóa c h i hỏa xác thực tẩm bổ thần hồn nhưng là hắn đồng dạng là thần hồn to lớn nhất khắc tinh đối phương một hơi đem mười mấy loại thuộc tính khác nhau tạo hóa chi hỏa nuốt vào sau đó còn có thể an nhiên vô sự điều này làm cho hết thạy thánh tử thánh nữ đều mở rộng tầm mắt trong lúc nhất thời hết thạy thánh tử thánh nữ đều không chút biến sắc chỉ là đem mục thiên vi nước chạy không lọt trên trời dưới đất thần thông cấm chế nằm dày đặc trong đó hôn thành thánh tử cung ngọc long giật mình nhất h ắ n phương tài lúc nãy đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai huyền giới lao ra ra truyền thụ cho hắn bí thuật chuẩn bị xuất kỳ bất ý một lần đem chân linh thu phục nhưng là lúc này ngàn vạn lần không nên địa xuất hiện mục tiên một lần đem hắn chuyện tốt phá hoại sạch sành xanh nói thật cung ngọc long tối không muốn cùng mục tiên giao thủ tính cách kiêu ngạo hắn rất ít bằng hữu chân chính mục tiên chính là một người trong đó lão sư mục tiên hắn ra tay rồi nhìn dáng dấp hắn nhận thức chân linh hơn nữa quan hệ bọn hắn rất thân mật người cái này bạn tốt số mệnh quá người tiên hắn cùng chân linh quen biết đến thời điểm thôn p h ệ luyện hóa chân linh thì làm ít mà hiệu quả nhiều bậc này phúc nguyên quả thực làm người ước ao tiểu long ngươi chính là kém một chút may mắn nếu là phương tài lúc nãy ngươi sớm một chút triển khai thần hồn bí thuật một lần thu phục chân linh hiện tại chúng ta liền có thể sử dụng phá giới phủ thắng lợi trở về ai cung ngọc long tiếp hận một tiếng huyền giới lao ra ra đột nhiên âm thanh chìm xuống cung ngọc long ngươi sẽ không bởi vì ngươi bạn tốt ra trận ngươi liền từ bỏ chứ lao phu nói cho ngươi lao sư sẽ không ta sẽ bính kính toàn lực tranh cướp dù cho cuối cùng đối địch với mục tiên hắn là bằng hữu của ta vĩnh viễn bằng hữu nhưng là ở đại đạo trước mặt mục thiên cũng không cách nào ngăn cả ta huyền giới lao ra ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy r á n g dấp chờ chút ngươi lưu thủ chờ mục thiên cùng n à y quần thánh tử thánh nữ môn đánh lưỡng bại c ầ u thương đến thời điểm lão phu tự mình ra tay chấn áp toàn trường chân linh dễ như trở bàn tay cung ngọc long thầy cho hai tâm mang ý xấu còn lại thánh tử thánh nữ môn cũng gần như từng cái từng cái nhìn phía mục thiên bạch vân trong con ngươi tràn ngập tham lam cùng kẻ điên giống như chấp nghiệm bất quá bọn hắn không có ai đ ộ n g thủ ở cái này tự mình doanh tình huống ai cũng không muốn chim đầu đàn ngươi chính là mục thiên sao thánh tử thánh nữ quân bên trong một bộ tử ý thánh tử hạc đứng trong bầy gà trước tiên lên tiếng đánh vỡ rằng co thử vân thánh tử thánh tử môn cùng nhau nhìn về phía vị này lên tiếng thánh tử từng cái từng cái chấn động trong lòng tử vân thánh tử uy danh ở tại bọn hắn trong vòng coi là thật lạ như sấm bên h a i mạnh nhất thánh tử tử vân mục thiên thay đổi năm xưa ôn hòa con mắt lạnh leo cực kỳ nhìn thấy này quần thánh tử có người mở miệng g i a o ra tên của hắn có chút thiên lặng có điều không có để ở trong lòng ngươi biết tên của ta ha ha đúng là thú vị t ử vân thánh tử gật ngủ nhân hoàng mục thiên như sấm bên hai đặt ở chúng ta huyền giới không người dám tự xưng nhân hoàng nhưng là các hạ t r ắ n g cử tại hạ kính phục không nớt ở phía thế giới này ngươi nhân hoàng tên cứ gọi hoàn toàn xứng đáng tử vân phát ra từ phế phủ ca ngợi để một loại thánh tử thánh nữ giật này cả mình tử vân thánh tử không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn nữa sau lưng thâm hậu đến đáng sợ là nào đó vị đại nhân vật phi thường trọng thị dòng chính dòng roi đều là thánh địa thánh tử tử vân địa vị vượt qua bọn họ không ngừng một cảnh giới đồng dạng sinh ra cao quý tử vân tầm mắt càng là cao đến phía chân trời giờ khác này hắn dĩ nhiên đối với một thổ như vậy tán thành ở huyên giới có thiên đế đột nhiên xuất hiện có địa quân uy chấn động cựu tiên nhưng là không người đoạt được nhân hoàng vòng nguyệt quế mục thiên không biết đối phương làm sao mà biết chuyện của chính m ì n h tích vê đốt vê đốt vê đốt vô cản sụ. còn có điều hắn cũng không có hứng thú nói thẳng không cần rông g i ả i bạch vân là mội m ộ i ta các ngươi không muốn vọng tưởng ta phải đi các ngươi không ngăn được ta chu vi thánh tử thánh nữ vi nước chạy không lọt các loại ẩn dấu trận pháp cấm chế bố trí tràn đầy nhưng là mục thiên vẫn có tự tin thoát thân tử vân k h é p cười một tiếng người khác không tin ta tin ngươi không chỉ có nắm giữ mạnh nhất thánh tử thực lực hơn nữa ngươi đồng dạng là một vị trận pháp tông sư chúng ta trận pháp ở trước mặt ngươi trăm ngàn chỗ hở có điều các hạ có thể hay không cho chúng ta huyền g i i các thánh địa một bộ mặt còn lại vây xem thánh tử thánh nữ nghe xong m ộ t b ư ớ c mục thiên cũng tương tự sai biệt không biết đối phương để làm gì ý t ử vân k h é p cười một tiếng mục thiên các hạ ngươi tương lai sẽ đi tới một cái thành thánh làm tổ con đường đến chứng đại đạo vĩnh hằng bất hủ ngài tội gì cùng chúng ta những ngày khổ sở d y rủa người tranh cấp cơ duyên đây lời này vừa nói ra toàn trường đ ề u kinh mục thiên nở nụ cười thành thánh làm tổ ha ha ha ha ngươi thực sự là đ ầ u có điều nếu trong miệng ngươi ta tương lai thành thánh làm tổ vậy ngươi cùng ta đối nghịch chẳng phải là đại nghịch bất đạo đi ngược lên trời diện đối với người khác phùng giết mục thiên thật không biết xấu hổ ngược lại đem một quân trong lời nói đúng là khá là dũng cảm đang khi nói chuyện mục trời đã triển khai không gian thần t h ô n g nhất thời mục thiên dưới chân không gian tạo nên vận sóng đ ỗ n g nhiên mục thiên bóng người xuất hiện ở phía xa mà những kia trận pháp phảng phất thành trang trí t h á n h tử thánh nữ môn giật n ả y cả mình đầy mặt không cách nào tin tưởng v ẻ tử vân thánh tử không ngạc nhiên chút nào phảng phất hết t h ể đều ở hắn nắm trong bàn tay mục thiên đã như vậy cái kia liền chớ có trách ta đáng tiếc rõ ràng thành công thánh làm tổ tư chất cùng cơ duyên một mực như vậy bướng b ì n h nói xong tử vân thánh tử trong lòng bàn tay hiện lên một tấm đồ này đồ đón gió tăng trưởng rất nhanh liền che kín bầu trời phong tỏa ngăn cản mục thiên đường đi chương bốn trăm bảy mươi lăm sông a cứu gia nhân hoàng đại nhân t ử vân chết không kinh người ngữ không ngớt bất kể là khẳng định mục thiên nhân hoàng tên gọi vẫn là đánh giá mục thiên tương lai có hy vọng thành thánh làm tổ một lời nói hạ xuống đem còn lại các vị thánh tử thánh nữ sợ đến gần chết nói thật bọn họ đối với ở trước mắt vị này nắm giữ mạnh nhất thánh tử sức chiến đấu thổ đã rất coi trọng không đúng vậy sẽ không hình thành rằng co hình ảnh không người dám tự ý ra tay nhưng là rơi vào tầm mắt kỳ cao tử vân thánh tử trong mắt trước mắt thổ so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhân hoàng thành thánh làm tổ nay từng cái từng cái danh từ sau lưng đại biểu thực sự quá mức kinh người mà mục thiên mang theo chân linh dễ dàng phá trận rời đi một màn cũng làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ có điều tử vân thánh tử thực sự giấu đi quá sâu trong tay hắn cự đồ đem mục thiên bao phủ rất nhanh mục thiên liền vây ở một mảnh trong cột sáng n à y dĩ nhiên là vọng nguyệt đứa con thứ bảy giữ nhà t r ậ đồ s a luân chiến đồ ha ha ha có bảo bối này này thổ suy nghĩ chạy cũng chạy không thoát không chấp nhận khiêu chiến của chúng ta cũng không được không sai à n à y thổ sẽ đỉnh cấp không gian thần thông nếu để cho hắn chạy đi tùy tiện tìm được vừa ra đường hầm không gian trở lại chủ thế giới chúng ta liền không làm gì được hắn hiện tại được rồi hắn chấp cánh khó thoát ha ha ha, ha. chúng thánh tử thánh nữ cười ha ha tùy ý cực kỳ phảng phất nắm chắc phần thắng cung ngọc long lão sư này s a luân chiến đ ổ là món đ ổ gì huyền giới lao gia gia mặt trữ ý tứ đây là trận pháp thế gia vọng n g u y ệ n gia tộc trồng cửa trận pháp tấm trận đồ này xuất từ huyền giới trận pháp đại tông sư tây bằng hữu ngươi mục trời mặc dù trận pháp thiên phú không tệ đáng tiếc cảnh giới kém quá xa hán phá không được cung ngọc long sắc mặt không lộ vẻ gì tiếp tục hỏi cái kia rơi vào trong trận đồ sẽ như thế nào huyền giới lao gia gia nhàn nhã nói bị động tiếp thu khiêu chiến chứ trong trận đồ diễn biến quy tắc lấy các ngươi bây giờ cảnh giới không cách nào đánh vỡ nhìn thấy trên trận đồ mười hai của sáng sao vậy thì mang ý nghĩa mục thiên cần đánh bại mười hai vị thánh tử thánh nữ mới có thể phá trận mà ra đánh bại một vị thánh tử đối với mục thiên tới nói dễ như t r ở bàn tay nhưng là mười hai vị thánh tử xa luân chiến trong đó còn có cùng là tối cường thánh tử sức chiến đấu tử vân cha cha sách ngươi bạn tốt mục thiên c ó ngã xuống chi y ê u nha đáng tiếc tử vân thánh tử tiểu từ kia nói không sai thành thánh làm tổ nội tình khiến cho người tiếp hận a c u ngọc n g long vẫn cứ rất lạnh nhạt trải qua thần thông hóa hình sau khi hắn rất xấu xí đặc biệt hắn mặt không hề cảm xúc thời điểm càng có mấy phần vẻ dữ tợn mọi người nói chuyện tử vân thánh tử ngẩng đầu đ ỡ ngực chỉ điểm giang sân nói nguyệt chủ chân linh vì là chiến lợi phẩm thủ mục thiên vì là người khiêu chiến chư vị có thể có ai có hứng thú tham dự đến trận này chân linh tranh đoạt chiến bên trong tử vân thánh tử tiếp tục nói trong tay ta có chảo cư linh bảo tuyển mười hai người đến rút tham xếp thứ tự khiêu chiến công bằng công chính ai có thể được chân linh xem hết tự thân tạo hóa nguyên bản kích động không thôi nóng lòng muốn thử thánh tử môn không lên tiếng xa luân chiến tiêu hao thổ trong cơ thể thân lực cuối cùng đem diệt trừ tất cả những thứ này đều là phi thường hoàn mỹ nhưng là ai đi tiêu hao làm con c ờ t h í đây chính là một vấn đề đối phương nhưng là dung hợp viên mãn cấp thiên phẩm thần thông nhu người tầm thường thánh tử căn bản không phải là đối thủ của hắn nói cách khác phía trước người đều là bia đỡ đạn càng là mặt sau khiêu chiến người càng có lợi đến cuối cùng thu được chiến lợi phẩm toàn thân trở ra khẳng định là người phía sau thời khắc này hết thệ thánh tử trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ nóng lòng muốn thử đồng thời lại thấp thỏm bất an tử vân thánh tử nhìn thấu chúng lòng người tư sau đó cười đối với đám người nói khô vinh thánh tử huyền kiếm thánh tử hai vị không muốn giấu dốt bọn họ túng ba người chúng ta ra tay đủ để theo tử vân dứt tiếng trong đám người đi ra hai vị thánh tử khô hèo ông lão hình tượng chính là khô vinh thánh tử may kiếm mắt sao gánh vác trọng kiếm thiếu niên nhưng là huyền kiếm thánh tử hai người cụ là huyền giới danh tiếng hiển hách mạnh nhất thánh tử trước vẫn giấu r ố t lúc này đúng là bị tử vân thánh tử nhìn thấu thân phận hai người cười cợt hân nhiên đi ra tình cảnh này để cho dư thánh tử thánh nữ môn tâm loạn như ma người đều là ôm may mắn tâm lý tử vân thánh tử chuẩn bị bỏ qua một bên bọn họ cùng còn lại hai vị mạnh nhất thánh tử liên thủ tiêu hao chiến thắng thổ mục tiên điều này làm cho mọi người không căm lòng 12 cái tiêu chuẩn. Chỉ cần mạnh h n ba vị ấ trong thánh tử t bên trong có trước, một mặt kiếm người bọn bài ở mặt trước, bọn họ lúc ẩ u tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn, trong đó may thành phần thực sự đại. Trong lệ liền lớn, l gia đại. vận phần sẽ sự may đó nhất thời gan lớn thánh tử môn dồn dập báo danh mười hai vị người khiêu chiến rất nhanh liền ra lò cung ngọc long đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó bên này mục thiên bị nốt huyền giới thánh tử thánh nữ môn mài đao soàn soạn ở phía xa vây xem địa cầu một phương tu sĩ hóa hình thần thú môn nhưng có chút kinh hoàng nhân hoàng bị này quần huyền giới khốn nạn với nốt chúng ta có muốn hay không đi cứu người hoàng đại nhân nói chuyện dĩ nhiên là một con hóa hình thần thú chúng ta làm sao cứu thực lực cách biệt quá to lớn chân linh trí tôn thật phong trí tôn thái thản trí tôn còn có hoàng kim long hoàng trí tôn bọn họ mới có thực lực đi cứu viện mục thiên trí tôn hóa hình thần thú tu sĩ nhân tộc sôi trào một mảnh cao giọng hô hoán địa cầu trí cường giả môn nhưng là những ngày thỉnh cầu đá chìm biển lớn không có ai ra tay linh thú các trí tôn người người tự nguy tự lo không xong bọn họ nào có lá gan đi cứu mục tiên tt nhanh đi cứu bánh bọn họ nhốt lại bánh liễu hàn tô mang theo song song cũng tiến vào tinh la hải vượt bí cảnh vê đút vê đút vê đút vô cản xù c o n có điều nàng cũng không có thông báo mục tiên cũng không có cùng mục thiên làm bạn lúc này nàng nhưng là tận mắt nhìn tình cảnh này liễu hàn tô mặt lạnh nói người bánh anh hùng cứu mỹ nhân chỉ do đang đợi chúng ta không cần lo hắn song song dùng sức lắc đầu tt hồ ly tinh là hồ ly tinh bánh vẫn là ta bánh chúng ta xuất thủ cứu hắn đi liễu hàn tô không có từ chối cũng không có đáp ứng chỉ là n à n g bước tiến nhưng là hướng về mục thiên cái hướng kia đi đến nói năng chuông hoa đầu hữu tâm chỉ đến như thế ở liễu hàn tô tới gần mục thiên thời điểm núi rừng bên trong sôi trào một mảnh vạn ngàn linh thú tu sĩ nhân tộc buôn đằng mà đến thú hống c h ấ n thiên vang tận mây xanh bọn họ không chiếm được chân lòng trí tôn t r ở trí cường giả đáp lại tất cả bất đắc gì dưới bọn họ lựa chọn làm những gì sông a cứu gia nhân hoàng đại nhân nay một tiếng thần hồn thanh âm trở thành mảnh này bí cảnh tuyệt sướng chấn động lòng người chính đang c h à o cựu rút thăm thánh tử thánh nữ môn kinh ngạc mà nhìn hình ảnh trước mắt một đám thực lực thấp kém run dế lại dám hướng về bọn họ sông lại cái kia từng tiếng nhân hoàng thực sự quá mức chấn động thời khắc này thánh tử môn nhớ tới tử vân thánh tử trượng nghĩa mỗi u nhiều làm thịt c h o bối hóa hình thần thú môn tuy rằng có tàn bạo thú tính một mặt nhưng là có lúc rất nhiều thần thú đều là phi thường trượng nghĩa những thần thú này rất nhiều thực lực đều không mạnh trước thậm chí ngay cả hóa hình đều không thể làm được là mục thiên để bọn họ hóa hình thành công để bọn họ không đến nỗi bị trở thành m ạ n g thú thời khắc này nhân hoàng bị nhốt bọn họ ra tay giúp đỡ việc nghĩa chẳng từ nguyên bản yên tĩnh ngồi ở trong trận đ ồ chờ đợi đối thủ mục thiên cũng bị tình cảnh này chấn kinh rồi chúng nó là tới cứu ta một k i a cảm động chạy xuôi ở mục thiên nội tâm chương bốn trăm bảy mươi sáu ta không cần diễn viên vạn thú buôn đẳng kinh thiên chấn động địa cái kia liên miên không ngừng tiếng thú gào liền thành một vùng cuốn lên từng trận sóng lớn d u n dế quả thực muốn chết mấy vị huyền giới thánh tử phát sinh cười tàn nhẫn thành sau đó uy lực kinh người thiên phẩm thần thông từ khi trong tay bọn họ triển khai mà ra cấp độ thánh tử sức chiến đấu thả trên địa cầu vậy thì là thiên mạch cấp trí tôn biệt bọn họ dù cho là tùy ý triển khai thần thông uy lực kia cũng là hủy thiên diện địa cấp căn bản không phải phổ thông thần thú có thể chống đối thiên hỏa như lưu tinh cồn cồn giáng lâm lôi đình cắt phá trời cao vô tận c ư ờ n g phong bao phủ t h á n h tử môn tùy ý địa triển khai thần thông tu sĩ nhân tộc thần thú hội tụ thành dòng lũ ở này như đồng thiên thai giống như thần thông dưới có vẻ phi thường nhỏ bé như sóng to gió lớn bên trong một mảnh thuyền con trong nháy mắt d i ệ t huyết tung tại chỗ tu sĩ nhân tộc hóa hình thần thú môn trùng thì p h â n đấu quên mình khi chết lừng lẫy một khúc bi ca ở này nguyên thủy bí cảnh bên trong sứ hưởng trong lúc nhất thời đánh trận đầu thần thú môn hết thể ngã vào lạnh leo trên mặt đất có thi thể đều không có bảo lưu hoàn chỉnh nhưng là linh thú dòng lũ không có dừng lại đến từ thánh tử môn kinh sợ không có ngăn cản bước tiến của bọn họ lúc này hết thể thánh tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ huyền giới cùng địa cầu tạo thành rất tương tự hoặc là nói địa cầu lại như thứ hai huyền giới nhân tộc cùng linh thú nhất mạch cắt chiếm nửa bầu trời có điều huyền giới nhân tộc cùng linh thú nhất mạch như nước với lửa lẫn nhau trong lúc đó ngươi tới ta đi thảo phạt không ngừng như bây giờ tình cảnh này đó là không thể phát sinh một đám thần thú dĩ nhiên sẽ phấn đấu quên mình không màng sống chết địa cứu viện một vị nhân tộc đùa gì thế ở huyên giới một nhân tộc có thể có thể thu được một vị thậm chí mấy vị linh thú thần thú hữu nghị nhưng là tiên có loài người có thể được toàn bộ linh thú nhất mạch tán thành chớ nói chi là có lên tới hàng ngàn hàng vạn linh thú làm một vị nhân tộc chịu chết nhưng là hiện tại tình cảnh này phát sinh thánh tử môn từ này quần thần thú trong mắt nhìn thấy thành kính cùng công nhiệt lại như cuồng n h i ệ t tín đồ nhìn thấy trong lòng mình thần như thế nay quân phấn đấu quên mình thần thú đã từng đều là không cách nào hóa hình thần thú ở linh thú nhất mạch gặp phải kỳ thị tương lai càng có bị trở thành ngu xuẩn linh trí dưới đáy man thú nguy cơ lúc này là mục thiên xuất hiện cứu vớt bọn họ chết không đáng sợ đáng sợ nhất chính là sinh lưu manh đột đ ộ t nay quân thần thú môn nhân nhân hoàng mục thiên mà giành lấy cuộc sống mới hiện ở tại bọn hắn cũng đồng ý làm người hoàng mục thiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng còn lại huyền giới thánh tử môn không hiểu nhưng là tử vân thánh tử nhớ tới đến thế giới địa cầu trên hóa hình thần thú nhớ tới công pháp truyền thừa môn hộ hắn loang thoáng hiểu ra cái gì nếu là càng nhiều cấp thấp linh thú cũng có thể g á n g lâm ở mảnh này bí cảnh trên đại lục e sợ thú triều quy mô sẽ hàng trăm triệu tử vân thánh tử nhìn phía mục thiên ánh mắt tràn ngập kiên kỵ sắc ý ở hắn giữa hai lông mày thật lâu không tiêu tan mục thiên nhất thời chưa kịp phản ứng biết màu máu tràn ngập tầm mắt của hắn hắn mới mới thất tỉnh khẩn đ o n lấy mục thiên thần hồn thanh em vang vọng đất trời các ngươi mau chóng thối lui nghe được mục thiên thần thú dòng lũ dừng lại một chút bước tiến chậm lại nhưng là không có dừng lại thời khắc này mục thiên trong lòng tựa hồ bị vật gì đó tầng tầng đập một cái muốn nói cái gì lại không nói ra được Trước hắn truyền bá hóa hình thuật có chính hắn mưu tính cũng chưa bao giờ để linh thú môn báo ân loại hình ý nghĩ nhưng là làm linh thú môn phấn đấu quên mình cứu mình thì mục thiên thay đổi sắc mặt hắn chạm lên thong don bình tĩnh ung dung hoa q u ý khí chất ở trong chớp nhoáng này bị một luồng trùng thiên phong mang thay thế không cần lo lắng ta tản đi không các ngươi ở phía xa quan sát đi mục thiên tay cầm xanh thảm kiếm một tay chỉ về chư vị thánh tử các ngươi bắt cựu chảo xong chưa ai đánh với ta một trận trên đời trong mắt người mục thiên xưa nay đều là c ụ mọ nhạt bầu không khí hiện ra sơn không lộ nhưng là thời khắc này phóng ra phong mang cùng dũng cảm có một không hai khí thôn sơn hà thần thú dòng lũ dừng lại chúng nó hướng về viễn phương tàn đi sục sôi thú hống ở vùng thế giới này nhớ tới nhân hoàng uy vũ địa cầu một phương thật lâu không hề rời đi thần thú hóa hình linh thú dồn dập làm người hoàng mục thiên trợ uy ở rừng rậm tùng bên trong song song cao mày khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy vẻ lo âu tt tiểu hắc ca ca chúng ta không đi rút bánh sao tiểu hắc không thèm để ý nói mục bánh nói không có chuyện gì là không sao liễu hẳn t u càng là hờ hững ôm lấy song song không có chuyện gì tt ở người bánh sẽ không sao nếu như hắn không xong rồi tt sẽ xuất thủ cứu hắn coi huyền giới thiên kiêu vì là không có gì một luồng tự tin cùng thô bạo lạng yên biểu lộ mà ra liếu hàn tô lúc này cùng bình thường như hai người khác nhau không nhìn ra sâu cạn a tiểu hắc ngây ngốc nhìn liếu hàn tô trong lòng âm thầm cô cái gì trong trước mắt hắn cảm thấy song song tt trở nên phi thường xa lạ nay lại không nói huyền giới thánh tử môn trào cưu cuối cùng kết thúc người chọn đầu tiên chiến giả cũng chính là khổ bức bia đỡ đạn sinh ra mang mưu thánh tử vẻ mặt đưa đám khóc không ra nước mắt trên mặt che kín vẻ tuyệt vọng các vị ta từ bỏ ta không tham gia t ử vân thánh tử có thể ngươi không muốn cùng mục thiên là địch vậy thì là cùng chúng ta là địch cùng chúng ta là địch ngươi không có còn sống hy vọng mang mưu thánh tử khôi ngô cường tráng như đồng thiết tháp bình thường tự hán lúc này dĩ nhiên hai chân như nhuôn ra tất cả bất đắc dĩ hán run run rẩy rẩy đi vào xa luân chiến đồ bên trong Là ngươi. m ụ ca ca hắn là bại hoại chính là hắn cái thứ nhất xuống tay với ta bạch vân thần bù đao để m a n ngưu thánh tử trong lòng hồi hộp nhảy một cái sắc mặt trắng bệnh mục thiên quay về bạch vân ôn hòa nở nụ cười sau đó xanh thảm kiếm nhất t r ọ chỉ về m a n ngưu thánh tử nhất thời hàn mang như đồng một tia chớp xẹt qua m a n ngưu thánh tử khuôn mặt lần trước tha cho ngươi một mạng ngươi không có hảo hảo quý trọng cũng được ngươi liền ở lại chúng ta thế giới này đi mục thiên bàn tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ xanh thảm kiếm lại như xoa xoa da thịt của tình nhân mềm mại không nhanh không t r ư m rất nhanh ở mục thiên trong lòng bàn tay ánh chấp lấp lóe ngọn lửa nhảy lên xanh t h ẳ m kiếm thân kiếm một mặt phát h ỏ a ra vô tận lôi vực một mặt phần thiên cực diễm tỏa ra tuyệt mị chi hoa lôi cùng họa đan dệt hủy diệt cùng tân sinh tiểu tiểu xanh t h ẳ m kiếm bên trong diễn dịch ra vô tận thiên địa quy tắc thần uy hoảng sợ dung hợp thiên phẩm thần thông mục thiên người điên rồi sao mang ngưu thánh tử sợ vỡ mật hãn vạn lần không ngờ mục thiên dĩ nhiên vừa ra tay chính là đại tuyệt chiêu thật không bảo lưu Hắn nhưng là người chọn đầu tiên chiến người tiên đạn, này giả, là là bia đầu đỡ mục tiên h dĩ người h i tiếp ê n n trực đ ộ lá bài bốn. tẩy、4. Man n h phía dưới còn có mười mấy cái đối thủ ngươi đừng quyết tâm à, ta đều nói rồi nên phối hợp ngươi ta nhất định phối hợp ta không cần diễn viên x à i lang đến rồi chỉ có đánh chết đánh cho tàn phế mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn mục thiên vung ra đệ nhất kiếm trong p h ú t chốc thiên địa tinh cực chỉ có lôi hỏa tứ nghiệt chương 477, y ê u đi hệ nở k ỳ cờ hờ thánh tử thánh nữ chương 477, y ê u diễn kịch thánh tử thánh nữ mục thiên động tác thực sự dọa sợ mọi người mang new thánh tử nội tâm tuyệt vọng cực kỳ ở chiến thuật xa luân chiến này đồ bên trong hắn không thể trốn đi đâu được bởi ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường thắng hoặc là bại t h ắ n g mang new thánh tử thực sự không dám nghĩ hắn rõ ràng chính mình đối đầu mục thiên tuyệt đối không có thắng được khả năng thực lực tuyệt đối nghiên ép hắn căn bản không có trở mình cơ hội kết quả tốt nhất chính là hắn cùng mục thiên phối hợp diễn một màn kịch đánh tới mấy hiệp sau hắn trọng thương bị thua cách chàng đã như thế hắn có thể ứng phó bên ngoài thánh tử thánh nữ môn mục thiên cũng có thể tiết kiệm một điểm thần lực vì là đón lấy đại chiến bảo lưu thực lực kết quả như thế bất luận đối với người nào đều là mới có lợi bất luận từ cái kia phương diện xem đối với người nào này đều là song toàn c h i sách nhưng là mục thiên cách làm để mang ngưu thánh tử tuyệt vọng không chút lưu t ì n h ra tay toàn lực quả thực lại như là kẻ điên l ô i hỏa vô vọng hơi thở của sự hủy diệt theo kiếm khí tàn phá ở trong thiên địa mỗi bên trong một tia kiếm khí đều ẩn chứa bạo ngược khủng bố năng lượng đi tới chỗ nổ tung nổ v a n g hủy diệt tất cả m a n ngưu thánh tương gia trì m a n ngưu thánh tử xem như là da dày thịt béo thân thể kinh người nhưng là ở này bạo ngược l ô i hỏa kiếm khí oanh tặc dưới hắn cũng không chống đỡ nổi xanh thảm kiếm vung ra kiếm khí đã để m a n ngưu thánh tử không chống đỡ được đợi đến xanh thảm kiếm bản thể đâm vào mang ngưu thánh tử lồng ngực sau mang ngưu thánh tử giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ ầm ầm sụp đổ mang ngưu thánh tử ngã xuống trời sinh trí tôn ngã xuống thiên địa rên rỉ mưa máu phiêu linh nhưng là làm mang ngưu thánh tử ngã xuống thì thiên âm kêu gọi hào quan g vạn đạo trong dây lắt này quan sát từ đằng xa địa cầu một phương bên trong bùng nổ ra chút m ừ n g tiếng không ngừng mà hô to nhân hoàng m ý vũ còn lại xem trò vui thánh tử thánh nữ môn cũng là bị mục thiên động tác dọa sợ mục thiên t h ự cách sự là q u quả đoán, vừa ra tay í n h làm ộ t toàn đòn đối chính là một đòn toàn lực, vì là lực, là lấy vì phi ư ơ n tính mạng, g ạ l o kia q u y ế thường đoán n m liệt, làm thực sự n g i ta h than thở.、Mục、thiên cách làm phi h ì n n má Mục làm t ư ờ khác thường nhưng là rơi vào tử vân thánh tử khâu vinh thánh tử t r ờ trong mắt người nhưng là rất tán thành mục thiên cách làm ở chiến thuật xa luân chiến này bên trong không cách nào né tránh chỉ có thể bị động tiếp thu khiêu chiến vì lẽ đó tiêu tốn ít nhất khí lực đánh bại đối thủ là tốt nhất phương án tuy rằng dung hợp thiên phẩm thần thông cực kỳ tiêu hao thần lực nhưng là nếu không triển khai này thần thông muốn đánh bại dễ dàng một vị thánh tử là không có khả năng lắm cùng với bị người khổ sở dây dưa lãng phí thần lực linh lực trường thống không bằng ngắn thống một lần đánh bại đối phương t ử vân thánh tử khô vinh thánh tử huyền kiếm thánh tử tam đại mạnh nhất thánh tử có thể duy trì bình tĩnh nhưng là cái k h á c thánh tử thánh nữ liền sinh ra hàn ý trong lòng chính là m è o khóc chuột man ngưu thánh tử kết cục để bọn họ phảng phất nhìn thấy đón lấy chính mình cung ngọc long lúc này cũng có chút lưỡi i ễ u l sững sờ hỏi lao sư lao sư mục tiên hán huyền giới lao ra ra dùng tiết hận mục chỉ nhìn mục tiên khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp người cái này bạn tốt mục thiên trưởng thành quá nhanh mới này chút thời gian không có nhìn thấy h á n h á n đã trưởng thành đến mạnh nhất thánh tử trình độ này này dung hợp thần thông khá là phức tạp nhưng là thấy h á n phương t à i lúc nãy triển khai dĩ nhiên đạt đến tỉ m ị cảnh giới thu phát tùy tâm thần lực không có một k i a lãng phí quả thực trình độ phi phạm a quá khủng bố quả thực cùng quái vật nếu không là lão phu vẫn nhìn người này trưởng thành lão phu đều cho rằng hắn là một vị t r ì n h chiến chư thiên vạn giới lâu năm mạnh nhất thánh tử huyền giới lão ra ra nhưng vẫn là một đ ộ người khác đệ tử chua kính thở dài nổ nước bọn thử vân thánh tử trầm mặt nói tiếp tục người thứ hai thánh tử thánh nữ q u ầ n bên trong rối loạn tương bừng sợ h a i rụt rẻ nửa ngày không có ai đi ra một bên khác mục thiên một tay chỗ tựa lưng một tay bị kiếm trong con ngươi tinh hải quan g hoa dạng ngời rực rỡ ở mục thiên trước mặt mang ngưu thánh tử linh mạch dĩ nhiên c ũ n cụ tượng hóa phá thể mà ra mục thiên gặp trời sinh trí tôn tiên thiên linh mạch nhưng là hậu thiên trí tôn hậu thiên linh mạch mục thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mang ngưu thánh tử linh mạch biến ảo ra một con viễn cổ man ngưu thần thú mục thiên khá là mừng rỡ phân tích tinh hải dưới này linh mạch liền mang ý nghĩa ẩn chứa một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông dù cho không giống tiên thiên linh mạch như thế thấu triệt nhưng là mục thiên nghiên cứu một phen khẳng định thu hoạch không ít rất nhanh biến ảo mà r a mang mưu linh mạch trở nên hư huế lên dường như muốn tiêu tan ở bên trong trời đất lúc này mục tiên h đạo một linh mạch lần thứ hai r u n g động lên đông nhiên mang mưu linh mạch lập tức đi vào mục thiên trong thân thể sau đó đạo một linh mạch trực tiếp thôn v ệ nó lại như trước tiên thiên thần thông như thế Ở, đạo một thôn v ệ mang mưu linh mạch sau khi mục thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể thân thể một trận thoải mái một loại rồi rào cảm bao vây mục tiên h mục tiên h khá là mừng rỡ nguyên lai đánh giết huyền giới thánh tử thánh nữ cũng có thể đào tạo đạo một cũng có thể bổ sung thần lực mục tiên h hiện tại rơi vào xa luân chiến bên trong không cách nào đúng lúc bổ sung thần lực liền thành hắn tối chỗ trí mạng phương tài lúc nãy mục tiên h không có đáp ứng m a n n h ư u thánh tử diễn kịch kỳ thực chính là có phương diện này cân nhắc hiện tại mục thiên một tia thần lực đều không tiêu hao nổi nếu là đối phương d ở cho l ừ a bịp làm bộ diễn kịch mục thiên liền muốn uổng phí hết thần lực cuối cùng vẫn là cần triển khai dung hợp thần thông mới có thể cấp tốc giải quyết đối phương nhưng là giờ khác này thôn vệ thánh tử linh mạch không chỉ có thể đào tạo đạo một vê đút vê đút vê đút vô cản xù c ò n hơn nữa cũng có thể bổ sung một điểm thần lực điều này làm cho mục thiên vui mừng không siết mục thiên không có nỗi lo về sau thậm chí hắn đều không cần vận dụng binh chủ chân linh cái môn này đại sắc khí người thứ hai là ai ta đã không kịp đợi mục thiên d u n g cảm cười to trong lòng cực kỳ vui sướng huyền giới thánh tử thánh nữ môn b ả n tính rất tốt nhưng là hiện tại nhưng thành thành cựu hắn cầu nối mục thiên không thể chờ đợi được nữa để thánh tử thánh nữ môn mở rộng tầm mắt bọn họ kinh ngạc ở trong mắt mục thiên phát hiện vẻ chờ mong lại như tay thợ săn nhìn thấy con mồi đào bảo vật người gặp phải kim sơn loại ánh mắt này xem một đám thánh tử thánh nữ môn đ ấ y lòng phát lạnh l i ê n ngay cả tử vân thánh tử chờ mạnh nhất thánh tử cũng nhăn lại lông mày rất nhanh người thứ hai ra trận người mục thiên cũng quen thuộc hàn băng thánh nữ hàn băng thánh tử run dậy thân thể tiến vào xa luân chiến đồ bên trong nhìn thấy mục thiên nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất trong miệng xin tha tiếng không ngừng mục thiên thánh tử nhân gia chịu thua đại gia diễn kịch một chút đi ngươi bỏ qua cho ta đi ngươi không phải muốn ta viên mãn cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa sao ta cho ngươi đừng có giết ta ta đồng ý đi theo ngươi ở ngà voi nhọn trưởng thành hàn băng thánh nữ không có trải qua cái gì sóng to do lớn mang mưu thánh tử ngã xuống đối với nàng xung kích thực sự quá to lớn lúc này nàng hoàn toàn không có tâm tư phản kháng mục thiên nói giết ngươi thông qua nghiên cứu ngươi linh mạch ta cũng như thế có thể có thu hoạch hàn băng thánh nữ lắc đầu không hậu thiên trí tôn linh mạch không hoàn chỉnh nghiên cứu không ra đồ vật van cầu ngươi chúng ta diễn kịch một hồi nếu như ta hiện tại chịu thua đi ra ngoài bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ta chúng ta có thể ký xuống khế ước ngươi không phải muốn làm thánh nữ kỵ sĩ sao ta đáp ứng ngươi mục thiên cười khổ không được Huyền giới t h á Thánh n thánh nữ môn n h tử một mỗi g ư ờ i tài đều đa đa là n g h ệ đ ố i với i d ễ n nghệ sự nghiệp sự t r à n ngập chấp nhất. y m ư ơ g 478, khô vinh thánh tử ta không cần ngươi làm cái gì thánh nữ kỵ sĩ có điều trên người ngươi thiên phẩm thần thông truyền thừa mục thiên cân nhắc một hồi một người phụ nữ thanh ảnh trước sau ở trong đầu của hắn quanh quẩn khoảng t r ư ờ n g trái phải quyết định của hắn dựa theo hàn băng thánh nữ lời giải thích mục thiên nghiên cứu thánh tử môn hậu thiên linh mạch s á c thực không nhất định có thể tìm hiểu ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đi ra điều này làm cho mục thiên trần trở trước mắt hàn băng thánh nữ thần thông thực sự quá thích hợp nàng nếu như có thể đem công pháp này đưa cho nàng vậy thì thật là cực tốt đẹp hàn băng thánh nữ tựa h ồ nghe ra mục thiên n h ả ra lập tức thần hồn truyền âm tư mật mục thiên ta viên mãn cấp thiên phẩm thần thông xuất từ ta thánh địa đời trước thánh tử phong tuyết giả người về hắn là thầy ta t h u ố c rất thương ta cho ta hoàn chỉnh truyền thừa ta có thể lập lời thể sẽ không múa hí có thể mục thiên thần sử quỷ sai giống như đáp ứng rồi giờ khác này trong đầu của hắn dĩ nhiên hiện lên một người phụ nữ nụ cười thậm chí còn sản sinh mấy phần mong đợi nàng sẽ cười sao rất nhanh mục thiên cùng hàn băng thần hồn của thánh nữ khế ước ở trong lúc lơ đãng hoàn thành mục thiên là đạo diễn thêm nam chủ nhà mà hàn băng thánh nữ nhưng là bia đỡ đạn diễn viên quần chúng lại nói này diễn viên quần chúng thực sự không dễ làm không chỉ có khổ cực còn muốn cấp lại thực sự là một bộ khổ sai sự làm đánh võ hí hơn nữa còn là đau thật s ú n g thật cần chạy máu v ỡ kịch lớn d i ễ Nay viên chúng o cao. ngộ càng thiên vung nhất thiên biến hưởng, cổn cổn đình n một thì thêm thời xét cắt phá trời khổ chiêu phá Mục sắc, kiếm sở. sấm lôi ra, địa xa a cảnh tượng thực tại đáng sợ, viên mãn cấp thiên phẩm thần thông vô tận lôi vực ra chỉ dưới xanh thảm kiếm uy thế bức người, mà hàn băng thánh nữ cũng khá là phối hợp trên căn bản rồi cùng c h ạ m xứ gần như hơi hơi triển khai thần thông chống đối xanh thảm kiếm bộ phận lôi đình kiếm khí sau đó mạnh mẽ ăn mục thiên một chiêu kiếm thoáng qua trong lúc đó hàn băng thánh nữ thê thảm vô cùng nằm ngã trên mặt đất lại không thể chiến lực lượng ta chịu thua hàn băng thánh nữ cảm giác mình diễn có điều trên mặt còn mang theo vài tia giải thoát thoải mái sốc nổi thực sự là quá sốc nổi không chỉ có là bên ngoài thánh tử thánh nữ môn liền ngay cả mục thiên đều có chút không nhìn nổi đây cũng quá giả đi tốt xấu cũng đánh mấy hiệp à. hoa bánh quá mạnh mẽ tê tê n g ư ờ i mau nhìn trên địa cầu một phương tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc bên trong song song nhảy nhóc nhóc béo mập tay nhỏ đập cái liên tục trên mặt nhân kích động mà đỏ lên xem ra đáng yêu cực kỳ tiểu hắc xẹp xẹp miệng nữ nhân này khuất phục song song sau đó chúng ta không chỉ có cự long kỵ còn có thánh nữ kỵ đây liêu hàn tô liếc mắt một cái tiểu hắc sau đó ôm lấy hắn cười híp mắt nói tiểu hắc cùng ngươi liếu tê tê nói một chút thánh nữ kỵ sĩ nay lại không nói hàn băng thánh nữ rời đi xa luân chiến đồ sau một phiếu thánh tử thánh nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hàn băng thánh nữ chủ trì đại cục tử vân thánh tử cũng cao mày có điều tử vân thánh tử mơ hồ có thể đoán được hàn băng thánh nữ đang diễn trò nhưng là hắn không có nói nhiều hàn băng thánh nữ không giống man ngưu thánh tử hàn băng thánh nữ bối cảnh mạnh mẽ hắn không thể không có kiêng rẻ cái kế tiếp chưa kịp thánh tử môn trò chuyện trong trận đồ mục thiên liền hô to lên tiếng dáng dấp kia căn bản không giống như là bị nhốt người cái kia diễn xuất quả thực cùng tạp bại không kém cạnh người thứ ba thánh tử là một người dáng dấp khổ đại thu thâm cực kỳ nghiêm túc thánh tử ngụy viên mãn cấp thánh tử hắn vừa ra sân liền căng thẳng không được mục thiên thấy người này sợ mất mật không chút nào k h á c h khí lôi hỏa vô vọng lần thứ hai tàn phá toàn trường người thứ ba thánh tử ngã xuống tất cả như cũ mục thiên đem hậu thiên t r í tôn linh mạch chiếu d i i đang giải tích tinh hải sau đạo một linh mạch liền cấp tốc đem thôn p h ệ đạo một lại như là một động không đấy đối với những này cao cấp linh mạch ai đến cũng không cự tuyệt liên tiếp sau khi căn ướt nguyên bản chỗ trống không có gì đạo một linh mạch dĩ nhiên có mấy phần kỳ dị thần vận phảng phất bù đắp cái gì tự còn có ai một mặt đánh bại tam đại thánh tử hai chết một thương mỗi một lần chiến thắng đối phương đều thắng được cung dung tùy ý thời khắc này tích lũy khí thế cái kia chính là khủng bố dù cho trước mắt những n à y thánh tử thánh nữ môn mỗi một người đều là lang bạt đại tiểu thế giới trải qua vô số ngăn trở hung hiểm nhưng là giờ khắc này bọn họ cũng không được trong lòng phát lệnh huyền giới cao cao tại thượng nhìn xuống c h ư thiên v ạ giới bọn họ làm huyền giới thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất vẫn là lần thứ nhất ở những thế giới khác thổ trên người cảm nhận được sợ hãi cảm ai là người thứ bốn ở thánh tử thánh nữ quân bên trong sợ hãi rụt rè lại đi ra một người người kia chính là thanh phong thánh tử bởi vì có dấm vào vết xe đổ thanh phong thánh tử đã không có một trận chiến dũng khí hắn xưa nay không sợ chết nhưng là đối diện loại này không có một chút nào phần thắng tình thế chắc chắn phải chết hắn thực sự không muốn đánh ta từ bỏ chân linh tranh cướp thanh phong thánh tử hóa thành một hơi gió mát biến mất ở tại chỗ t ử vân thánh tử khô vinh thánh tử huyền kiếm thánh tử lập tức ra tay tam đại mạnh nhất thánh tử liên thủ thanh phong thánh tử rất nhanh liền bị ba người đổ trở về sau đó tàn bạo địa ném vào trong trận đồ tiến vào trận đồ sau thanh phong thánh tử nghĩ đến hàn băng thánh nữ thoát hiểm trải qua liền liên thanh x i n tha khóc lóc hô phải làm một diễn viên mục thiên không có lo lắng nhiều liên tiếp triển khai đại thần thông đánh giết hai đại thánh tử thần lực tiêu hao rất lớn nhưng là hắn có thôn vệ ngã xuống thánh tử linh mạch bổ sung thần lực vì vậy hắn từ đầu tới cuối duy trì mạnh nhất sức chiến đấu không bị ảnh hưởng chút nào thậm chí diễn kịch đối với mục thiên tới nói bất lợi dù sao hành động lại sốc nổi mục thiên vẫn là cần triển khai viên mãn cấp thiên phẩm thần thống vê đút vê đút vê đút vô cản su còn triển khai sau khi nhưng không có cách dựa vào thôn vệ hậu thiên trí tôn linh mạch bổ sung đôi này chuyện này đối với mục thiên trái lại không tốt xèo mục thiên rút kiếm xanh thảm kiếm lần thứ hai no ẩm thánh tử máu trong lúc nhất thời thiên địa cùng hoan địa cầu một phương linh thú tu sĩ nhân tộc môn kích động nói không ra lời nhân hoàng mục thiên một chiêu kiếm một thánh tử tình cảnh này thực sự là quá mức chấn động còn có ai mạnh liệt cương phong bao phủ ở bí cảnh bên trong thổi đến mức mục thiên siêu y bay phần phật chỉ thấy hắn tay cầm xanh thảm kiếm một giọt giọt máu tươi theo xanh thảm kiếm mùi kiếm nhỏ xuống tình cảnh này phảng phất đông lại tầm thương thánh tử thánh nữ môn thấp p h ỏ n lo âu đến bây giờ có thể duy trì chấn định cũng là ba vị mạnh nhất thánh tử lúc này mạnh nhất thánh tử khô vinh thánh tử đi ra trên mặt tràn trề vẻ đắc ý hắn chính là người thứ năm người khiêu chiến từ vân huynh huyền kiếm huynh ha ha ha tại hạ đi đà tạ đà tạ khô vinh thánh tử cười rất đắc ý dưới cái nhìn của hắn thổ mục thiên trải qua liên tiếp không ngừng bốn làn sóng khiêu chiến mấy lần triển khai tiêu hao rất nhiều dung hợp thần t h ô n g này một hồi tiêu hao khẳng định không nhỏ cùng là tối cường thánh tử trạng thái tốt xấu ảnh hưởng cũng không nhỏ nếu là đối phương trạng thái toàn thịnh khô vinh thánh tử không dám đánh cam đoan có thể thắng được đối phương nhưng là hiện tại mà huyền kiếm thánh tử sắc mặt không dễ nhìn tử vân thánh tử đúng là sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra cái gì khô vinh thánh tử h à i lòng địa đi vào trong trận đô ở trảo cưu thì hắn liền âm thầm thiết h ỉ hắn bài ở chính giữa phía trước đều là bia đỡ đạn có thể nói hết thể đều là như vậy hoàn mỹ thật giống như nhất định như thế ta là thiên tuyển con trai chân linh chính là chuẩn bị cho ta vĩnh hằng bất hủ sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a khô vinh thánh tử mạnh mẽ k i ể m chế kích động trong lòng đối đầu nụ tiên h chương 479, quy tắc thôi diễn cường giả đầu pháp khô vinh thánh tử ở huyền giới cực phụ nổi danh thánh tử quyển bên trong có thể lĩnh nộ g viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đủ để chứng minh thiên kiêu tên mà có thể dung hợp thiên phẩm thần thông thành t i ệ u mạnh nhất thánh tử chuyện này quả là chính là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại mạnh nhất thánh tử không chỉ có đại diện cho bọn họ ở thần giác cảnh vô địch địa vị đồng thời cũng là tương lai tiềm lực một trọng yếu chỉ tiêu thần giác bên trên là thần trùng có thể nói thần giác cảnh chính là tu hành nhất đạo trúc cơ cảnh giới gốc gác càng là mạnh mẽ đối với đại đạo lĩnh ngộ tích chữ càng nhiều hạt giống càng mạnh tương lai thành tựu cũng lại càng lớn t h a y ngén thần trùng kết đại đạo chi quả vì vậy đối với các đại thánh địa tới nói mạnh nhất thánh tử là cục cưng quý giá Thánh địa tương lai liền quyết từng định h liền này n địa lai bởi với ó mạnh một m nhất, nhất thánh tử mạnh ô n huyền trong những phong vân, lên thiên Ở lịch tháo khuấy quát giới kia trư sử, v giới đại n â n phần lớn còn vật, tuổi trẻ lúc lại có đều mẽ ạ Mạnh mạnh n nhất thánh danh sương. nhất thánh h tử tử m thâm nhập lòng người đến từ huyền giới thánh tử thánh nữ môn rõ ràng trong lòng cố mà đối với một mình đấu mục tiên bọn họ lòng mang sợ hãi bây giờ nhìn thấy hai đại mạnh nhất thánh tử quyết đấu tất cả mọi người đều tinh thần đại trấn cung ngọc long lão sư ngài xem mục thiên có thể thắng sao huyền giới lao ra ra khá là phiên muộn tiểu long ngươi này nát tay làm sao liền đánh vào người cuối cùng khí sát lao phu ngươi này bạn tốt s ắ c thực mạnh mẽ bất kể là bản năng chiến đấu vẫn là đối với thần thông lĩnh lộ khống chế hắn không kém chút nào với huyền giới thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng được thánh tử nhưng là hắn trải qua mấy lần chiến đấu dù sao tiêu hao quá to lớn cung ngọc long trên mặt â m t ì n h bất định lão sư ngươi nói mục thiên không có thắng được khả năng huyền giới lao ra ra không có trải qua suy nghĩ chắc chắn nói không phải là không có khả năng là căn bản không có khả năng nếu là hắn trạng thái toàn thịnh hắn cũng có thể chiến thắng một vị mạnh nhất thánh tử dù sao ảnh hưởng chiến đấu kết quả nhân tố thực sự quá lớn lao phu không dám đánh cam đoan nhưng là hiện tại mà cung ngọc long trầm mặc nhìn phía mục tiên h trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì mục thiên nhìn thấy khô vinh thánh tử tiến vào trận đô lập tức cũng hứng thú người này cùng với những cái khắc khiếp đ ả m thánh tử không giống người này khắp toàn thân tỏa ra vẻ tự tin dù cho bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân người này xem ra khô g ầ y như sắp liền một túi xuống lao nhân nhưng là cái kia một cố độc thuộc về cường giả kiêu ngạo khí thế làm thế nào cũng không che lấp được mục thiên ngươi xem ra so với phía trước người cường tại hạ khô vinh thánh tử nếu là có cơ hội lão hủ đúng là muốn cùng ngươi này thanh niên công bằng quyết đấu đáng tiếc không có để ngươi tâm phục khẩu phục địa bại ở dưới tay ta điều này khiến người ta rất đáng tiếc mục thiên nhữ mày nghe lời của đối phương mục trời đã đoán ra thực lực của đối phương mạnh nhất thánh tử ngươi thực sự là tự tin không ta tử không kinh địch ngươi luân phiên triển khai dung hợp thần t h ô n g trong cơ thể thần lực e sợ tiêu hao không ít đi khô vinh thánh tử phát sinh tiếng cười đắc ý âm thanh khô khốc như đồng gỗ mục ma sát rất là khiếp người mục thiên n ở nụ cười có điều hắn cũng không có phản bác cái gì đối phương cho là như thế hắn mừng rỡ vừa thấy nói đúng không kinh địch nhưng là nói ra lời này liền chứng minh đối phương kinh địch đánh đi mục thiên chiến ý dâng trào trước mắt khô vinh thánh tử không phải tầm thường thánh tử hắn cũng không thể dễ dàng thủ thắng ở mục thiên quanh thân thiên địa bên trong linh khí điên cuồng hướng về mục thiên bên này chạy ngược mà đến quy tắc hoạt động sức mạnh đất trời diễn biến cụ hiện khủng bố ý tưởng diễn biến mà ra vô tận lôi đỉnh đầy trời cực diễm tràn ngập mục thiên chu vi đã biến thành lôi cùng hỏa thế giới xanh t h ẳ m kiếm ra dẫn ra thiên lôi địa hỏa khô vinh thánh tử cũng không dám yếu thế ở chung quanh hắn sức mạnh đất trời bao phủ nguyên bản dưới chân vẫn là hoang vu một mảnh nhưng là trong nháy mắt cây cỏ điên cùng sinh trưởng tươi tốt màu xanh biếc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về chu vi mở rộng tận tình bày ra sinh mệnh vĩ đại mục thiên xứng sở thần thông của đối phương dĩ nhiên là thuộc tính mục này không phải là bị hắn khắc gắt gao sao bất luận vô tận lôi vực vẫn là phần thiên cực diễm cái nào một môn thần thông không khắt chế đối phương cùng đừng nói hiện tại lôi hỏa cùng đến vô số vây xem ăn qua quần chúng xem không hiểu nhưng là rơi vào tử vân huyền kiếm hai vị mạnh nhất thánh tử trong mắt nhưng không có bất ngờ vẻ lẽ nào khô vinh thánh tử thần thông khác có chỗ thần kỳ sau đó lôi hỏa cùng cây cỏ giao chiến kinh ngạc đến ngây người hết thảy thậm chí bao gồm mục thiên khởi đầu mục thiên vô tận lôi đ ỉ n h phần thiên cực diễm s á c thực dễ dàng quét ngang khô vinh thánh tử dùng sức mạnh đất trời diện hóa ra cây cỏ nhưng là cỏ này một cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy lôi hỏa đốt cháy sau khi cây cỏ hóa thành cho tàn nhưng là trong nháy mắt ở cho tàn bên trong lại cấp tốc mọc ra một vệt đáng chú ý màu xanh biếc lối hỏa vẫn tàn phá cây cỏ lần thứ hai hóa thành cho tàn khô vinh thánh tử không nhanh không chậm thần lực trong cơ thể điền cuồng phát tiết sức mạnh đất trời không ngừng diễn hóa ra sinh cơ bừng bừng cây cỏ hủy diệt cùng tân sinh trong nháy mắt khô vinh xoay chuyển sinh sôi liên tủ dần dần khô vinh thánh tử diễn hóa ra cây cỏ đối với lôi hỏa dĩ nhiên có rẻ xịt sở thẳng sơ đáng chú ý màu xanh biếc trợt bắt đầu mở rộng địa bàn của hắn điên cuồng đè ép thuộc về lôi hỏa lĩnh vực trận đồ bên trong không gian có hạn có thể mượn dùng sức mạnh đất trời cũng cực kỳ có hạn hai người nằm ở cùng một cảnh giới b ì n h chính là đối với sức mạnh đất trời k h ô n g chế bây giờ khô vinh thánh tử diện hóa ra cây cỏ dĩ nhiên đối với lôi hỏa có rẻ xịt sở thẳng sơ thậm chí còn bắt đầu phản kích tình cảnh này xem ở lại xưng sở tất cả mọi người đây mới là đấu pháp b ì n h chính là đối với thiên địa quy tắc l i n h lộ vê đút vê đút vê đút vô cản xù con khó trách bọn hắn được gọi là mạnh nhất thánh tử phương thức chiến đấu rõ ràng cao hơn chúng ta một cấp độ nhìn bọn họ chiến đấu ta đều cảm giác như là nhìn thấy thánh địa các trưởng bối đang luật bàn có thánh tử thở dài nói mục thiên lúc này cũng khá là cảm khái thần thông của đối phương để hắn mở mang tầm mắt trong cõi u minh thật giống mở ra nào đó một cánh cửa sổ thần thông của đối phương đã không còn là một môn cố định chiêu số thần thông hắn là đối với quy tắc vận dụng loại này vận dụng không cứng nhắc kẻ học sau hẳn dùng thời khắc này mục thiên khai khiếu nguyên lai hắn đối với dung hợp thần thông lý giải sai lầm thiên địa vô thường thiên biến vạn hóa cái gọi là dung hợp thần không thông qua là linh hoạt địa vận dụng biến thôi đối phương thuộc tính mục thần thông đối diện l ô i hỏa căn bản không có năng lực chống cự nhưng là khô vinh thánh tử nhưng thông qua lần lượt diễn biến khô vinh xoay chuyển để trong tay hắn cây cỏ không ngừng tiến hóa đến cuối cùng thậm chí có thể diễn biến đến không ý kỵ mục thiên thần thông mức độ có lĩnh ngộ sau khi mục thiên đình chỉ triển khai lôi hỏa thần thông để cây khô thánh tử cây cỏ thỏa thích sinh t r ư ở n g rất nhanh cây cỏ vây quanh mục thiên b ù i gai đâm thủng mục thiên ra thịt sinh mệnh ở trong chớp nhoáng này chậm rãi trôi qua tình cảnh này nhất thời tác động toàn trường trái tim huyền giới thánh tử thánh nữ môn một trận lung dung nhưng là địa cầu một phương nhưng là xem lo lắng cực kỳ trong n g a y mắt nguyên bản chiếm thượng phong mục thiên dĩ nhiên bị thua này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được nội tâm càng là lo lắng không thôi khô vinh thánh tử vô cùng đắc ý ha ha ha ha thổ lão hủ thần thông làm sao ha ha ha đây mới thực sự là dung hợp thần thông ngươi nhận thức quá thô thiển t h u giáo mục thiên nói rất thành khẩn nhưng là câu tiếp theo lại làm cho khô vinh thánh tử ngạc nhiên nhớ kỹ ngươi ngã xuống có chính ngươi một phần công lao ở chương 480, m t á nhờ nhất thánh tử ngã xuống dưới một vị mục thiên lúc này đùi gai dây leo quấn quanh người khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết máu từng tia từng tia cây cỏ điên cuồng hút mục thiên sức sống trong trận đồ không gian cũng đã hoàn toàn bị xanh un tươi tốt cây cỏ bao trùm mục thiên lôi hỏa không có sinh tồn không gian l i ê n ngay cả phong mang tuyệt thắng xanh thảm kiếm cũng bị lít nha lít nhít dây leo dây dưa kiếm khí hủy diệt dây leo dây leo rất nhanh lại lần nữa sinh trường sinh sôi liên tục mục thiên sức sống ở trong quá trình này không ngừng trôi qua chỉ cần có điểm nhãn lực người cũng nhìn ra được triển khai dung hợp thần thông sau mục thiên sức chiến đấu đạt đến đỉnh cao ở trạng thái đỉnh cao tâm tích nhập xuống phong này không thể nghi ngờ nói rõ mục thiên rơi vào trong tuyệt cảnh nhưng là mục tiên h khô vinh thánh tử vô cùng ngạc nhiên không hiểu mục thiên trong lời nói ý tứ càng không nghĩ ra mục thiên từ đâu tới tự tin lẽ nào hắn còn có lá bài tẩy hoặc là hiện tại có ngộ hiểu tựa hồ nhận ra được cái gì khô vinh thánh tử sắc mặt một lần ngươi chuyện này không đúng trước ngươi tại sao không triển khai hiện tại mới ngươi là lâm thời càng n ộ mục thiên mỉm cười đáp vâng là ngươi nhắc nhở ta Ta còn mục u dung dung ố đối n ngươi, thần thông lý giải đi nhầm đường, hiện tại mới rõ ràng cái gì là chân chính dung hợp thần thông. cảm trước cái giải mới m tạ ta tại gì với đi rõ hợp hợp lý là thiên đứng lơ lửng trên không dây leo b ù i gai đem hắn vây được chặt chẽ không cách nào chạy trốn có điều mục thiên giờ khắc này không có một chút nào vẻ xuất sáng trái lại rất thoải mái nằm ở giữa không trung buộc chặt hắn dây leo thành đằng ghế tựa nhàn nhã mà trái lại khô vinh thánh tử sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn có thể cảm nhận được mục thiên triển khai một loại nào đó độc hệ thiên phẩm thần thông từng luồng từng luồng độc khí từ mục thiên quanh thân những cây cỏ lan tràn ra phía ngoài loại này cảm hóa tốc độ cực kỳ kinh người chờ khô vinh thánh tử khi phản ứng lại độc quái dị lực đã truyền khắp hết t h ể cây cỏ độc hệ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông khô vinh thánh tử trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ lúc chiến đấu tỉnh ngộ dung hợp thần thông huyền bí liền để hắn rất là bất ngờ hiện tại mục thiên dĩ nhiên lại triển lộ ra một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông điều này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi trong ì m hiểu a viên mãn cấp thiên mãn thần thông cần bình thường tích lũy cùng phẩm cấp tích h lũy à thiện, h n k ô phải tùy tùy tiện tiện tùy tùy lúc i viên thiên thiện. trời tới hai viên thiên giờ lại giữa triển hơi người. ề n tình mộ, dù cho là tỉnh cờ có nộ, tỉnh càng nộ, muôn sáng chế chân chính viên mãn thiên phẩm thần thông cũng cần từng hoàn dụng môn mãn thần thông, bây giờ lại là một môn, doan có cho cờ có chế bước Mục cấp gốc gác thực thể một Trong phẩm phẩm lộ dù là là l sử sự bây đã ra ở nhất thời xa luân chiến đồ bên trong cảnh tượng có chút quỷ dị ở bề ngoài rơi vào tuyệt cảnh mục thiên nhàn nhã la vọng vương cần mà cái kia nguyên bản chiếm thượng phong khô vinh thánh tử sắc mặt tái xanh tựa hồ đang cực lực chống lại cái gì tình cảnh này xem ở lại sững sờ ăn qua khán giả làm sao cao cấp quyết đấu đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết không nói những tu sĩ loài người kia hóa hình thần thú lại như rất nhiều linh thú chi tôn huyền giới thánh tử cũng xem không hiểu này chiến đấu s u thế cũng là tử vân huyền kiếm hai vị mạnh nhất thánh tử nhìn ra đầu mối dồn dập lộ ra vướng tay chân vẻ cảnh giác mục thiên thắng mọi người xem không hiểu ra sao cung ngọc long trong mắt lập l o e ánh sáng có điều nhìn hồi lâu tựa hồ nhưng không có thấy rõ lao sư mục thiên hắn chuyển bại thành thắng huyền giới lao ra ra khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp xa xôi thở dài một tiếng người bạn tốt mục thiên chưa bao giờ rơi vào hạ phong quá tại sao chuyển bại thành thắng trước mục thiên thu hồi lôi hỏa thần t h ô n g vì là chính là dụ địch thâm nhập bây giờ khô vinh thánh tử gặp mục thiên kế ai cuộc kế tiếp đi lao sư ngài không phải nói mục thiên phần thắng không cao hạ trong p h ú t chốc huyền giới lao ra ra mặt g i à đỏ hửng này làm mất mặt tốc độ thực sự quá nhanh trước mặt hắn vừa ở đồ đệ mình trước mặt lời bình s o n g s ư n g mục thiên thủ thắng tỷ lệ không cao nhưng là hiện tại chuyện này mục thiên ngộ tính quá cao ở trong chiến đấu tìm hiểu ra chân chính thiên phẩm dung hợp thần thông khâu vinh thánh tử không ngờ rằng bây giờ hắn đã tiến vào trình độ sơn cùng thủy thận cung ngọc long vì đó ngạc nhiên hắn vốn tưởng rằng lập tức là có thể đuổi kịp mục thiên bước tiến nhưng là sự thực cho hắn quá to lớn đả kích l ã o sư nói mục thiên thắng định nhưng là hắn nhưng không có nhìn ra một đầu t ự trong này tranh lệch thực sự quá lớn trời cùng đất chỉ đến như thế cô đơn cung ngọc long tiếp tục truy hỏi lão sư kính xin công khai đệ tử huyền giới lao ra ra nhìn thấy cung ngọc long thất lạc trong lòng âm thầm thở dài một tiếng chính hắn một đệ tử bàn về thiên phú kỳ thực không cần người bên ngoài kém hảo hảo dạy dỗ một phen vậy cũng là mạnh nhất thánh tử cấp bậc nhân vật đáng tiếc hắn sinh sai rồi thời đại cũng được cái gọi là dung hợp thần không thông qua là đối với thần thông đối với thiên địa quy tắc dung hợp thông suốt đem hai môn trở lên viên mãn thần thông hạ bút thành văn biến hóa vô cùng trước mục thiên lôi hỏa thần không thông qua là vừa chạm tới cảnh giới này nhưng là hiện tại hắn đã có phi thường cao lĩnh lộ huyền giới lao ra ra đối với tên đồ đệ này phi thường có kiên trì rụ rỗ từng bước phương tài lúc nãy mục thiên triển khai lôi hỏa thần thông khâu vinh thánh tử lấy cây cỏ sinh mệnh loại viên mãn thiên phẩm thần thông dung hợp thôi diễn ra sinh sôi liên tục cây cỏ lực lượng trong đó m ụ c hệ sinh mệnh quy tắc không ngừng thôi diễn ở lôi hỏa hủy diệt dưới cây cỏ ở khô vinh xoay chuyển bên trong điên cuồng tiến hóa thu được đối với mục thiên lôi hỏa thần thông rẻ xịt sợ t ă n g s ở cái kia mục thiên hắn huyền giới lao ra ra cảm thán một tiếng đây chính là mục thiên chỗ kinh khủng vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ còn hắn rõ ràng dung hợp thần thông ảo diệu xem nghèo vẽ hổ lại triển khai một môn độc hệ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông phá giải khô vinh thánh tử cây cỏ thần thông bây giờ độc lực đã truyền khắp toàn bộ chiến trường hơn nữa mục thiên không ngừng thôi diễn tiến hóa độc lực cái này cũng là dung hợp thần thông rõ ràng mục thiên chỉ là triển khai độc hệ thiên phẩm thần thông không nay độc hệ viên mãn thiên phẩm thần thông đã không thuần túy lao phu có thể cảm nhận được rất rất nhiều cái khắc thần thông lẫn lộn rất nhiều thần thông vô số thiên địa quy tắc diễn biến mục trời đã triệt để chiếm thượng phong thắng bại đã định huyền giới lao ra ra nhìn mục thiên tràn đầy vẻ tán thưởng làm người sư giả tình nguyện nhất giáo vẫn có thiên phú đệ tử nói chuyện liền hiểu đã hiểu còn có thể thông hiểu đạo lý học một b i ế t mười giáo loại này đệ tử quả thực là hưởng thụ theo huyền giới lao ra ra cảm thán xong bên trong đất trời lại là thiên âm kêu gọi hào quang đầy trời lại một vị thánh tử ngã xuống có phía trước ví dụ ở tất cả mọi người lập tức phản ứng lại nhưng là sau một khắc tất cả mọi người đều c h ấ n kinh rồi mạnh nhất thánh tử khô vinh thánh tử ngã xuống kết quả này thả trên địa cầu một phương tự nhiên là một mảnh chúc mừng nhưng là rơi vào này quần thánh tử môn trong mắt chuyện này quả là là sấm sét giữa trời quang khô vinh thánh tử cũng ngã xuống này thổ còn lại huyền giới thánh tử môn âu sầu trong lòng sợ hãi không ngớt cái kế tiếp phủ kín xa luân chiến đồ cây cỏ đã khô héo hóa thành cho bụi mục thiên kéo xanh t h ẳ n g kiếm ở một mảnh cây cỏ cho bụi bên trong đi ra lúc này hắn quần áo lam lũ tiên huyết tung khắp cả s i ê bi như luyện mục bên trong sắt thần g á n g lâm thế gian Mạnh nhất thánh tử ngã xuống kinh sợ hết thể thánh hết thẻ tử tử, sợ dù cung h thiên khắp chật thừa hội, nhưng o vào mục xem có cơ cơ rất vật, thứ giờ người này mà là ra s á t h á h h tử n n ư cấp h chạp không dám ra đây ứng chiến. Chương 481, cảm thiên động địa, chinh phục ậ m dám Cảm Cung c ứng Trưng động toàn trường. ra địa, đây chiến đấu mạnh nhất thánh tử trong tình huống bình thường rất ít sẽ ngã xuống dù sao ở tỷ thí bên trong kém hơn một bậc rơi vào hạ p h ò n g cũng có thể lựa chọn tách ra trước mắt tuy rằng có xa luân chiến đồ hạn chế chiến đấu không gian để song phương độn không thể đội nhưng là mạnh nhất thánh tử cũng không phải dù cho dễ dàng ngã xuống khô vinh thánh tử ngã xuống thực sự quá chấn động người mục thiên khủng bố để hết t h ể thánh tử trong lòng nổi lên hàn ý trên vẫn là không lên đây là một vấn đề một khó có thể lựa chọn vấn đề trên lý thuyết trước mắt cái này thổ trải qua mấy lần đại chiến đặc biệt trong đó còn có mạnh nhất cấp bậc thánh tử quyết đấu đỉnh cao đối phương tuy rằng đều thắng lợi nhưng là tiêu hao khẳng định lớn vô cùng nói không chắc quần áo lam lũ vết máu đầy người thổ mục thiên chính là một cái thùng giống chân chính tình huống phi thường gay go nếu là vào lúc này ra tay đây chính là sấn bệnh muốn mệnh may mắn tâm lý đối với bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ đều hữu hiệu thánh tử môn cân nhắc mục thiên tình huống nghĩ đến hắn tiêu hao trong lòng run sợ bọn họ cũng yên lòng mục thiên mạnh mẽ chinh phục tất cả mọi người tại chỗ không người nào dám khinh thường hắn nhưng là nếu là t h ầ n lực trong cơ thể tiêu hao quá lớn dù cho hắn mặc dù nắm giữ mạnh mẽ thần thông vậy cũng là nhổ răng con cọp xem ra hung mánh mà thôi nghĩ tới đây mặt sau thánh tử môn lại nóng lòng muốn thử trong lòng nổi lên kiếm lậu trong lòng người thứ sáu thánh tử suy nghĩ chốc lát tiến vào trong trận đồ dẫn tới cái k h á c thánh tử môn một trận đố kỵ mạnh nhất thánh tử khô vinh thánh tử vừa đem trước mắt thổ thần lực tiêu hao lúc này không thể nghi ngờ là đối phương suy yếu nhất thời điểm nghĩ thông suốt sau thánh tử môn xem mục thiên ánh mắt đều thay đổi tràn ngập vẻ tham lam t ử vân thánh tử huyền kiếm thánh tử cũng khá là căng thẳng bọn họ khổ tâm sáng tạo trước mắt cục diện nếu là thật để cho người khác thừa cơ mà vào cướp đi chân linh vậy bọn họ không được khóc chết người thứ sáu thánh tử tên là bản thạch thánh tử tìm hiểu ra một môn thổ hệ viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g chiến đấu với nhau thẳng thắn thoải mái lại chú ý kinh người sức phòng ngự dựa theo huyền giới thánh tử phân chia hán thuộc về đỉnh cấp thánh tử bản thạch thánh tử có vẻ cùng hưng phấn cùng khởi đầu khô vinh thánh tử gần như trong mắt tràn đầy nhìn thấu mục thiên vẻ mặt b à n thạch thánh tử mở miệng câu thứ nhất chính là thổ ngươi rất mạnh mẽ có điều bên trong cơ thể ngươi thần lực tiêu hao rất lớn đi ha ha ha ha. mục thiên quỷ dị nở nụ cười xanh thảm kiếm cũng phát sinh bong bong kiếm reo tựa hồ lại cười nhạo đối phương vô c h i hừm ta xác thực rất suy yếu nhưng là g i ế t gà lại không cần phải nhắc tới đại đao kê là cái gì linh thú kê là một loại đại cắt đại lợi linh thú buổi tối mời ngươi ăn kê b à n thạch thánh tử hiển nhiên không hiểu mục thiên ngạnh ngay ở hắn hoàng hốt kiếm Mục thiên rút kiếm Sấm chạm gió nổi lên, hồ tính, hồ cạ tùy khí i ế m k mang à u x h lam s theo n Bàn thánh trời. thạch t sấm gió hỏa mãnh liệt nổ tung phong mang vô song dù là có núi lớn thần thông cắt trở mấy đạo kiếm khí vẫn là vô tình cắt vỡ bản thạch thánh tử xem y phát sinh len canh vẻ đốn lửa tung tóe nếu không là hắn am hiểu phòng ngự loại thần thông nay sẽ tình huống tuyệt đối sẽ càng biết bác ngươi vì sao còn có cường đại như thế thần lực không nên làm sao có khả năng bàn thạch thánh tử kinh hãi đến biến sắc trước hắn sở dĩ bình tĩnh có phần nhỏ là bởi vì chính hắn phòng ngự thần thông mạnh mẽ bảo mệnh năng lực mạnh thế nhưng phần lớn nhân tố là hắn ăn chắc mục thiên thần lực tiêu hao nghiêm trọng không có chân chính sức chiến đấu chết đi mục thiên không có sách trong cơ thể r ồ i r à o thần lực tìm tới phát tiết sau điên cuồng phóng thích thần thông lĩnh ngộ dung hợp thần thông ảo diệu sau mục thiên đối với thần thông vậy thì thật là hạ bút thành văn từng chiêu từng thức tùy ý triển khai liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thể hiện ra thần giác cảnh sức chiến đấu cực hạ xưa nay để phòng ngự thần thông nghe tên huyền giới bản thạch ở mục thiên điên cuồng thần thông phát tiết dưới ngã xuống người thứ sáu thánh tử ngã xuống lần này thánh tử môn lần thứ hai trầm mặc bọn họ nhiều lần cho rằng mục trời đã tiến vào đèn cạn dầu mức độ nhưng là mục thiên đều là để bọn họ bất ngờ khiếp sợ mục thiên vì sao còn có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ trong cơ thể hắn thần lực là vô hạn sao vượt xa tầm thường thánh tử thần lực có thể nói là gốc gác thâm hậu nhưng là trước mắt mục thiên lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt hắn cực hạn ở đâu hắn lúc nào mới sẽ đèn cạn dầu người thứ bảy mục thiên chống xanh thảm kiếm ngồi xuống hắn cũng cảm giác được đối phương mỗi một người đều cho rằng thực lực của hắn thần lực tiêu hao rất lớn đi vào đèn cạn d i u mức độ trong lòng hắn âm thầm buồn cười thẳng thắn cũng là phối hợp diễn một làn sóng hí mục thiên diễn kịch vẫn là rất sinh động n à y chống đỡ kiếm nhất tọa tư thế liền phảng phất một vị chập tối vưng giả cao ngạo địa nhìn xuống đại địa tràn ngập bi thương làm cho người ta cảm thấy một loại đường cùng anh hùng cô tịch cảm、Cà、ca ca ngươi không cần lo ta bị vây ở xa luân chiến đồ bạch vân mắt thấy tất cả những thứ này ở nàng nhìn thấy mục thiên huệ vài ánh mắt thì nước mắt của nàng tràn mi mà ra đau lòng không thôi nhân hoàng xa xa quan sát từ đằng xa địa cầu một phương cũng bi thiết địa hô to lên tiếng bọn họ hoang mệt mỏi trải qua một trận chiến đấu vị này vô địch vương giả bi thương tràn ngập toàn bộ thế giới nhân hoàng cố lên thần hồn thanh âm như đồng ngàn cơn sóng bao phủ bên trong đất trời gào khóc tiếng liên miên không dứt. mục thiên dở khóc dở c ư ờ i vê đút vê đút, đút vô cản xù con diễn kịch diễn quá không thể không nói mục thiên vẫn là rất có thiên phú bất kể là người mình vẫn là kẻ địch đều bị mục thiên dọa dẫm nguyên bản người thứ bảy thánh tử còn có chút do dự nhưng là hình ảnh trước mắt để hắn kích động không thôi lại như trên trời đi đĩa bánh loại này kiếm lẩu vui sướng khó có thể kể rõ người thứ bảy thánh tử vừa ra sân vừa muốn hưng thú bừng bừng nói cái gì nhưng là ngồi s ổ m dưới đất mục thiên đột nhiên bạo phát một luồng làm người ta sợ hãi sức mạnh lần thứ hai từ mục thiên trong tay xanh t h ẳ m kiếm bên trong buộc phát ra người thứ bảy thánh tử chỉ là bình thường thánh tử bất kể là sức chiến đấu vẫn là sức phòng ngự đều không thể cùng bản thạch thánh tử so sánh với đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới hắn lại bị mục thiên thân s á t người thứ bảy thánh tử ngã xuống giết chết người thứ bảy thánh tử mục thiên diễn kinh n g h i ệ n vung ra xanh thẳm kiếm sau hắn còn cố ý quơ quơ thân thể làm cho người ta cảm thấy cực kỳ suy yếu ảo giác địa cầu một phương bùng nổ r a đinh thai nhức góc cố lên thanh cảm động đau lòng kích động phức tạp tâm tình trên địa cầu một phương trong lòng mọi người lan tràn bách chiết bất khuất vĩnh viễn không bao giờ nói khí mục thiên thân ảnh cô đơn cảm động tất cả mọi người tu sĩ nhân tộc hóa hình thần thú môn chỉ cảm thấy có một luồng tâm tình khó tả biệt ở ngực đổ đổ mục thiên này suy yếu một màn rơi vào thánh tử thánh nữ môn trong mắt lại là một chuyện khác trong lòng bọn họ cũng vì thổ ngoan cường mà chấn động nhưng là bọn họ càng tò mò này thổ tại sao còn muốn thần lực triển khai kinh khủng như thế thần thông hắn thật sự đèn cạn g i sao Huyền giới thánh tử thánh nghệ nghiệp, yêu quý nữ môn diễn giới tử sự chương ó điều mục t i ê n n h n g d bốn trăm tám mươi hai lấy gia phệ hồn trùng ai tầng tầng tiếng thở dài ở thánh tử thánh nữ môn quần bên trong một tiếng tiếp theo một tiếng ước ao giải thoát các loại tâm tình đều chen lẫn trong đó huyền kiếm thánh tử là này một nhóm thánh tử bên trong ba vị mạnh nhất thánh tử một trong thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời dù cho nói trước mắt vị này thổ ở trạng thái toàn thịnh muốn chiến thắng cùng cấp bậc mạnh nhất thánh tử cái kia đều là phi thường không dễ dàng nhưng là lấy thổ bây giờ suy yếu trạng thái huyền kiếm thánh tử muốn thắng lợi cái kia trên căn bản trường phi an đậu n h à việc nhỏ như con thỏ t ử vân thánh tử ánh mắt lấp lóe tựa hồ có hơi dãy r u ộ n lại có chút không cam lỏng nếu là huyền kiếm thánh tử thật sự giết mục tiên thu được chân linh cái kia nỗi khổ tâm của hắn mưu tính đều t r ô i theo dòng nước bởi bánh xe trận đồ quy tắc bảo vệ huyền kiếm thánh tử thu phục chân linh sau có đầy đủ thời gian phá giới trở lại huyền liền giới đến lúc đó tất cả nỗ lực đều vì người khác làm gà y từ vân thánh tử trong lòng âm thầm dự định lúc này hắn đúng là hy vọng trước mắt thổ còn có cái khác lá bài tẩy một lần đem huyền kiếm thánh tử giải quyết nếu là nếu như vậy hắn liền không cần lại một vị người khiêu chiến tiến vào xa luân chiến đồ đối phương ra trận thì mọi người vẫn quanh hiển nhiên thực lực địa vị tài năng xuất chúng nhân hoàng p h i ề n phước thảo huyên giới thằng nhóc thật không biết xấu hổ có bản lĩnh một mình đấu a xa luân chiến tính là gì hảo hán nếu như một trọi một công bằng quyết đấu nhân hoàng đại nhân điếu đánh bọn họ nay quân thánh tử còn không thấy ngại nói mình đến từ thượng giới thượng giới liền chút bản l ĩ n h này sao cũng không dám một mình đấu